Lỗ đại sư không khỏi đáng tiếc nói ra, "Ai, dạng này à, vậy ta tôn chiếu quyết định của ngươi đi, chỉ là đáng thương ta thanh này lòng người không gian là đưa không đi ra rồi." Sau khi nói xong, lỗ đại sư trong tay đột nhiên nhiều một vật, mà cái này một vật lại là một thanh bảo kiếm. Làm hắn đem bảo kiếm cầm ở trong tay thời điểm, Bạch Vũ bọn người hướng về thanh bảo kiếm này nhìn qua, thần hồn lại có một loại muốn lâm vào trong đó cảm giác. Mà lại, tại bảo kiếm trên thân, tràn ngập một cỗ rất tự nhiên không gian ba động đến. Cô ba động này, làm cho không gian trung quanh, đều hơi có chút không ổn định. Ngao nhìn lấy thanh bảo kiếm này, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn. Hắn cảm thấy thân thể của mình bản năng đối thanh bảo kiếm này khát vọng chi ý. Bởi vì thanh bảo kiếm này phía trên, tràn ngập cái kia mãnh liệt không gian chi lực, thậm chí có thể đem thực lực của hắn cấp tăng lên gấp đôi không ngừng. Nếu mà có được thanh bảo kiếm này, vậy coi như là bạch vũ, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ ba mắt vương tộc chỗ lấy không dùng vũ khí. Cũng không phải bọn hắn không muốn dùng vũ khí, mà chính là hồng hoang đại địa phía trên, cũng không có thích hợp bọn họ ba mắt vương tộc sử dụng vũ khí. Nhưng là, bây giờ lại xuất hiện dạng này một thanh vũ khí, làm sao có thể không cho lòng hắn động. Mà liền tại thanh bảo kiếm này xuất hiện về sau không lâu, mặc trong nháy mắt thì tâm động, lập tức hắn quỷ dị hướng về không gian một trảo, thanh kiếm này thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Lỗ đại sư dường như căn bản cũng không có muốn ngăn cản đối phương cầm thanh bảo kiếm này dự định, không phải vậy bằng vào thực lực của hắn. Mặc muốn từ trong tay của hắn đem thanh bảo kiếm này cấp đi, chỉ sợ vẫn là muốn phí một chút công phu. Lòng người không gian, lòng người không gian, tên rất hay. Mặc tự lẩm bẩm. Lỗ lao đầu, ngươi thanh bảo kiếm này bán hay không? Mặc trong nháy mắt thì tâm động, thế mà lỗ đại sư lại là lấp đầu. Mặc trong nháy mắt sắc mặt cũng là tối đen, mở miệng nói, bảo kiếm trong tay ta, ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem hắn lấy đi? Lỗ đại sư cũng không nóng nảy, mà chính là chậm rãi mở miệng. Ngươi cầm lấy đi thì lấy đi rồi, ta không có vấn đề, thanh bảo kiếm này còn chưa mở ánh sáng, không có ta phương pháp đặc thủ, thanh bảo kiếm này là không có khả năng phát ra ánh sáng, nếu như không khai quang, nó cũng là cái phê vợ. Mặc trong nháy mắt thì không còn cách nào khác, lập tức hắn đem tâm hung ác, mở miệng nói, lỗ lao đầu, ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi xuất thủ đúng không, vấn đề này bổn tọa đáp ứng. Lỗ đại sư trong nháy mắt thì nết môi bật cười. Đây chính là cường đại luyện khí sư chỗ tốt hắn có thể tùy tiện xuất ra một dạng khác người tâm động vũ khí đến, đem người khác biến thành vì tay chân. Mà bây giờ mặc, liền trực tiếp trở thành hắn tay chân. Không được, ta phản đối. Mặc đáp ứng, lỗ đại sư lại là không muốn. trong chốc nhóng này liền để đến mặc tâm lý trong nháy mắt siết chặt, hắn có một loại đun sôi vịt cứ như vậy bay mất cảm giác. Ngươi lại muốn thế nào? Mặc bị lỗ đại sư dày vò đến lòng ngớ ngáy khó nhịp. Ta không muốn thế nào, chẳng lẽ ta cho ngươi luyện một thanh bảo kiếm Ngươi liền tài liệu cũng không cho ta. Giúp ngươi luyện bảo kiếm, ngươi liền nên giúp ta xuất thủ, hiện tại liền tài liệu đều phải cho ta hố, cái kia ngươi có phải hay không, cái kia bán mạng cho ta rồi. Mặc trong nháy mắt cũng là hung hăng co lại, nhưng là vì thanh bảo kiếm này, hắn đành phải cắn răng nhận. Nói đi, muốn nào tài liệu, bổn tọa toàn diện cho ngươi. Lỗ đại sư trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lập tức mở miệng nói, không gian tinh thạch 10 cân, thời gian tinh thạch 1 cân, vạn niên hàn thiết trăm cân, bất hủ ánh sáng 1 đạo. Lỗ đại sư môi báo ra một vật đến, mặc trong nháy mắt thì co quắc một trận, đợi đến lỗ đại sư báo cho tới khi nào xong thôi, hắn phát hiện cả người hắn đều có một loại muốn mệt là cảm giác. Bởi vì, hắn không có có nhiều tài liệu như vậy, thậm chí cùng những tài liệu này ngang nhau thiên tài địa bảo đều không có. Cái kia, có thể hay không rẻ hơn một chút đây. Bạch vũ bọn người trong nháy mắt mắt trần tròn, như loại này cao nhân, vậy mà có kẻ mà cả. Thế mà lỗ đại sư tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ nghe hắn nói mặc lão đầu, ngươi có thể không cần cho ta tài liệu, nhưng là nếu như lưu tiểu khai cùng miêu mộ tiên mấy người nếu có sinh tử nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể dùng không gian đại nazi đem bọn hắn rời đi. Ta lão đầu tự chết sống, ngươi không cần phải để ý đến. thế nào? Thành giao. đây đối với mặc tới nói, tuyệt đối là chuyện nhỏ. hắn không gian đại nazi, tuy nhiên dùng về sau, muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng là so với thanh bảo kiếm này đến, vậy liền lộ ra phi thường được không đáng nói đến. sau đó mặc mở miệng nói. Lỗ lao đầu, hiện tại có thể cấp bảo kiếm của ta khai quang đi. Mặc là có một chút vội vã. Thế mà lỗ đại sư, làm cho mặc trong nháy mắt có đánh chết hắn xúc động. Vũ khí của ngươi ta sớm khai quang, hiện tại ngươi thì chỉ cần đem thân thể của mình nhỏ vào trong thân kiếm, nhận chủ là đủ. Mặc cảm thấy mình bị lỗ đại sư cấp hố. Có điều đến bảo kiếm, mặc cũng không so đo những thứ này, sau đó hắn trực tiếp đem máu tươi của mình nhỏ vào bảo kiếm bên trong, bảo kiếm nhất thời sáng lên lúc thì đỏ còn đến. Hắn lúc này, trong nháy mắt cảm thấy mình cùng bảo kiếm này lại có một loại tâm hữu linh tê cảm giác. Mà liên tại hắn nhận chủ về sau, bảo kiếm đột nhiên hóa thành một cái đồng tử, lập tức đồng tử hướng về hắn xa xa túi đầu, nói khẽ: "Bái kiến chủ nhân." Chương 616: Mạc VS sư thôn thiên. Mừng đến bảo kiếm, Mạc tự nhiên là đại hỉ. Thế mà, hết lần này tới lần khác có người muốn làm cho hắn không thích. Ngay tại cái này đồng tử bái kiến chủ người nói ra về sau, Luyện khí công hội bên ngoài lại vang lên tiếng gầm. Lỗ lao thất phu, đi ra nhận lấy cái chết. Người bên ngoài, lần này là một chút cũng không khách khí. Mặc trong nháy mắt lại nổi giận. Hắn vừa được lỗ đại sư chỗ tốt, hiện tại thì có người tìm lỗ đại sư phiền phức, tìm tới cửa đến. Hắn làm sao cũng phải giúp lỗ đại sư ngăn lại lần này thai a. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có biện pháp nào đâu. Mặc dù biết bên ngoài là người của phủ thành chủ không dễ chọc, nhưng là hắn có bảo kiếm nơi tay. Cho dù là thần vương chín tầng cảnh cứng giả, hắn cũng có lòng tin nhất chiến. Người nào ở bên ngoài kêu la, mặc thanh âm như là quần cuộn tiếng sấm đồng dạng hướng về bên ngoài truyền đi, mà lại này âm ba bên trong còn kẹp lấy một loại không gian ba động ở bên trong, thực lực yếu hơn một phần người, chỉ sợ nghe được câu này, đều lại nhận nội thương nghiêm trọng. Không tốt. Phía ngoài cường giả nghe được mặc mà nói về sau, tâm lý trong nháy mắt cũng là giật mình, lập tức hắn hướng về một chảo, một đạo linh lực đại thủ trong nháy mắt xuất hiện Mà liền tại đạo này linh lực đại thủ cầm ra về sau, toàn bộ không gian ba động lại khôi phục như thường. Mà sau người mang tới người, rốt cuộc khẽ nhả ra một ngụm chọc khí tới. Vừa mới nếu như hắn không ngăn cản một kích này, chỉ sợ hắn phía sau thần vương cảnh phía dưới người, có khả năng không còn một ngống. Mặc, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta phụ thành chủ là địch? Người này trong nháy mắt mở miệng nói. Mà bên trong mặc cùng lỗ đại sư đám người bóng người cũng đi ra, lúc này mặc nhìn đối phương, mở miệng nói, sư lão đầu. Ta chính được một thanh bảo kiếm, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Nếu như ta thắng ngươi, cái kia luyện khí công hội, ngươi vẫn là không nên động, nhưng là nếu như ngươi thắng, vậy ta cũng chỉ mang ta đi cái kia ông cháu như thế nào. Phía ngoài được gọi là sư lão đầu người, dĩ nhiên chính là sư bá thiên phụ thân, sư thôn thiên. Không thể không nói, sư ra người, một cái tên so một cái tên càng thêm cùng vọng. Ha ha, mặc là người nào cho ngươi dũng khí, cũng dám đánh với ta một trợ. Mặc tuy nhiên tinh thông không gian chi lực, nhưng là càng đến hậu kỳ, thực lực chênh lệch lại càng lớn, cho nên bây giờ nghe Mặc lại muốn cùng mình đơn đả độc đấu, một quyết thắng thua, Sư Thôn Thiên trong nháy mắt thì hứng thú. Nếu như có thể không đánh mà thắng, hắn cũng không nguyện ý đại khai sát giới, tất cánh bọn họ phụ thành chủ, cũng có thực lực thấp người, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, những người này cố kỵ không đến, cũng là hắn phụ thành chủ tổn thất. Mà lại, nếu như có thể không cùng Mặc trở mặt, hắn tận lực không cùng Mặc trở mặt. Muốn chiến thắng mặc với hắn mà nói, không phải rất khó khăn, nhưng là nếu như muốn lưu lại mặc, vậy coi như là lại thêm một cái hắn, cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì mặc tinh thông không gian chi lực, đến vô ảnh, đi vô tung. Một khi hắn cùng mặc giao ác, mà mặc lại trốn, cái kia chính là hắn phụ thành chủ thai nạn. Thử nghĩ, nếu như một cái tinh thông không gian chi lực người ám sát phụ thành chủ hết thẻ mọi người, như vậy những người này trừ phi quanh năm tại hắn che chở phía dưới, bằng không, những người này sớm muộn muốn tử song. Cho nên, mặc nói lên phương thức chiến đấu, hắn rất ưa thích. Dũng khí của ta tự nhiên là chính ta cho, chiến không chiến, sư lão đầu, ngươi chuyện một câu nói. Mặc tuy nhiên đang hỏi, nhưng là hắn cũng là người thông minh, hắn biết sư thôn thiên không có khả năng cự tuyệt hảo ý của mình, cho nên trên người hắn dâng lên một cộ mánh liệt chiến ý tới. Quả nhiên, thì ở trên người hắn dâng lên chiến ý đồng thời, sư thôn thiên trên thân cũng dâng lên chiến ý. Cũng tốt, lão Phu cũng có rất nhiều năm không cùng người đạo thủ hiện tại cái này hùng hoàng đại địa phía trên cơ hồ đều đã quên đi lão phu tồn tại lão phu là nên đi ra đi vòng một chút sau khi nói xong sư thôn tiên trực tiếp nhảy lên lớn lên giữa không trung ngoại trừ số ít mấy người không ai có thể nhìn ra hắn là làm sao di động mà mặc cũng không thua bao nhiêu hắn lúc này dường như mới nháy mắt thì xuất hiện ở lớn lên giữa không trung trên bầu trời chiến đấu trong nháy mắt liền muốn kéo ra không nên nhìn lỗ đại sư nhắc nhở đến Bắt đầu ngư tiểu khai bọn người vẫn không rõ, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện, ánh mắt của mình hơi hơi đau đớn, phảng phất muốn nước mắt chảy dòng đồng dạng. Lúc này thì bọn hắn trong nháy mắt hoảng sợ, trong nháy mắt hàng đầu thấp xuống. Lại nghe lô đại sư tiếp tục nói, bọn họ vận dụng pháp tắc chi lực, quá thâm ảo, xa xa còn không phải các ngươi bây giờ có thể nhìn, cho nên nhìn đối với các ngươi không có chỗ tốt. Thế mà bạch vũ lại là y nguyên nhìn lấy trời cao, thần hồn của hắn chi lực đã đạt đến thần vương cảnh giới, tuy nhiên trên bầu trời chiến đấu, với hắn mà nói còn có chút cố hết sức, nhưng là hắn cảm thấy mình nhịn sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lão đại sư cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có cường đại như vậy thần hồn chi lực. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem thần hồn chi lực phát ra, hiện tại hắn toàn lực đang quan sát trời cao phía trên chiến đấu, cho nên căn bản giấu không được thần hồn của mình chi lực, cũng là như vậy, lão đại sư mới đã nhìn ra. Bạch Vũ đi tới, lại chỉ thấy lúc này sư thôn thiên đã hóa thành bản thể kỳ thể thể không biết dài đến bao nhiêu vạn trượng phảng phất muốn giả thiên tế nhật đồng dạng mà lại này trên người bộ lông màu vàng óng phảng phất như là kim sắc hỏa diễm đồng dạng hắn rít lên một tiếng dường như bầu trời đều toái liệt đồng dạng một đạo mắt trần có thể thấy song âm trực tiếp dọc theo miệng của hắn hướng về mặc gào thét mà đi cái này điểm công kích có thể khó không đến ta mặc nhẹ nhàng âm thanh mở miệng nếu là lúc trước công kích như vậy Có lẽ thực sẽ làm cho hắn có chút khó khăn, nhưng là hiện tại hắn lòng người không gian nơi tay, cho nên đối với một cách này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ thấy mặc nhẹ nhàng vung về phía trước một cái lòng người không gian, toàn bộ không gian, trong nháy mắt thì lầm vào trong bóng tối. Đây không phải là ngây thơ bị hắn che xuống, mà chính là dường như không gian này cũng là một tấm vải đồng dạng, mà hắn trực tiếp đem cái này bố cấp kéo xuống một khối một dạng. Đây không phải hắc ám mà chính là hư vô, hắn nhẹ nhàng vạch ra một kiếm liền trực tiếp đem đối phương sóng âm cấp trục xuất tới trong hư vô đi. Ta tưởng là ai cấp dũng khí của ngươi, nguyên lai là mượn nhờ vũ khí chi lợi. Đối diện sư thôn thiên, trong đó một khỏa đầu sư tử mở miệng nói ra. Ha ha, bảo kiếm cũng là thực lực một loại thể hiện, thanh bảo kiếm này còn không có uống qua huyết, không biết hôm nay có thể hay không làm một cái thịt viên kho tàu đến gần. Sau khi nói xong, mặc liên tục ba kiếm chém ra, không có người nhìn đến hắn làm sao xuất thủ, nhưng khi hắn ba kiếm này chém ra tay. Tại Sư Thôn Thiên ba khỏa đầu sư tử phía trên, trong nháy mắt thì xuất hiện ba đạo dài đến 100 trượng vết nứt không gian. Hấp. Sư Thôn Thiên nhẹ nhàng hống một tiếng, thế mà cũng là đạo thanh âm này truyền ra, cả vùng không gian trong nháy mắt liền bị linh lực đè ép, mảnh không gian này dường như tựa như là mị vắt đồng dạng, trực tiếp bị hắn cấp xoa nắn ra, mà cái kia vết nứt không gian, ngay tại loại này xoa nắn bên trong, chậm rãi thu nhỏ, sau cùng vết nứt không gian trực tiếp biến mất không thấy. Thần Vương 9 tầng cảnh. Quả nhiên không phải thần vương bắt trọng cảnh có thể so sánh được. Mặc ngưng không sai. Nhất kích phân thắng thua đi. Mặc mở miệng nói. Đối diện sư thôn thiên, trong nháy mắt để phòng rồi lên, hắn biết, mà không gian thần thông, không thể coi thường. Lưu này vĩnh hẳng. Làm mặc đánh ra cái này sau một kích, đối diện sư thôn thiên cảm giác được chính mình dường như không thuộc về mảnh không gian này. Mà lại lúc này mặc, đệ tam nhãn con ngươi mở ra. Sư thôn thiên tại sáng sớm mặt nổ hống. Nhưng là có một loại không làm nên chuyện gì cảm giác, hắn lúc này, chính đang chậm rãi bị không gian thôn phệ, lưu đẩy, vĩnh hằng lưu đẩy. Chương 617 Ước định Giống Sư thôn thiên chín cái đầu sư tử cuồng hống, lập tức hắn chín cái đầu sư tử vậy mà cao tốc xoay tròn, loại này xoay tròn, dường như vượt qua tốc độ ánh sáng, cho người cảm giác chính là, dường như đầu của hắn, một mực tại tại chỗ cũng không có động, nhưng là trong nháy mắt này, kỳ thật hắn đã động trăm ngàn lần. Sư vương thôn thiên Sư thôn thiên quát lớn, lập tức tại hắn cao tốc xoay tròn bên trong, hắn chín đạo thần tắc, dường như hợp lại làm một đồng dạng, lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện một khỏa giữ thiên tế lớn nhỏ đầu sư tử, cái này đầu sư tử trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức trực tiếp đem hắn, tính cả lưu đầy ở trong hư vô hắn, đều bị nuốt vào. Mà tại hắn thôn đến cái này đầu sư tử bên trong về sau, hạn chế hắn lưu đầy vĩnh hẳng, trực tiếp bị nuốt lấy, thân ảnh của hắn nhất thời tại đầu sư tử bên trong hiện lên đi ra tiếp ta một đánh hắn lúc này tại sau khi đi ra cũng không có lâm vào bị động về sau mà là đồng dạng đánh ra chính mình gửi tới mạnh nhất kích ngay tại hắn nói ra lời này về sau hắn chín quả đầu sư tử cũng bay ra một đạo ánh sáng mà cái này ánh sáng nếu có người tỉ mỉ nhìn cũng là một đạo đầu sư tử quang ảnh mà chín đạo quang ảnh thẳng đến mặc mà đi với hắn phá mặc lưu đầy vĩnh hằng mặc đều lấy làm kinh hãi hiện tại muốn tiếp được sư thôn thiên một kích này hắn cảm thấy sẽ có chút nghi huyền giết Hắn trong nháy mắt vùng ra tám kiếm. Cái này tám kiếm, đều là hắn ngưng kết tám nói thần tắc không gian. Hắn chuyên tu không gian, cho nên tám đầu thần tắc, đều là thần tắc không gian. Sau đó tám đạo bất đồng thần tắc không gian bay ra, bay một nói thần tắc không gian đều hướng về một cái đầu sư tử quang ảnh bay đi. Không trung trong nháy mắt phảng phất có pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Bạch Vũ biết, đây là mạc không gian thần thông, bị sư thôn thiên đầu sư tử đụng ở phía trên mà phát ra thanh âm. Cái này phản phất như là người nhất quyền đánh vào cảnh trên mặt, cảnh tử hội vang lên phá nát thanh âm một dạng. Nhưng là mặc chỉ có tám nói không gian thần thông, mà đối diện đầu sư tử, khoảng trừng chín cái. Mà lại sư tử đầu thế tới cực nhanh, cho dù là mặc muốn ngăn cản một kích này, cũng căn bản không kịp thi triển, hắn lúc này, thậm chí trực tiếp đem bảo kiếm ngăn cản tại trước ngực. ầm ầm, Trong nháy mắt có vô số tiếng ầm ầm vang lên, bảo kiếm trong tay của hắn đang khẽ khẽ run dậy, mà bản thân hắn khẽ miệng tràn ra một huyết huyết dịch tới. Một kích này làm cho hắn thụ thương. Bản thân của hắn thực lực, cùng sư thôn thiên vẫn là có một chút chênh lệch, cho dù là mượn bảo kiếm, nhưng là thủy trung vẫn là kém một đường. Nhưng là hắn đối tại thực lực của mình đã có tự tin. Hắn tinh thông không gian thần thông, nếu như không phải cùng sư thôn thiên không chính diện va chạm, thắng bại cũng chưa biết chừng, nhưng là nếu như muốn liều mạng, hắn có chắc chắn một nửa có thể đem sư thôn thiên cấp giết chết. Người thua. Lúc này sư thôn thiên mở miệng, Bởi vì mặc bị hắn đả thương, vậy liền đại biểu cho mặc thua. Phía dưới lô đại sư, trầm mặc lại, hắn biết mặc tận lực. Nếu như đã mất đi mặc, hắn phần thắng khả năng, hội nhỏ rất nhiều. Hắn lúc này, hơi hơi có thất lạc cảm giác. Thế mà, trời cao phía trên mặc lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta không có bại. Tất cả mọi người còn không rõ ràng cho lắm, vậy mà lúc này trên tay của hắn, lại là nhiều một túm bộ lông màu vàng nóng, cái kia rõ ràng cũng là sư thôn thiên sư lông. Sau đó hắn đem cái này một nhiều lần bộ lông màu vàng nóng dương lên, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Không gian phân thân. Sư thôn thiên mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, vừa hắn vậy mà không có phát hiện mặc là lúc nào, từ trên người hắn cắt mất một túng lông vàng. Ha ha, không tệ, sư lão quái, vừa nếu như ta thật liều mạng, chúng ta thắng bại chỉ ở tỷ lệ 5 năm, ta chỉ lấy ngươi một túng lông, chỉ là không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này, cùng ngươi vật lộn sống mái mà thôi, hiện tại, ngươi cảm thấy ta thật thua sao. Tất cả mọi người hoảng sợ, không có ai biết mặc vừa mới như thế nào xuất thủ, bạch vũ đồng dạng không biết. Thì liền sư thôn thiên đều không có cảm nhận được, những người này càng không khả năng phát hiện. Tốt, chúng ta tính toán cái không phân thắng thua, chỉ là luyện khí công hội, nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như ngươi không xuất thủ, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, ngươi xuất thủ, ta cũng sẽ đem ngươi cản lại. Sư thôn thiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Hắn đến thời điểm làm dự tính xấu nhất, cũng là đem mặc cản lại. Chỉ cần mặc cả lại, như vậy sư bá thiên bọn họ muốn đánh hạ luyện khí công hội, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha, không có vấn đề, thành giao. Mặc đều chỉ là vì ngăn trở sư thôn thiên mà thôi, hắn cũng không nguyện ý cùng sư thôn thiên sinh tử đối mặt, đến lúc đó liền xem như hắn may mắn thắng, vậy khẳng định cũng là trọng thương kết cục Hiện tại hắn đạt được bảo kiếm, thực lực cẩn ẩn có thể cùng sư thôn thiên chống lại, cái này khiến được hắn kích động không thôi. Thế nào, lỗ lao đầu, không để cho ngươi thất vọng a Là mặc xuất hiện tại lỗ đại sư trước mặt thời điểm, đột nhiên mở miệng nói ra. Lỗ lúc này mặt đều cười lên hoa, tuy nhiên mặc có mượn nhờ bảo kiếm chi lợi, nhưng là bảo kiếm này là hắn luyện chế, cho nên kỳ thật trong này cũng có một phần công lao của hắn, hắn làm sao có thể không cao hứng. Một cái luyện khí sư, lớn nhất cảm giác thành tựu, chính là mình luyện chế vũ khí, đạt được võ giả thừa nhận, hiện nhiên, thanh bảo kiếm này là đạt được mặc thừa nhận. Đương nhiên, trong lúc này còn có nguyên nhân trọng yếu hơn Bởi vì hắn triệu hoán đến 7 người, thực lực cao nhất, cũng là thần vương bắt trọng cảnh, cho dù là mượn nhờ thần binh lợi khí, những người này cũng chỉ có chí ít xuất động 3 người, mới có thể cùng sư thôn thiên chống lại, hiện tại mặc một người liền đem sư thôn thiên cấp háp chế xuống tới. Như vậy, đến lúc đó đợi đến những người này tề tụ luyện khí công hội thời điểm, liền đem là phụ thành chủ tận thế, cũng chính là, đến lúc đó đẩy bình thành chủ phủ, ở trong tầm tay. Các ngươi cho ta không ngừng tấn công luyện khí công hội kết giới. Sư Ba Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn vốn cho là mình lao tử tới, có thể quét ngang luyện khí công hội, nhưng là hiện tại chỉ là một cái mặc, liền đem hắn lao tử cấp cản trở lại, cái này khiến đến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nếu như cái này chút tiểu đệ đi tấn công luyện khí công hội kết giới, chỉ sợ không có thời gian nửa tháng, căn bản liền không khả năng đem cái này luyện khí công hội cấp công phá. Làm hắn hạ lệnh về sau, tất cả mọi người hướng về luyện khí công hội kết giới công tới. Lỗ Đại Sư cũng không có ngăn cản mọi người Bởi vì chỉ cần kết giới này có thể duy trì bốn ngày công phu, hắn cường viện liền có thể chạy tới. Thậm chí Lô Đại Sư hiện tại trực tiếp lên tiếng. Các ngươi có thể đem cái này luyện khí công hội kết giới công phá, ta lô ngổ nguyện ý thúc thủ chịu chói. Cùng, câu nói này không phải bình thường cùng. Nhưng là hắn lại có cuồng tư bản, bởi vì kết giới này thì là chính hắn luyện chế. Muốn chết! Sư Ba Thiên nhìn thấy Lô Đại Sư Cùng Thái, trong nháy mắt cũng là nhất trưởng hướng về kết giới vô tới. Thế mà kết giới chỉ là nhẹ nhàng hơi rung động, công kích của hắn thì hoàn toàn bị kết giới cấp hấp thu hết. Thế mà, ngay tại lúc này, lỗ đại sư lại là chú ý tới, một bóng người, hướng về kết giới phương hướng bay tới, hắn trong nháy mắt thấy rõ ràng người này là người phương nào. Tiến đến, lỗ đại sư hét lớn một tiếng, người này căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về kết tinh va chạm, thế mà tất cả mọi người công không phá được kết tinh, lại tại người này va chạm trong nháy mắt, hắn thì đụng đi vào. Sau đó có người học theo cũng đi đụng kết quả, nhưng là những người này đều không ngoại lệ, trực tiếp bị kết giới này cấp bắn đi ra. Trường 618, Hiên viên tỉnh. Tiến đến không là người khác, chính là lỗ đại sư Triệu Cường Viện. Vừa lỗ đại sư mở thời điểm, người này đụng vào trong ngáy mắt, lỗ đại sư trực tiếp khống chế bên trong trận pháp làm cho người này bay vào. Ở đây người sau khi đi vào, hắn liền đem kết giới này cái này lỗ lớn đóng lại. Cho nên người phía sau vào không được, là chuyện lại không quá bình thường. giao Mặc trong nháy mắt liền đem người này nhận ra. Xích dao là một tên tán tu, nhưng là này thực lực mạnh mẽ, thực lực đạt đến thần vương đệ thất trọng cảnh giới. Một cái tán tu, thực lực có thể đạt tới thần vương thất trọng cảnh giới, không biết phải trả dạng gì vất vả. Cho nên đối với xích dao, kỳ thật Mặc là rất bội phục. Xích dao xin ra mắt tiền bối. Xích dao hướng về Mặc hơi hơi không người. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Mặc vậy mà tại nơi này. Mặc là hắn tiền bối nhân vật, mà lại hắn lúc còn trẻ, Mặc đã cho hắn ân huệ. Đã cứu hắn nhất mệnh, tuy nhiên vậy đối với mặc chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với xích giao tới nói, lại là lớn hơn thiên ân cứu mạng. Nếu như năm đó không phải mặc hơi tăng cứu viện, hắn hiện tại, cũng không có hiện tại lần này thành tựu. Ừm. Mặc nhan nhạt mở miệng, lập tức hắn thì không có nói chuyện. So với bên trong vui sướng không khí, người bên ngoài lại là trầm mặt, bởi vì có cường giả cũng phát hiện, đi vào một vị người, thực lực có thần vương thất trọng cảnh giới, đây rõ ràng cũng là luyện khí công hội cường viện. Nếu như lại nhiều hai vị dạng này người, vậy bọn hắn cũng không cần đi tấn công cái này luyện khí công hội, trực tiếp tự mình cắt cổ được rồi. Thế mà, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên lại có một người, theo luyện khí công hội chính giữa trực tiếp hướng về luyện khí công hội bay đi. Lỗ lao đầu, nhanh mở kết giới. Lỗ đại sư trong nháy mắt đại hỉ, liền ở đây người tiến đến trong nháy mắt, lại đem kết giới mở một cái lỗ hổng. người này trong nháy mắt thì rơi vào xuống mặt. Mỹ Hầu Vương Mặc trên mặt Hiện ra kinh nghi bất định tới. Cái này Mỹ Hầu Vương bản lĩnh không so hắn nhỏ, chỉ là hắn mới được bảo kiếm, đến là so với đối phương cường thượng một phần, mà Mỹ Hầu Vương trên người một thân bản lĩnh, binh khí của hắn thì chiếm không nhỏ ưu thế, cho nên đối phương có thể cùng mặc đánh một cái lực lượng ngang nhau, nhưng là hiện tại hắn có mới bảo kiếm, cái kia hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Hắc hắc, chính là ta láo tôn. Mỹ Hầu Vương cười nói, lập tức hắn nhún nhảy một cái đi đến Lỗ Đại sư trước mặt, tại Lỗ Đại sư trên thân hít hà. Mở miệng nói, lỗ lao đầu, ta tới còn không tính chế a. Lỗ đại sư mở miệng cười nói, không muộn, không muộn. Bên trong tình thế một mảnh rất tốt, nhưng là bên ngoài bây giờ lại là cũng không ngồi yên nữa. Đại ca, lại không tấn công, ta sợ đối phương sẽ tiếp tục triệu hoán cường giả tới. Một cái cường đại luyện khí sư thật là đáng sợ, ngươi trông thấy, liền mặc cái này nhóm cường giả. Họ lỗ lao đầu kia đều có thể mời đến, còn có người nào là hắn không mời được đây này. Sư khi thiên hiện tại trong lòng, là hoảng loạn. Nếu như còn như vậy phát triển tiếp, như vậy chỉ sợ bọn họ toàn bộ thành chủ phủ, đều muốn giết hại không còn. Sư ba thiên mặt cũng trong nháy mắt châm xuống, lập tức hướng về sư thôn thiên chỗ phương vị bay đi, tiếp lấy hắn trực tiếp mở ra một đạo kết giới, che giấu phía ngoài hết thảy, lập tức hắn hướng về sư thôn thiên mở miệng nói, cha chúng ta là không phải muốn đi vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hiện tại luyện khí công hội ngoại viện càng ngày càng nhiều, nếu như vậy đi xuống, hội đối với chúng ta vô cùng bất lợi a Sư Thôn Thiên trầm tư một lát, lập tức phảng phất là có quyết định đồng dạng, sau đó mở miệng nói, "Vấn đề này, ngươi đi làm đi." Sư Ba Thiên nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ, tiếp lấy hắn căn bản không có tại ở lại đây, mà chính là bay thẳng trở về trong thành chủ phủ. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Nhưng là, lại là tại không lâu sau đó, Tiên Linh hoàng tộc, một người nam tử xuất hiện ở nơi này, người này cùng Sư Ba Thiên, lại có mười phần giống. "Sư Ba Thiên, làm sao? Thú Vương thành xảy ra chuyện rồi." Người này không phải sư bá thiên là ai. Bạch vũ bọn người còn muốn chuyển mấy lần mới có thể truyền đến tiên linh hoàng tộc, hiện tại sư bá thiên, lại là trong nháy mắt liền đạt tới nơi này. Cái này chỉ có thể nói rõ, trong thành chủ phủ, có một cái siêu cấp truyền tống trận. Cô cô, sư Việt đứa nhỏ này, hắn chết. Sư bá thiên sau khi nói xong, hắn gọi là cô công người, trong nháy mắt liền đứng lên, nàng lúc này, trong mắt có sát ý ngập trời, lập tức nàng phân đoán giận nói, là ai làm ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Sư ba thiên không dám dầu diếm, sau đó hướng về hắn gọi là cô công người, nói rõ trong đó hết thảy. Tốt, tốt, ngay cả ta tổ cháu ngoại cũng dám giết, luyện khí công hội, cái này thú vương thành luyện khí công hội, cũng không có tồn tại cần thiết. Cái này nữ nhân nói xong về sau, trên người của nàng thì bạo phát ra sát ý ngập trời. Người chờ một chút, ta đi mang hai người cùng ngươi cùng đi, ta cái kia ông cháu nhi không thể chết vô ích. Sau khi nói xong, nữ nhân này thì biến mất không thấy. Thế mà sư bá thiên lại là đại hỉ. Hắn không nghĩ tới, hiên viên tình dễ dàng như vậy thì nguyện ý xuất thủ. Xem ra việt nhi tại cô cô trong lòng địa vị rất cao a, đáng tiếc a, đáng tiếc. Mà liền tại hắn lúc cảm khái, vị này mỹ thiếu phụ trong nháy mắt liền trở lại. Tuy nhiên sư bá thiên gọi người này cô cô, nhưng là hiên viên tình xem ra lại là một chút không giả, chỉ là nhiều hơn một phần thành thục cùng đầy đặn mà thôi. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong. Hiên viên tình liền mang theo sau lưng nàng hai người hướng về thông hướng thú vương thành siêu cấp truyền tống trận mà đi. Mà ở tại trên thân, rõ ràng là hai vị thần vương bắt trọng cảnh cường giả, đến mức bản thân nàng, càng là thần vương chín tầng cảnh vô thượng cường giả. Sư ba thiên nhìn đến hiên viên mang theo hai người, tâm lý trong nháy mắt vô cùng quyết tâm, hắn không tin mình bên này nhiều một vị thần vương chín tầng cảnh cường giả cùng hai vị thần vương bắt trọng cảnh cường giả, luyện khí công hội còn có thể lật ra cái gì lãng tới. Sư Ba Thiên theo dõi đi đến xuất hiện, cũng chỉ tốn chưa tới một canh giờ thời gian, có thể thấy được cái này siêu cấp truyền tống trận chỗ cường đại. Làm Sư Ba Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, phía sau của hắn trong nháy mắt theo ba người, ba người này đều là nữ nhân, mà lại mặt mũi của các nàng, đều tại giấu ở lụa mỏng phía dưới. Tất cả mọi người chỉ có thể thông qua lụa mỏng đã gặp các nàng mông lung dáng người, chọc người vô hạn mơ màng. Đây là Sư Khi Thiên mở miệng hỏi, hắn thậm chí không xác định sau lưng ba người. Đến cùng Hà Phương nhân sĩ, nhưng là hắn theo cái này ba trên thân thể người, cảm nhận được một loại trước này chưa có áp bách. Sư Bá thiên lại là lấp đầu, chưa ý sư Bá thiên tốt nhất nên biết. Giao ra miêu mộ tiên, không phải vậy cái này luyện khí công hội, đem bị bản cung san thành bản địa. Hiên viên tình mở miệng, nàng lúc này, thanh âm dường như tới từ địa ngục đồng dạng, không mang theo bất kỳ tình cảm. Mà lại này khí thế trên người, bừng bừng đi lên trên, sau cùng trực tiếp như ngừng lại thần vương cựu trọng cảnh giới. T. Cho dù là mặc, lúc này trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Cái gì thời điểm thần vương 9 tầng cảnh cường giả không đáng giá như vậy, mà không nghĩ tới, sư gia lại còn có bực này cường viện. Thậm chí hắn đang suy nghĩ rút lui đánh được rồi. Nếu như là một vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả, hắn còn có thể đầy đủ chống lại. Nếu như là hai vị, vậy coi như là hắn, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể đầy đủ nuốt hận. Thế nào, đáp ứng ta sự tình muốn đổi ý sao? Lỗ đại sư nhìn lấy mặc, trong ánh mắt nhảy lên không hiểu quan mang. Bị lô đại sư dạng này xem xét, mặc lại có trong ngáy mắt, không dám cùng lô đại sư đối mặt. Chương 619, ân oán. Ha ha, không có, hoàn toàn chuyện không hề có, ta chỉ là đang đi lại lấy suy nghĩ muốn làm sao phá địch. Mặc xấu hổ cười một tiếng. Hắn không thể nói vì cái gì, bị lô đại sư ánh mắt nhìn đến hoàng hốt, dường như một khi hắn thật rời đi, chính hắn sẽ hối hận đồng dạng. Chẳng lẽ hắn tại bảo kiếm bên trong động tay chân, mà không khỏi nghĩ đến. Lỗ đại sư lại là không tiếp tục cách mặc, hắn tin tưởng mặc có thể đoán được hắn trong ánh mắt ý tứ. Lúc này Lỗ đại sư nhìn lấy phía ngoài lụa mỏng nữ nhân, mở miệng nói, "Các hạ thế, nhưng là tiên linh người hoàn tộc." Ngay tại hắn mở miệng về sau, đối diện nữ nhân, thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cảm khí thế bén nhọn, lập tức hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Lỗ đại sư, mở miệng nói, "Ngươi làm sao nhìn ra được?" "Ha ha, quả nhiên a, quả nhiên như ta suy đoán như vậy." Lỗ đại sư lại là cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, Ta họ lỗ, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Hiên viên tỉnh vốn đang không có quá chú ý Lô Đại Sư, nhưng là bây giờ thấy Lô Đại Sư diện mạo, lại nghĩ tới đối phương họ lỗ, hắn trong nháy mắt liền đem Lô Đại Sư cùng bên trong một cái nữ nhân cấp liên tưởng đến cùng một chỗ. Mà nữ nhân này, đồng dạng họ lỗ. Nàng cũng là ngưu đại vương thế tử, Lô Đại Sư muội muội, Lô Dật Vương. Ngươi là... chính là ta. Hiên viên tỉnh vẫn chưa nói xong, Lô Đại Sư thì nhẹ gật đầu. Lúc này hiên viên tình lại là cười, cười đến rất vui vẻ, nàng lúc này, trong nháy mắt thì châm đầu phía trên lụa mỏng cấp lấy xuống. Nàng chỗ lấy không muốn cùng thú vương thành phủ thành chủ dính liễu quan hệ, cái kia cũng là bởi vì nàng đang lợi dụng phủ thành chủ cha một người, mà cái này một người, cũng là lô giật phu, cũng chính là người trước mắt. Hiện tại, người trước mắt đã tìm được, như vậy nàng căn bản cũng không có lại che giấu thân phận của mình cần thiết. Khi nàng lụa mỏng bị để lộ trong nháy mắt đó... Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn như vậy trong ngáy mắt, thế gian này lại có hoàn mỹ như vậy người, nàng hoàn mỹ là không mang theo một chút thiên hỏa khí tức đồng dạng, phảng phất như là trên trời tiên tử đồng dạng. Đây chính là tiên linh người hoàng tộc đặc thù, trên người của bọn hắn sẽ có một cỗ tiên linh cảm giác, làm cho tiên linh hoàng tộc nam nhân dài đến vô cùng tuấn dật, mà tiên linh hoàng tộc nữ nhân sẽ có vẻ vô cùng linh động. Thế mà, hiện tại nàng cái kia cỗ tiên linh chi khí lại là đang dần dần biến mất, thay vào đó Thì là một cỗ sát phạt chi ý Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy Không nghĩ tới ngươi xuất hiện Cũng tốt Hôm nay đem bọn ngươi lô ra người một mẹ hốt gọn Sau này cũng sẽ không có người đối với ta tiên linh hoàng tộc sinh ra uy hiếp. Ta vốn định giữ lấy nguy tiểu khai nhất mệnh Chính là vì đưa ngươi điều ra đến Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Ngươi vậy mà không chủ động cùng hắn liên hệ Hôm nay vì một cái miêu mộ tiên Ngươi lại là chủ động nhảy ra ngoài Bên trong nguy tiểu khai trong nháy mắt hoảng hốt Hắn vậy mà không biết Chính mình sinh hoạt nhiều năm như vậy, vì sao luôn có một loại bị giám thị cảm giác, mà lại, có mấy lần, hắn tại gặp phải tử vong nguy hiểm dưới, lại có người cứu hắn. Đây là hắn vẫn nghĩ không thông tình huống. Nhưng là hiện tại hắn biết, Bạch Vũ cũng biết, vì sao ngư tiểu khai qua nhiều năm như vậy, đầu não cũng không phải là đặc biệt tốt xứ, thẳng thắn đầu, có thể sống đến bây giờ. Rõ ràng là hiên viên tình muốn thả dây dài câu cá lớn, nàng nhất định phải để ngư tiểu khai còn sống, mới có thể đem lỗ đại sư dẫn ra ngoài. Tuy nhiên sự tình là ngẫu nhiên, nhưng là kết quả là tất nhiên. Hiện tại, lỗ đại sư thì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Haha, ha, đoạn ân đoán này Thủy Trung làm muốn Hiện tại như đại vương còn tại các ngươi tiên linh hoàng tộc A. Hắn hiện tại thế nào? Lỗ đại sư mở miệng nói. Đối diện hiên viên tình mở miệng nói, hắn rất tốt. Những người khác không hiểu hai người đến cùng đang nói cái gì sự tình, nhưng là lỗ đại sư cùng hiên viên tình hai người lại là biết bọn họ đang nói cái gì. đương nhiên Phương Sa sư Thôn Thiên cùng sư Bá Thiên hai người cũng biết bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau hàng nghĩa. Cực kỳ lâu trước kia, sư gia, Nưu gia, Lô gia còn có Tiên Linh hoàng tộc ở giữa, quan hệ phi thường tốt, thậm chí có thể nói là trong tộc đều tại bù đắp nhau. Nhưng là sau cùng lại là Tiên Linh hoàng tộc biết được một cái bí mật, đó chính là bọn họ Tiên Linh hoàng tộc là tiên linh thể, mà Nưu Ma vương tộc thì là ma vương thể, bọn họ nghe nói, tiên ma hợp nhất, liền có thể tu thành cái thế thần thể cuối cùng liền đem đánh vỡ giằng ngược, từ đó đột phá thần quân cảnh giới, cho nên tiên linh hoàng tộc cùng sư tộc thì thương lượng, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở lưu đại vương trên thân, bọn họ phải nghĩ biện pháp tước đoạt lưu đại vương tiên phú, cho nên thì đánh lên lưu đại vương chủ ý. mang lưu đại vương tiên phú, đúng là có một không hai, cho dù là hiện tại, toàn bộ tiên linh hoàng tộc cũng không có người nào là đối thủ của hắn. hiện tại lưu đại vương bị vây ở tiên linh hoàng tộc khốn bên trong tiên trợ, lưu đại vương ở bên trong một mực chưa hề đi ra nhưng là cũng không có chết đi. Tiên linh hoàng tộc tổ chức qua mấy lần tiên linh hoàng tộc đối ngưu đại vương săn giết, nhưng là bọn họ liền xem như mượn nhờ khốn tiên trận, sau cùng cũng là tổn thất nặng nề, đồng dạng vẫn là không có cầm xuống ngưu đại vương tới. Cho nên đến bây giờ ngưu đại vương còn bị bọn họ vây ở tiên linh trong hoàng tộc. Hắn tốt liền tốt, muốn đến các ngươi không có gặm động khối này lão cốt đầu, còn rơi không ít răng a. Lỗ đại sư thầm mang trào phúng, hiên viên tình sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, lập tức hắn thì mở miệng nói: Ta nghe nói Lưu Đại Vương nhất thẳng đối ngươi hổ thẹn, không biết nếu như đem ngươi bắt được, hắn có thể hay không thì phạm đâu? Lỗ Đại sư sắc mặt thì là hơi đổi, liền xem như Tiên Linh Hoàng tộc dùng Lưu Tiểu Khai uy hiếp Lưu Đại Vương, Lưu Đại Vương cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, bởi vì hắn thỏa hiệp như vậy Lưu Tiểu Khai khẳng định cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng là nếu như là hắn, Lưu Đại Vương chưa hẳn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn mà thỏa hiệp, bởi vì Lưu Đại Vương hại chết muội muội của hắn, cho nên đối với Lỗ Đại sư. Ngưu Đại Vương, trong lòng là tồn tại ấy nấy. Khanh khách, ta liền nói một chút, ngươi bồi rối cái gì? Hiên viên Tỉnh tuy nhiên nói như thế lời nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại là sáng lên. Nàng nhìn thấy hy vọng, cho nên nàng lúc này, trong nháy mắt có chú ý. Chỉ là nàng nhìn lại cái này luyện khí công hội kết giới thời điểm, lại hơi hơi như mày. Bởi vì kết giới này, cho dù là hắn, cũng muốn phí thời gian nhất định mới có thể đánh ra. Lập tức nàng đem ánh mắt nhìn về phía phương Sa sư thôn thiên, mở miệng nói thôn thiên huynh, còn mời trợ tiếp thân một chút sức lực. thế mà sư thôn thiên lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta cùng có người ước định, không thể ra tay. hiên viên con ngươi ánh mắt thì là hơi nhíu lại, có điều nàng lại không có miễn cưỡng sư thôn thiên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau mang tới tiên linh hoàng tộc hai vị nữ hầu, mở miệng nói, các ngươi theo ta cùng một chỗ động thủ. hai vị nữ hầu lĩnh mệnh, trong nháy mắt thì hướng về kết tinh công tới, thậm chí hiên viên tình bản thân cũng không có ngoại lệ hung hăng hướng về kết giới này phát khởi công kích đoán chừng còn có ba ngày kết giới này liền rách hiên viên tỉnh tâm lý âm thầm đoán chừng, trong lòng của nàng tràn đầy ý vui mừng bởi vì chỉ cần kết giới một phá hắn liền có thể đem lỗ đại sư cấp bắt đi bởi như vậy nhiều năm nưu đổ thì có rơi vào đoán chừng còn có ba ngày kết giới này liền rách so với hiên viên con ngươi vui sướng lỗ đại sư lại là khẽ nhũ mày hắn sai tính toán tiên linh hoàng tộc lại nhanh như vậy tới hắn không nghĩ tới Phụ thành chủ thật có siêu cấp truyền thống trận tồn tại. Chương 620, Ngũ hành thần thương. Mặc lao đầu, bọn họ giao cho ngươi. Lô đại sư, phản phất là tại giao phó hậu sự đồng dạng. Hắn lúc này, trầm mặc lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền xem như sau cùng công hội phá, hắn cũng nhất định muốn tự bảo, không để cho mình bị bắt sống. Nếu như hắn bị bắt sống, sau cùng xui xẻo nhất định là yêu đại vương, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Lô lao đầu, cùng chúng ta cùng đi đi. Ta có thể đem người cũng mang đi. Mặc biết bắt đầu lỗ giật phu chỗ lấy không nguyện ý rời đi, đó là bởi vì hắn cảm thấy báo thù có hy vọng, nhưng là hiện tại báo thù không có có hy vọng rồi, vậy cũng chỉ có lưu lại chờ hữu dụng chi thân, tương lai lại mưu toan. Thế mà lỗ giật phu lại là lấp đầu, mở miệng nói, ta đã mưu đổ vô số năm, lần này báo không được thù, là thiên ý, đã báo không được thù, ta sống còn có ý nghĩa gì đâu. Lỗ đại sư phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Lập tức hắn đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi muốn luyện chế trường thương tài liệu, tất cả chuẩn bị xong chưa, Lão Phu rất lâu không có luyện trường thương, hôm nay thì vì ngươi chế tạo một cây trường thương tốt. Hắn biết, mấy ngày nay thời gian, đối phương là vô luận như thế nào công không phá được nơi này, cho nên, hắn muốn lưu những thời giờ này, làm một số hữu dụng sự tình. Tiền bối, không cần làm phiền. Bạch Vũ lúc này cũng có chút trầm mặc, hắn phát hiện, chính mình cái kia thấp thực lực. Tại loại này bá chủ cấp bậc nhân vật bên trong, căn bản lên không có bao nhiêu tác dụng. Được rồi, Miêu Mộ Tiên, đừng tưởng rằng ta cho ngươi luyện khí là không trả giá thật lớn, ta nói với ngươi, chờ ta đưa ngươi Viêm Long trưởng thương luyện tốt, ngươi muốn giúp ta đem Tiểu Khai bảo vệ tốt, biết không? Bạch Vũ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là đang nghe được Lỗ đại sư mà nói về sau, hắn hăng hái gật đầu. Hắn một mực thân như Tiểu Khai là huynh đệ, làm sao có thể đương Nưu Tiểu Khai mà kệ. Ông ngoại, cùng chúng ta cùng đi đi. Nguyễn Tiểu Khai đột nhiên mở miệng, thế mà, lỗ đại sư lại là hung hăng lắp đầu, hắn làm ra quyết định này, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là nếu như hắn không chết, đối phương tâm khó có thể bình an, cho dù là dị vực lớn như vậy, cũng đem không Nguyễn Tiểu Khai sinh tổn tri địa. nhưng là nếu như hắn chết, như vậy Nguyễn Tiểu Khai còn có một tia hy vọng. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, hắn những năm gần đây, bởi vì một mực đắm chìm trong luyện khí nhất đạo phía trên, tâm lực đã sớm muốn khô kiệt nếu như lần này báo không được thủ, hắn về sau cũng sẽ không có cơ hội báo thủ. cái này hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Tiểu Khai. Lam Bạch Vũ đem viêm long trường thương thủ sau khi đi ra, Lô Đại Sư trực tiếp đem bạch vũ viêm long trường thương cầm tới, sau đó nhìn một chút, mở miệng nói, thương là hảo thương, nhưng là dùng thương người, chưa hẳn là hội thương người a. chỉ là trong nấy mắt, Lô Đại Sư thì đã nhìn ra bạch vũ sử dụng thanh thương này sơ hở chỗ, bạch vũ còn đợi tranh luận cái gì, lại nghe Lô Đại Sư mở miệng nói. Ngươi cùng ta tới đi, chờ ta đem trưởng thương luyện tốt, lại cùng ngươi nói này bên trong chô nấu chốt. Bạch Vũ đã nhìn ra, lỗ đại sư hào hứng cũng không cao, cho nên hắn cũng không nói thêm gì. Nguyện ý cùng ta học luyện khí sao? Làm Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, lỗ đại sư câu nói đầu tiên, chủ là làm cho Bạch Vũ nao nao. Nói thật, Bạch Vũ đối với luyện khí nhất đạo, là cực kỳ động tâm. Hắn có thần linh hệ thống, đối tại đan dược một loại, hắn không có có cần, nhưng là luyện khí không giống nhau. Vũ khí của hắn mỗi một lần muốn tiến đến giai đều muốn đi tìm luyện khí sư, dạng này vô cùng phiền phức, nhưng là nếu như chính hắn hội luyện khí, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Luyện khí sư cái nghề nghiệp này, cho Bạch Vũ một loại trước nay chưa có dụ hoặc, nhưng là Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Lô Đại Sư, ham hố không tin, ta vẫn là chuyên môn đắm chìm trong võ nói hay, không phải vậy sau cùng khả năng không thu hoạch được gì. Lô Đại Sư nhẹ gật đầu, không có cưỡng cầu. Hắn biết, Bạch Vũ nói đúng. Bởi vì hắn chính mình là ví dụ tốt nhất, nếu như hắn của ban đầu, không phải đắm chìm trong luyện khí nhất đạo phía trên, hắn hiện tại, chỉ sợ thực lực, cũng nên có thần vương kiểu trọng cảnh đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng tốt. Sau khi nói xong, hắn thì một lần nữa trầm mặt lại. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo lưu ly hỏa, mà bạch vũ viêm long thần thường, ngay tại đạo này lưu ly hỏa bên trong, từ từ hóa thành dung nham. Bất quá cái này dung nham cũng là bị lỗ đại sư thần hồn chi lực bao quanh, cho nên cho dù là ở trong hư không, cái này dung nham cũng không có rơi trên mặt đất. Sau đó lần trước hắn báo cấp bạch vũ tài liệu, đều bị hắn nhất nhất ném vào bên trong đi, sau đó băng tinh phượng hoàng nội hạch còn có thực nhân ma cùng thái thẳng cự viên nội hạch đều bị từng cái ném vào bên trong, làm cái này hai vật bị ném sau khi đi vào, trong nháy mắt thì hóa thành ba đạo vòng xoáy. Mà lúc mới bắt đầu, cũng có hai đạo vòng xoáy xuất hiện. Cái này hai đạo vòng xoáy phân biệt kim thuộc tính vòng xoáy cùng hỏa thuộc tính vòng xoáy. Sau đó năm đạo vòng xoáy phân ngũ hành mà đứng, tiếp lấy hóa thành dung nham viêm long trường thương liền trực tiếp bị hắn đồng đều chia làm năm phần, sau đó năm phần rõ ràng tiến nhập năm đạo vòng xoáy bên trong. Bạch Vũ ánh mắt nhìn chằm chọc vào cái này năm đạo vòng xoáy, mà liền tại một đoạn thời khắc, cái này năm đạo vòng xoáy trong nháy mắt cao tốc xoay tròn. Sau đó loại này xoay tròn chậm rãi thả chậm, nhưng lại là có năm thanh trường thương ở trong đó chậm rãi thành hình. Ngay tại một đoạn thời khắc, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện hào quang năm màu, cái này ngũ quang quang mang phân biệt đối ứng kim, mục, thủy, hỏa, thổ. Hào quang năm màu lộn lẫy nhưng là bạch vũ chú ý lực cũng không có ở trên đây, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một loại tâm liền tâm cảm giác, đó là viêm long chi hồn một loại mừng rỡ. Mà viêm long trường thương long hồn, lúc này trực tiếp bay ra, đầu này long hồn vậy mà tại ngũ hành trường thương bên trong xuyên thẳng qua không thôi, mà bạch vũ cảm quan cũng theo viêm long chi hồn dũng động mà xuyên thẳng qua tại ngũ hành bên trong. Ngay tại một đoạn thời khắc làm cái này năm thanh trường thương hoàn toàn thành hình về sau, lô đại sư thở nhẹ một tiếng. Hập! Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, lúc đầu năm thanh trường thương, vậy mà trong nháy mắt hợp thành một cây trường thương, cái này mới xuất hiện, cái này thành trường thương, cùng bạch vũ lúc đầu viêm long trường thương cũng không hề khác gì nhau. Thế mà trong đó toát ra khí thế, lại là làm cho bạch vũ trong mắt, bạ phát ra trước nay chưa có quang mang tới. Bởi vì cái này lại là một thanh thần vương cấp bậc thương. Thương đến. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Viêm Long Chi hồn bay thẳng nhập trường thương bên trong. Sau đó trường thương tự động đã rơi vào Bạch Vũ trong tay. Về sau thì kêu ngươi ngũ hành thần thương đi. Bạch Vũ dường như cảm nhận được hỏa Long Chi hồn ý mừng rỡ. Hắn hiện tại cảm nhận được thanh này mới ngũ hành thần thương. Trọng lượng đạt đến 308 vạn cân. Hắn hiện tại lực cánh tay là 820 vạn cân. Nếu như tăng thêm thanh này ngũ hành thần thương lực lượng bản thân lực lượng của hắn bạo phát đi ra, rõ ràng có thể đạt tới thần vương cảnh giới, mà lại hiện tại ngũ hành đều ở trong đó, làm cho hắn vận dụng lên ngũ hành này thần thương càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phân. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng mở miệng, lập tức ngũ thần được thương trong nháy mắt thì phân năm thanh trường thương, năm thanh trường thương phân ngũ hành phương vị mà đứng. Bạch Vũ cầm qua trong đó kim sắc trường thương, lập tức một đạo công kích đánh ra, hắn trong nháy mắt cảm nhận được một loại sắc bén chi lực lan tràn ra. Hai long a. Lỗ Đại Sư mở miệng hỏi. Chương 621, Chuẩn bị chiến đấu. Thanh này thần thương, Bạch Vũ hoàn toàn hài lòng, không có bất kỳ cái gì không hài lòng địa phương. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn coi là Lỗ Đại Sư chỉ có thể cho hắn luyện chế nửa bước thần vương cấp bậc thần thương, nhưng là hiện tại luyện chế ra vẫn là thần vương cấp bậc thần thương, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này thần thương gồm nhiều mặt lực lượng của hắn cùng pháp lực đặc tính, làm cho hắn không chỉ có thể tự do pháp lực của chính mình còn có thể lực lượng của mình. Làm hắn cần thuộc tính ngũ hành pháp lực thời điểm, chỉ cần đem ngũ hành thần thương cấp tách ra là có thể. Cầm đối ứng thuộc tính thần thương là có thể. Mà lại hắn phát hiện, đi qua thần thương tăng thêm, cho dù là pháp thuật của hắn công kích, đều có thể tăng phúc 20% hai bên. Về phần hắn lực lượng, chỉ cần đem ngũ hành hợp nhất về sau, liền có thể trong nháy mắt buộc phát ra 308 vạn cân lực lượng đi ra, lực lượng này lại phối hợp hắn tự thân lực lượng, thậm chí lực lượng của hắn có thể trong nháy mắt đạt tới phá 10 triệu cân trình độ. Mà một khi lực lượng phá 10 triệu cân, cái kia chính là thần vương cấp lực lượng. Tuy nhiên đây là mượn nhờ thần thương chi lợi, nhưng là một thanh vũ khí tốt, làm sao thường không phải tự thân thực lực một loại thể hiện. Tựa như mặc một dạng có bảo kiếm, thực lực của hắn ép thẳng tới thần vương cảnh tầng thứ 9, chẳng lẽ thì sẽ không thể tính là là lực lượng của hắn sao? Lỗ đại sư luyện khí mức độ đã đạt đến mức cực hạn, cho nên cho dù là hắn luyện chế Bạch Vũ Ngũ Hành thần thương, cũng chỉ tốn thời gian một ngày thì hoàn thành. Phải biết, đây cũng không phải là thần linh cấp thần thương, mà chính là thần vương cấp thần thương. Đương nhiên, Bạch Vũ là không hỏi vì sao lỗ đại sư trước kia tại luyện khí sư công hội hội giấu giốt sự tình. Hắn biết, đối phương khẳng định cũng là vì che giấu bản thân hắn thân phận đã. Nếu như hắn luyện khí sư mức độ, bị người ta biết, chỉ sợ một vài đại nhân vật cũng sẽ tìm đến hắn luyện khí, đến lúc đó hắn bại lộ khả năng, liền sẽ cao hơn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng không nói trước bạch vũ hội sẽ không bán đứng hắn. Ngay tại hôm nay, thân phận của hắn đã bại lộ, cho nên hắn cũng không có có thể cố kỵ địa phương. Làm lỗ đại sư cùng bạch vũ một lần nữa lúc đi ra, bên ngoài đã vây không ít người. Bạch vũ phát hiện, bên ngoài lại nhưng đã tụ tập năm vị cường giả. Ba vị thần vương bắt trọng cảnh cường giả, hai vị thần vương thất trọng cảnh cường giả. Mà cách lỗ đại sư nói năm vị số lượng chỉ có hai vị. Hiện tại toàn bộ luyện khí công hội trận pháp đầu mối bị lỗ đại sư giao cho mặc trong tay. Cho nên hai người này một cách tự nhiên bị mặc nên đón bảo. Phía ngoài công kích cũng không có ngừng. Hiên viên tình công kích, vẫn là như vậy cuồng bạo, không có chút nào ý dừng lại. Một khi đến thần vương cảnh giới, thì có thể mượn thiên địa chi uy mà lại hiên viên tình thế nhưng là có thần vương cảnh thứ cựu trọng cảnh giới, cho nên nàng có thể mượn tới thiên địa chi uy vô cùng lớn, cho nên cho tới bây giờ, trên người của nàng pháp lực, cũng không có muốn khô kiệt ý tứ. Lại tại một đoạn thời khắc hai vệ độn quang bay tới, chính là lỗ đại sư hai vị khắc cường viện. Chỉ là hai người này còn ở phương xa thời điểm, liền bị động tĩnh của nơi này giật nảy mình, lúc này hai người, thậm chí có quay đầu liền đi xúc động. Đã tới, thì không cần đi. Lúc này sư bá thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Lập tức hắn trực tiếp hướng về hai cái vị này cường giả giết ra. Hai người đều là thần vương thất trọng cảnh cường giả, nhưng là đối mặt với sư bá thiên thần vương bắt trọng cảnh công kích, làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Nhưng mà lại vào lúc này, Hầu vương giết ra, chỉ là trong ngáy mắt, hắn thì một gậy hướng về sư bá thiên nhất côn đập tới, một côn này, phảng phất muốn đem thiên địa đều đập phá đồng dạng, lập tức sư bá thiên không dám đón đỡ, mà chính là phi thân qua một bên, mắt lạnh nhìn hầu vương mấy người. Làm sao? Muốn đánh một chầu sao? Hầu vương cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Hai người này bị hầu vương cứu được về sau, sắc mặt đều là hơi nguội, sau đó bọn họ cũng không dám đi, mà chính là theo hầu vương đến trong kết giới đi đến mức yên viên tỉnh, căn bản cũng không có muốn hướng mọi người tính toán ra tay. nàng lúc này dường như lâm vào một loại cố chấp bên trong, vì chính là đem cái kia kết giới cấp phá vỡ, sau đó lại đánh giết lỗ đại sư đồng dạng. cái này cũng mới cho hầu vương cứu ra trợ giúp lỗ đại sư hai người cơ hội. lỗ lão, người đây là cho chúng ta đặt bẫy từ a. hai người này qua đến về sau, không khỏi cười khổ. bọn họ cũng là cấp độ bá chủ một phương người khác vật, vậy mà hôm nay qua mới về sau mới phát hiện mình liền cái cái dám cũng không bằng. Song phe thế lực bên trong, Thần Vương bắt trọng thậm chí thần vương 9 tầng cảnh cường giả, chỗ nào cũng có. Nhất là phủ thành chủ bên này, hai vị thần vương 9 tầng cấp bậc, ba vị thần vương bắt trọng cấp bậc tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Bọn họ cảm giác mình đây là tại tìm đường chết. Lão đại sư lúc này mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn sai tính toán tiên linh hoàng tộc thực lực, bởi vì hiên viên tình mang đến hai vị thần vương bắt trọng cấp bậc cường giả, Đây chính là mạnh phi thường tuyệt một thế lực. Các ngươi muốn rời đi, ta không ngăn trở các ngươi. Lỗ đại sư cũng biết đại thế đã mất, cho nên cũng không bắt buộc các vị. Hắc hắc, đi cái gì đi, ta láo tôn sẽ phải hội cái kia láo yêu bà. Hầu vương là không sợ trời không sợ đất chủ, hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở hiên viên tỉnh trên thân. Hiên viên tỉnh nghe được câu này về sau, khí trong nháy mắt thì trong nháy mắt đi lên lui. Nữ nhân sợ nhất thì là người khác nói nàng lão, cho dù là hiên viên tỉnh cũng không ngoại lệ. Từ hầu tử, có gan ngươi đi ra, bản cung sẽ rách miệng của ngươi. Lao yêu bà, có gan ngươi tiến đến, bản vương nhất côn đâm chết ngươi. Tôn nghị đương nhiên sẽ không ra ngoài, đương nhiên, hiên viên tỉnh trước mắt cũng là tiến tới không được. Lỗ lao đầu, có mấy thành thắng nắm chắc, chúng ta được ngươi tốt chỗ, cũng không tiện cứ như vậy nói đi là đi, đã tới, vẫn là phải làm những gì. Hiện nhiên, những người này đều không phải là cái gì lừa đợi lấy tiếng thế hệ, bọn họ nhận qua lỗ đại sư ân huệ biết hiện tại là nên nỗ lực thời điểm, nếu có nguy hiểm tính mạng thì không đi làm như vậy, cái kia có lỗi với bọn họ võ đạo trì tâm, sẽ để cho đến bọn hắn tương lai đều có thể tại cảnh giới này nửa bước không tiến. Tu luyện vốn là coi trọng suy nghĩ thông suốt, cho nên bọn họ nhất định phải duy trì bản tâm của mình không rời. Lô Đại Sư lại là cười khổ lắc đầu, mở miệng nói, chưa tới một thành năm chắc, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị lưu lại à? Lô Đại Sư phân tích một chút địch ta ở giữa tình thế, Phát hiện cho dù là chính mình một phương này nhiều một cái mặc, nhưng là còn không phải đối thủ của đối phương. Đối phương nhiều một cái hiên viên tình cùng hai người thần vương bắt trọng cảnh cường giả. Mặc cùng sư thôn thiên không nói trước, riêng là hiên viên tình, liền muốn chí ít hầu vương thêm mặt khác hai cái thần vương bắt trọng cảnh cường giả mới có thể ngăn cản được. Mà phủ thành chủ bên kia còn có mặt khác ba cái thần vương bắt trọng cảnh cường giả. Phía bên mình tăng thêm bản thân hắn, vừa tốt cũng là sáu vị thần vương thất trọng cảnh cường giả. Miễn cương có thể cùng đối phương thần vương bắt trọng cảnh cường giả nhất chiến. Nhưng là, bạch vũ bọn người, người nào đến bảo hộ đâu. Cho nên bọn họ cao đoan chiến lực. Vẫn là hơi có vẻ không đủ. Cái kia sợ bọn họ lại thêm một cái thần vương thất trọng cảnh cường giả, cũng sẽ không bị động như thế. Chỉ sợ đã đi không nổi. Lúc này lỗ đại sư lại là cười khổ một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy, kết giới này có thể trèo chống thời gian không lâu. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Trường 622, Đại chiến mở. Lỗ Đại Sư những người này đều là cường giả số 1. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thần vương thất trọng cảnh thực lực, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không cùng đối phương thần vương bát trọng cảnh chống lại thực lực. Bởi vì bọn hắn trong tay có Lỗ Đại Sư luyện chế vũ khí. Chỉ riêng theo mặc trên tay lòng người không gian đến xem Lỗ Đại Sư luyện khí thực lực, đây tuyệt đối là có một không hai. Cho nên xuất từ trong tay hắn luyện khí tinh phẩm, tuyệt đối có thể làm được vượt cấp đối địch. Ngay tại Lỗ Đại Sư mở miệng về sau, tất cả mọi người minh bạch. Đối phương không có khả năng thả bọn họ đi, nếu như trở đến kết giới thật phá, bọn họ thậm chí không có đường lui. Mà bây giờ, chỉ cần bọn họ ở bên ngoài thua, có thể chạy trốn tới kết giới đến, như thế còn có thể có một đường sinh cơ. Chiến. Hầu Vương cái thứ nhất xuất chiến. Chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ tối nguyên thủy hung uy, sau đó hắn một gậy đập ra, hắn để thiên tốt đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền trực tiếp đã tăng tới dài ngàn mét ngắn. Một gậy này, chỉ chạy hiên viên tình mà đi. Hiên viên tình hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Tôn Nghị sẽ công kích hướng nàng, sau đó nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nhàng vừa lui, thì tránh đi Tôn Nghị một kích này. Hắc hắc, quả nhiên là có chút bản lãnh. Tôn Nghị không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sau đó hắn một cái bổ nhào đánh ra, cả người bỗng dưng nảy lên, thì xuất hiện ở hiên viên tình phía trên. Tiếp lấy hắn thì một gậy hướng về hiên viên tình đâm tới, rất khẽ hất một vậy, nhưng mà lại là làm cho hiên viên tình khuôn mặt phát lạnh. Bát hậu tử, ngươi dám Hắn không nghĩ tới tôn nghị vậy mà thực có can đảm đâm nàng Có gì không dám Tôn nghị một côn này Thẳng nhận hay là thọc ra ngoài Ngay tại hắn một côn này trọc ra trong nháy mắt Trong không khí trong nháy mắt vang lên tầng tầng gợn sóng tới Mà hiên viên tình thì hơi hơi như mày Lập tức nàng duỗi ra nàng tình tế như hành giống như ngón tay ngọc Nhẹ nhàng hướng tề thiên tốt phía trên một chút Tề thiên tốt tốt nhọn Liền trực tiếp bị hiên viên tình đầu ngón tay cấp chống đỡ Sau đó hiên viên tình trực tiếp đầu ngón tay bắn ra. Tôn Nghị trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đại lực tập mà đến, cả người hắn đều thẳng tiếp lui về phía sau ba bước, mới dừng cước bộ. Cái này lao yêu bà, còn thật không phải bình thường lợi hại. Sau một kích, Tôn Nghị thì biết mình xa hoàn toàn không phải cái này lao yêu bà đối thủ. Ta đến giúp ngươi. Lúc này có một người bay ra. Tôn Nghị ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì người này là hoàng kim sư tử, so với cựu đầu sư tử cũng không thua bao nhiêu, đồng dạng là sư tử nhất tộc vương giả. Mà lại người này là một cái cực đẹp nữ tử Bạch Vũ biết Đây chính là vị kia đang lúc bế quan cường giả đạo lữ Ta cũng tới Lập tức lại là một người bay ra Người này là nửa thú chi thể Rõ ràng là nhất đầu lòng giống như Đầu của nó như rồng giống như Mà này thân thể lại là người thân thể Ba người này đều là thần vương bắt trọng cảnh tồn tại Ba người bọn họ trong nháy mắt Thì hợp lại cùng nhau Hướng về hiên viên tình giết tới Cô cô, ta đến giúp ngươi Sư Ba Thiên đang muốn hướng về long tượng giết đi qua, vậy mà lúc này nhưng lại có một người bay ra ngoài, trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn. Người này không là người khác, chính là Sích Dao. Bất quá Lô Giật Phu biết, bằng vào Sích Dao một người, chỉ sợ muốn chặn đánh đối phương còn có một chút khó khăn, bởi vì Sích Dao chỉ có thần vương thất trọng cảnh giới, mà Sư Ba Thiên thì là có thần vương bát trọng cảnh giới. Thanh tước, ngươi đi trợ hắn." Lỗ Đại sư đột nhiên phân phó nói, mà phía sau hắn Thanh tước thì là trong nháy mắt bay ra. Cùng xích giao hai người trong nháy mắt cùng sư bá thiên hai người chiến ở cùng nhau. Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này hai vị lụa mỏng mỹ nữ hướng về hiên viên tình bay đi, hai người này cũng là hiên viên tình mang tới hai vị cận thị. Ba người các ngươi có thể ngăn trở đối phương sao. Lỗ đại sư đột nhiên mở miệng. Mà ở sau lưng hắn, còn có ba vị thần vương thất trọng cảnh cường giả. Yên tâm, ba huynh đệ chúng ta có biện pháp. Ba người này lại là huynh đệ. Ba người đều là khiếu thiên lang nhất tộc nếu như là tam huynh đệ liên thủ, ngược lại là có một trận chiến khả năng. Sau đó lô đại sư ánh mắt thì hơi hơi đóng lại, hắn biết cũng là cái kia thời điểm hắn xuất thủ. Hiện tại toàn bộ thành chủ phủ bên trong cao đoàn chiến lược đều bị liên lụy ở, còn lại cũng là cấp thấp một số chiến lược, mà cái này tự nhiên muốn đếm thần vương cảnh tầng thứ tư sư khi thiên vi tôn, còn lại bất quá là năm cái thần vương nhị tam trọng cảnh cường giả mà thôi. Giết! Lô đại sư xuất thủ không có lưu tình chút nào chỗ, hắn lúc này. Phảng phất là ma vương hóa thân đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sát nhập vào trong đám người. Những thần vương này nhị tam trọng cảnh giới cường giả, ở đâu là địch nhân của hắn, cho nên chỉ là một hiệp, hắn liền trực tiếp đem một vị thần vương hai trọng cảnh giới cường giả cấp đã bị đánh trọng thương. Vị này thần vương nhị trọng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một đạo công kích đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bị đả thương nặng. Mà lỗ đại sư mục tiêu kế tiếp, trong nháy mắt thì nhìn đúng sư khi thiên, sư khi thiên trong nháy mắt kinh hãi. Ngươi không được qua đây. Lúc này sư khí thiên, rốt cục có thoái ý. Hắn vốn là một cái tham sống sợ chết người, không phải vậy làm sư thôn thiên huynh đệ, không có khả năng cho tới bây giờ mới loại cảnh giới này, nói thế nào chí ít cũng nên có thần vương thất trọng cảnh giới mới đúng. Nhưng là hắn cái này tham sống sợ chết tính cách, đã chú định hắn con đường võ đạo, không có khả năng đi được xa như vậy. Giết! Lỗ đại sư một kiếm đâm ra, thân kiếm của hắn chi trong nháy mắt tràn ngập bảy đạo ánh sáng. Cái này bảy đạo ánh sáng trong nháy mắt hóa thành bảy màu hồng quang hướng về sư khi thiên đánh giết mà đi. Sư khi thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại khí tức tử vong đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Cha, cứu ta! Tại thời khắc mấu chốt này, hắn có thể nghĩ tới cũng là sư thôn thiên. Sư thôn thiên cũng ngồi không yên, liền xem như hắn cùng mặt có ước định, nhưng là hiện tại sắp chết rơi là con của mình, hắn làm sao có thể cho phép sư khi thiên ở trước mặt của hắn bị đánh chết mà thở ơ. Nhưng là... Lỗ Đại sư làm sao có thể không ngờ rằng đây hết thảy, ngay tại sư thôn Thiên hướng về hắn xuất thủ thời điểm, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng đến, cỗ này quang mang cường thịnh, so với ánh sáng mặt trời cũng không yếu nửa phần. Sau đó công kích của hắn đánh tới đạo tia sáng này phía trên, đạo tia sáng này trong nháy mắt liền như là vỏ trứng đồng dạng, có vỡ tan âm thanh vang lên. Đây là Lỗ Đại sư luyện chế thăng cấp bản kim trung cháo, cho dù là mạnh như sư thôn Thiên, một kích này cũng chỉ là đem hắn một bộ này cường đại đồ phòng ngự cấp hủy đi, cũng không có khả năng đánh chết lỗ đại sư. Nhưng là lỗ đại sư lại là tại thụ cái này sau một kích, thì thoát ra bay ngược. Hắn có thể thừa nhận được sư thôn thiên nhất kích, đã không tệ, nếu như lại tiếp nhận hai lần sư thôn thiên công kích, liền xem như hắn có cường đại hơn đồ phòng ngự, đoán chừng hiện tại cũng chỉ có nuốt hận một đường. Bất quá ở tại lúc xoay người, thất thải hào quang cũng không có đình chỉ, lúc này thất thải hào quang. Trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng về sư khi thiên đánh tới. Không. Sư khi thiên trong nháy mắt liền bị một nỗi sợ lớn nuốt mất rơi mất. Sau đó bên trong cũng là hắn vô biên sợ hai thanh âm truyền đến. Lập tức cái này sợ hai thanh âm chậm rãi biến mất. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm. Tại chỗ chỉ còn lại có một đống mạch cốt. Lô giật phu, ngươi cấp lao phu chết đi. Sư thôn thiên phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới con của mình ở trước mặt mình bị tập kích giết chết. Vừa hắn chuẩn bị nhất trưởng diệt đi lô phu Chỉ cần lỗ giật phu tiêu diệt, cái kia lỗ giật phu công kích thì tự sụp đổ, nhưng là hắn đi sai tính toán hơi có chút. Cái kia chính là lỗ giật phu có cường đại đồ phòng ngự, hắn một kích này cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Chương 623, ba người chiến sư thôn thiên. Lỗ giật phu làm luyện khí người trong nghề, làm sao có thể không có cường đại đồ phòng ngự kề bên người, nếu như hắn cùng thần vương bắt trọng cảnh cường giả sinh tử quyết đấu, cái kia thắng nhất định là hắn. Bởi vì hắn trên người thần vương cấp bậc đồ phòng ngự hoặc là vũ khí nhiều. Bình thường người căn bản nghĩ không ra có bao nhiêu. Đối thủ của ngươi là ta. Sau đó ngay tại sư thôn thiên muốn lần nữa đối với lô giật phu xuất thủ thời điểm. Mặc đi là xuất hiện, lúc này mặc đứng tại lô giật phu trước mặt, giống như một đạo giống như núi cao. Lập tức hắn lòng người không gian một kiếm vẹn ra, không chung trong nháy mắt xuất hiện một vết nước. Cái này khe nước đảo mắt thì mở rộng, trong nháy mắt thì hướng về sư thôn thiên khuyết tán mà đi. Cho dù là sư thôn thiên thực lực cao cường, lúc này đối mặt một kích này cũng chỉ có tạm tránh mũi nhọn. Sư lão đầu, nếu như ngươi lại đối với những khác người xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có đối với những khác người xuất thủ. Mặc, làm cho sư thôn thiên mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Nếu như mặc thật muốn đối với những khác người động thủ, vậy hắn phủ thành chủ tổn thất, muốn nhiều nghiêm trọng nghiêm trọng đến mức nào. Bởi vì mặc không gian lực lượng, là khó lòng phòng bị. Lúc này sư thôn thiên, cho dù là bị giết như tử, cũng đành phải cắn răng nhận, liền xem như hắn không nhận. Hắn cũng không có khả năng lại đối lỗ đại sư xuất thủ, bởi vì cái kia xuất thủ sau cha là hắn không chịu nổi. Giết. Lỗ đại sư gặp nguy hiểm của mình giải trừ, trong nháy mắt cũng là đại hỉ, sau đó hắn căn bản không có bất luận cái gì suy tính, trực tiếp giết trong đám người đi. Mà lúc này phủ thành chủ còn lại thần vương cương giả, bất quá đều là thần vương nhị tam trọng cường giả, liền xem như bọn họ tinh thông hợp kích chi trận, nhưng là cùng lỗ đại sư so sánh, thực lực chênh lệch đến không phải cực nhỏ. Lỗ đại sư thế nhưng là có thần vương thất trọng cảnh giới. Lúc này Lỗ đại sư thu hoạch người của đối phương đầu, tựa như là tại cát lúa mì đồng dạng loại kia nhẹ nhõm cùng thoải mái, làm cho người cũng hoài nghi hắn cũng không phải là tại trận giết chóc phía trên mà là tại hoa tiền nguyệt hạ đồng dạng muốn chết. Sư ba thiên phẫn nộ, lập tức hắn tựa như Lỗ đại sư đánh tới, hắn lúc này lại là muốn lấy một địch ba công kích xích giao cùng thành tức đồng thời lại hướng về Lỗ đại sư phát ra công kích. Hắn hiện tại trực tiếp hóa thành bản thể. Chín cái cự đại đầu sư tử giả thiên cái nhật, dường như bầu trời đều muốn tối đồng dạng. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, tiếng gào chấn động sân hà, trong vòng nghìn dặm, có sóng biển cuộn lên, lập tức lại ẩn tại mặt biển bên trong, đồng thời lại có núi đá vỡ nát. Một hống chi huy, cường đại như vậy. Đối mặt với cái này cựu đầu sư tử nhất tộc thiên phú kỹ năng, cho dù là xích giao cũng không dám nhẹ lướt kỳ phòng hắn lúc này trực tiếp hóa thành bản thể. Tuy nhiên hắn là xích giao nhưng là trên người hắn đã co long lân, loại này long lân dị thường hùng hậu, làm sóng âm tập kích tới thời điểm, hắn long lân trong nháy mắt thì nhảy lên từng trận gợn sóng. Mà theo loại này gợn sóng nhộn nhạo lên, hắn phát hiện mình tiếp nhận lực lượng là càng ngày càng ít. Còn bên cạnh thanh tước, lại là trực tiếp ở trong hư không hóa thành bản thể. Nàng bản thể cũng là như tên của nàng đồng dạng, một cái thanh tước, sau đó nàng trực tiếp mở rộng ra hắn to lớn vũ khí đến, ngay tại sóng âm đến trong nháy mắt, hắn trực tiếp dùng hai tấm vũ khí bao trùm tự thân mà cái này sóng âm liền trực tiếp theo hắn vũ khí hai cái phương hướng lướt đi mà qua bảy màu không gian lỗ đại sư quát lớn lập tức hắn trường kiếm hướng ra phía ngoài ném một cái thanh trường kiếm này trong nháy mắt thì hóa thành xích tranh hoàng lục thanh lam từ bảy loại nhan sắc cái này bảy loại màu sắc trường kiếm trong nháy mắt phảng phất là hợp thành bắt đầu thất tinh kiếm bộ dáng đồng dạng tiếp lấy thất đạo trường kiếm phát ra hào quang chói sáng đến làm quang mang tán đi về sau. Lô đại sư cảm giác được chính mình dường như ở vào một mảnh giả thuyết không gian bên trong đồng dạng. Lập tức có tiếng vang lanh lảnh từ bên này trong không gian truyền đến, nhưng là cuối cùng đều không có đột phá này phương không gian phong ấn, cuối cùng làm sóng âm tán đi về sau, lô đại sư mới thối lui ra khỏi chính mình bảy màu không gian. Làm hắn lui ra ngoài trong nháy mắt, hắn bản thân áo trắng như tuyết, chỗ nào bị qua bất luận cái gì một chút thương tổn. Giết. Ba người liếc nhau, trong nháy mắt thì hướng về sư Bá Thiên phương hướng đánh tới. Sư bá thiên dường như biết mình một kích này cũng sẽ không có hiệu lực đồng dạng, cho nên hắn cũng không có muốn dựa vào một kích này đến đánh bại đối phương. Ngay trong nháy mắt này, hắn động, chín đạo quang ảnh theo hắn đầu sư tử bên trong bay ra, mỗi ba đạo đầu sư tử phân biệt chạy ba người mà đến. Xích giao vọt tới trước thân thể trong nháy mắt ngừng, hắn lúc này, trong nháy mắt có một chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ sư bá thiên mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là hắn trong tưởng tượng sâu như vậy không thể sâu, nhưng là đối phương một kích này lại là mang cho hắn một loại sinh tử uy hiếp cảm giác giao long thuật đang không mà lên phong vân động giao hóa long đây là xích giao chính mình lĩnh ngộ dị thuật trong nháy mắt này kích phát toàn thân hắn huyết mạch chi lực cố này huyết mạch chi lực có thể cho được hắn trong nháy mắt từ giao hóa long phòng ngự lực có thể tăng lên tới cái cực hạn ngay tại hắn giao hóa long trong nháy mắt sư bá thiên ba đạo đầu sư tử quang ảnh đã đến trước mặt hắn sau đó hắn hướng về rít lên một tiếng lập tức một đạo long tức phun ra một đạo đầu sư tử quang ảnh, trong nháy mắt liền bị hắn cấp làm phá. Mà mặt khác hai cái đầu sư tử quang ảnh lại là thế đi không, giảm, trực tiếp đánh vào trên người hắn, chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một loại như tê tâm liệt phế đau đớn đánh tới, thân thể của hắn xuất hiện đại diện tích rạn nứt. Mà thanh tức lúc này lại hơi hơi biến sắc, lập tức nàng trực tiếp hướng về phía ra một trận cuồng phong, dưới chân của nàng tràn ngập một cơn bão táp, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt bước lên một cỗ long quyển phong, hắn cũng là long quyển phong phong nhãn. Mặc dù là như thế lớn phong, nàng cũng tự sừng sững bất động. Sau đó ba đạo đầu sư tử không có không bất kỳ hoa tiêu gì hướng về nàng tập cắn qua đến, làm đạo thứ nhất đầu sư tử cắn lấy hắn long quyển phong phía trên thời điểm. Cái này đầu sư tử trực tiếp bị nàng mạnh mẽ phong bạo chi lực cấp xoắn nát. Nhưng là đầu sư tử là thần vương đệ bắt trọng cảnh giới sư bá thiên phát ra, cho nên một kích này cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Cho dù chỉ là cái thứ nhất đầu sư tử, nội tâm của nàng đều có chút khuấy động trong nháy mắt cũng cảm giác được cổ họng ngòn ngọn, phảng phất có một ngụm máu tươi muốn vươn ra, bất quá cũng là bị hắn trong nháy mắt cấp nín trở về bụng phòng trong đi. Sau đó tiếp theo là đạo thứ hai đầu sư tử tập kích tới, nàng Long Vũ trong nháy mắt lộn xộn, nàng quanh thân phong bạo biến mất, đạo thứ hai đầu sư tử đồng dạng biến mất. Nhưng là còn có đạo thứ ba đầu sư tử chưa từng xuất hiện, lúc này đạo thứ ba đầu sư tử bay ra, thẳng đến nàng mà đến, cho dù là biến thành bản thể nàng trong hai mắt cũng là có một loại hoa dung thất sắc vận vị ở trong đó lúc này nàng trong nháy mắt thì kích hoạt lên đầu nàng phượng quan theo phượng quan xuất hiện nàng toàn bộ thân thể trong nháy mắt bước lên một trận bạch quang này trận bạch quang tràn ngập một loại không hiểu quan mang làm cho nàng thụ thương thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ mà lại lúc này đạo thứ ba đầu sư tử đánh vào hắn phượng quan phía trên phượng quan phía trên bạch quang chỉ là rung động run một cái liền trực tiếp đem đạo này đầu sư tử cấp làm vỡ nát cái này phượng quan Dĩ nhiên chính là lỗ đại sư cho nàng đánh rửa vào khách bảo vật, bằng không, nàng căn bản không có khả năng ngăn cản được xuống tới một kích này. Lại nói lỗ đại sư bên này, theo ba đạo đầu sư tử đánh tới, hắn nhanh chóng móc ra một cái dụng cụ đi ra, cái này dụng cụ lại là một cái khôi lỗ. Không tệ, cũng là các loại tinh thạch liều đánh khôi lỗ. Chương 624, Sư Bá Thiên Tử Cái này khôi lỗ phía trên không có bất kỳ cái gì ba động chuyển tới. Nhưng là thì ở cái này đầu sư tử tập kích hướng cái này khôi lỗi phía trên thời điểm, cái này khôi lối lại là nhất quyền đánh ra, cái này đầu sư tử trực tiếp bị nhất quyền cấp doanh bạo. Đến mức lô giật phu, thì là nhanh chóng hướng về đánh giết mà đi. Hắn căn bản không có quản cái này ba đạo đầu sư tử. Hắn hiện tại một kiếm ra, thiên địa thất sắc, hắn dường như hóa thành quang cùng ảnh kết hợp thể, bầu trời phản chiếu ra thân ảnh của hắn, mặt đất xuất hiện thân ảnh của hắn, trong chớp nhóm này, hắn dường như hóa thân vạn thiên đồng dạo liền xem như sư bá thiên lúc này cũng khó có thể phân ra cái nào một bóng người là lỗ giật phu chân thân đây là cái gì chiêu thức sư bá thiên âm thầm cảnh giác hắn phát hiện cái này lỗ giật phu bản lĩnh không cao lắm mạnh nhưng là mượn nhờ các loại vũ khí dụng cụ chi uy lại có uy hiếp được lực lượng của hắn giết cho dù là xích dao bị thương không nhẹ hắn lúc này cũng là cưỡng để một hơi hướng về sư bá thiên đánh tới hắn biết hiện tại là giết sư bá thiên tốt nhất thời khắc nếu như bỏ qua thời khắc này Như vậy bọn họ lại muốn giết sư bá thiên, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mà thanh tức đồng dạng là bay ra, thẳng đến sư bá thiên mà đi. Thẳng đến lỗ giật phu thi triển ra vạn thiên hóa thân về sau, ba người bọn họ mới chuẩn bị động làm chủ động, cho nên một khi nắm giữ chủ động, bọn họ liền sẽ không buông tay. Lúc này khôi lỗ trực tiếp lại là nhất quyền nhất cước đem mặt khác hai đạo đầu sư tử cấp đánh nát, sau đó nó no hướng trên mặt đất nhảy lên, cái này nhảy lên chi lực. Vậy mà trong nháy mắt liền đem khắp nơi bước ra một cái cự đại lỗ thủng đến, toàn bộ thú vương thành, chí ít có một phần ba kiến trúc tại cái này một bước phía dưới vỡ nát. Giết! Lúc này, lỗ giật phu xuất hiện, lỗ giật phu trong nháy mắt thì xuất hiện ở sư bá thiên sau lưng, một kích này, là từ sau lưng, thẳng đến sư bá thiên vị trí trái tim mà đi. Giống! Sư bá thiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, lúc này, hắn cảm nhận được đến từ sau lưng sát ý. Sau đó hắn ba cái đầu sư tử trực tiếp hướng về sau lưng khai ra. Thang thang thang. Thế mà cái này ba cái đầu sư tử phảng phất là cắn lấy sắt đá phía trên, lúc này lỗ giật phu trên thân, sáng lên một đạo kim sắc ánh sáng. Mà tại hà dưới ánh sáng, thì là một đạo kim sắc khải giáp Cái này là đồng dạng là hắn luyện chế đồ phòng ngự. Đáng chết. Sư ba thiên có một loại mắng cha xúc động. Rõ ràng hắn so lỗ giật phu cường đại không ít. Nhưng lại phát hiện mình cầm cái này lỗ giật phu vậy mà không có nửa điểm biện pháp. Lúc này, lỗ giật phu kiếm, còn trực chỉ trái tim của hắn vị trí, tuy nhiên hắn hình thể vạn trượng, nhưng là hắn biết nếu như bị lỗ giật phu một kiếm này đâm trúng trái tim vị trí, hắn thì tính là không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Hắn lúc này trực tiếp một cái chết rời, trong nháy mắt tránh qua, tránh né bộ vị mấu chốt, sau đó lỗ giật phu một kiếm này, trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn vị trí. Ngao! Cho dù là hắn Lúc này cũng cảm thấy một loại đâm tâm giống như đau nhức. Hắn phát hiện lỗ giật phu một kiếm này, vậy mà mang theo một cô nóng dược chi ý, cô này nóng dược chi ý vậy mà đốt cháy xương cốt của hắn. Giết. Lúc này xích dao giết tới, ngay tại sư bá thiên không dành quan tâm chuyện khác trong nháy mắt giết tới. Xích dao dao chảo trong nháy mắt nhiều hai đạo màu vàng thiền quang, lập tức hắn nhất trảo hướng về sư bá thiên một cái đầu sư tử trộm tới. Sư bá thiên cái này đầu sư tử nhân tính lời nói lộ ra một vệ trào phúng. Hắn đầu sư tử có bao nhiêu cứng rắn, hắn tự mình biết, tuy nhiên đầu này xích dao thực lực không tầm thường, nhưng là muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Hắn lúc này, thậm chí từ bỏ phòng ngự, mặc cho xích dao một kích này trộm vào hắn đầu sư tử phía trên. Thế mà, sau một khắc, hắn còn lại đầu sư tử cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn cái này đầu sư tử biến mất. Hắn viên này đầu sư tử tự nhiên biến mất, xích dao sắc thực không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng là đừng quên xích giao giao trảo phía trên hai đạo màu vàng thiền quang. Đây chính là lỗ giật phu trước kia vì hạn chế tạo binh khí. Hắn cương trảo nhập sư Bá Thiên Viên này đầu sư tử thời điểm, quả thực giống như bắt bỏ vào đầu hũ nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi chọc giận ta. Sư Bá Thiên ngửa mặt lên trời cuồng hống, tiếng hú của hắn như sấm, liền thường khung đều thất sắc. Giết. Lại vào lúc này thanh tước giết tới, thanh tước vô số lông vũ trong nháy mắt hóa thành lông chim, hướng về sư Bá Thiên đánh giết mà đi. Lúc này tất cả lông chim, dường như giả thiên tế nhật như lông ngỗng, ảo ảo hướng về sư bá thiên rơi xuống. Ngươi đây là tới đùa ta chơi a Cho dù là ở thời điểm này, sư bá thiên cũng không khỏi đến nghĩ đến, bởi vì những thứ này lông vũ, căn vốn không có sát thương lực chút nào. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt cũng biến, bởi vì hắn một cái đầu sư tử, lại biến mất. Cái này lông vũ xác thực không có lực sát thương, nhưng là hắn đánh giá thấp khôi lỗi lực sát thương. Thanh tước chỗ lấy muốn làm nhiều như vậy lông vũ đi ra, chính là vì che giấu phía sau khôi lỗi hành tung. Khôi Lỗ không có linh hồn ba động, cho nên chỉ cần sư bá thiên không nhìn thấy thân hình của đối phương, cũng không biết đối phương ở nơi nào. Mà hắn chính là muốn mượn nhờ dạng này một cái ưu thế, làm cho khôi Lỗ xuất kỳ bất ý tập kích rơi sư bá thiên một cái đầu sư tử. Tới hiện tại, sư bá thiên còn chỉ còn lại có bảy cái đầu sư tử. Lỗ giật phu đám người đã bay ra xa xa, bọn họ biết, muốn lần nữa đánh lén. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vừa chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý mà thôi. Bất quá bọn hắn thỏa mãn, bởi vì lúc này thì bọn hắn, trực tiếp đem sư bá thiên làm trọng thương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hiện tại sư bá thiên, đã đối ba người bọn họ không tạo được uy hiếp chí mạng. Cho nên ba người bọn họ cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem sư bá thiên cấp diện sắt đi. Đi. Lỗ giật phu cực uống, lập tức khôi lỗ trực tiếp hướng về sư bá thiên tập kích mà đi. Sư tử Bá Thiên trên mặt lóe qua một tia cười lạnh, lập tức hắn trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, một miệng trực tiếp đem khối lỗ cấp nuốt vào trong miệng, lùi. Lỗ giật phu nôn nóng quát, xích dao cùng thanh tức hai người không dám trì hoãn, trong nháy mắt một cái quen người, đảo mắt thì liền ra hơn mười giảm. Vô Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức xích dao cùng thanh tức quen người, hai trong mắt người đều có vẻ hoảng sợ hiển hiện, bởi vì lúc này sư Bá Thiên toàn thân bị tạc thành huyết nhục vang tung tóe. Còn lại 7 viên đầu sư tử, có 5 viên đều không thấy, hiện tại sư bá thiên, còn chỉ có 2 khỏa đầu sư tử trên đầu. Cương minh lộ ra thì khôi lỗi tự bạo, làm cho hắn trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Giết! lỗ giật phu làm sao lại cấp sư bá thiên cơ hội chạy trốn? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên hắn hiện tại hóa thành một vệt ánh sáng âm, trực tiếp hướng về sư bá thiên đánh tới. Sư bá thiên bị trước nay chưa có trọng thương, hiện tại cái nào sáng sớm là lỗ giật phu đối thủ ngươi dám! đột nhiên một đạo huy áp hướng về lỗ giật phu đè xuống, lỗ giật phu thân hình vậy mà bởi vì cỗ huy áp này dừng một chút, bỏ qua đánh giết sư bá thiên thời cơ tốt nhất. sư lão cẩu, ngươi làm bổn tọa mà nói là chơi chê cười sao? hắc tàn nhẫn cười một tiếng, lập tức hắn tại hư không vừa ẩn, sư thôn thiên sắc mặt trong nháy mắt cũng biến. thế mà ngay tại hắn chuẩn bị làm ra phản ứng đồng thời, sư bá thiên còn lại hai khỏa đầu sư tử trực tiếp bị hoanh bạo bể nát, ở tại đầu sư tử nổ nát địa phương. Còn có lưu lại không gian ba động xuất hiện. Mặc vừa rõ ràng cũng là trực tiếp sử dụng không gian chi lực, ấn nút đến Sư Bá Thiên bên cạnh, sau đó hai quyền đánh ra, trực tiếp đem Sư Bá Thiên cấp vây bạo. Người khinh người quá đáng. Sư Thôn Thiên phẫn nộ, trực tiếp hướng về Mặc Phát khởi công kích. Chương 625, hiên viên tỉnh chi uy. Sư Thôn Thiên hai đứa con trai đều bị vô tình đánh chết, hắn lại chỉ có thể nhìn, hắn làm sao có thể không tức giận. Hiện tại hắn căn nay đã bất kể hậu quả, thế phải giết Mặc Vì hắn hai đứa con trai báo thủ Hắn đem đây hết thảy tất cả thuộc về tội trạng đến mặc trên thân Nếu như không phải mặc Hắn đã sớm xuất thủ đem lô giật phu bọn người đánh tan Hắn lúc này là dị thường quân bạo Lại nói hiên viên tình bên này chiến trường Quân bạo trình độ một chút không kém hơn sư thôn thiên bên này Hầu vương, hoàng kim sư tử, long tượng ba người tổ hợp Phi thường cường đại Thế mà bọn họ đối mặt là tiên linh hoàng tộc cùng chủ hiên viên tình Thần vương chín tầng cảnh vô thượng cường giả Chỉ thấy hiên viên tình một kiếm chém ra, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, nàng chỉ là như thế bình thản nhất kích, lại là tràn đầy một loại đặc thù vận luật ở trong đó. Trên người của nàng có một tầng thần quang lượn lờ, làm cho tất cả mọi người thấy không rõ diện mục thật của nàng. Đánh! Hầu vương tôn nghị hét to, lập tức này tề thiên tốt trong nháy mắt chiều cao vạn trượng, sau đó hắn quắt lên một tiếng lớn, sắc bén hàm răng trần chuối bên ngoài, khiến người ta sợ hãi. Mà tề thiên tốt thì là hóa thành kình thiên đại bổng một gậy hướng về hiên viên tình gõ đi, trong không khí vang lên rồn rập tiếng gió, đó là hắn tề thiên tốt đập nện trong không khí mang theo gợn sóng. cái này vòng gợn sóng chậm rãi tản ra, liên đối lấy hiên viên tình hộ thể thần quang, dường như đều muốn đè ép bạo đồng dạng. bình tĩnh, đối mặt với cái này vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, hiên viên tình mặt không đổi sắc, chỉ thấy nàng tay trắng về phía chân trời, nhẹ nhàng nhất chỉ, trường kiếm trong tay của nàng thì tuột tay mà đi. lập tức thanh trường kiếm này trên không trung lớn lên theo gió, chỉ trong ngay mắt thì đã tăng tới cùng tề thiên tốt đồng dạng lớn nhỏ. keng tiếp theo chính là sắt đá tương giao thanh âm truyền đến. hiên viên tình bảo kiếm trực tiếp đem tề thiên tốt bình tĩnh ngay tại chỗ, không thể động đậy. lên hiên viên tình yêu kiều một tiếng, thân kiếm của nàng phía trên đột nhiên thì truyền ra một trận kim quang, lập tức một cố lực lượng theo trong thân kiếm tự động buộc phát ra. cái này nói lực lượng trực tiếp đem tề thiên tốt cấp nhất lên lật đi ra. ấy ra ra nha nha tức chết người tôn ra ra. hầu vương lăng không một cái bổ nhào lập tức xa xa đem ném đi tề thiên tốt cấp tiếp trong tay chỉ là bản thân hắn lại bị tức giận đến hoa hoa kêu to lao yêu bà đón thêm ngươi tôn ra ra một gậy. tôn nghị trong nháy mắt hóa thành vạn trượng kim thân cao bằng trời sau đó hắn bắp thịt toàn thân như rồng thể nội hồng hoàng chi lực nghiêng tiết ra máu của hắn như là giang hà đồng dạng cuồn cuộn dung động lập tức hai tay của hắn hướng lên trời tay cầm tề thiên tốt hung hăng hướng về hiên viên tình đập tới một kích này có long trời lở đất chi thế một bên khác Hoàng kim sư tử cũng động, nàng lúc này, hóa thân vạn trượng bản thể, một đầu bộ lông màu vàng óng lớn lên theo gió, nàng tùy ý một cái hô hấp, đều tức giận lãng cuốn lên. Nàng hướng về hư không một bước, trong không khí trong nháy mắt tué lên tầng tầng gợn sóng, cái này phảng phất như là thạch đầu đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước đồng dạng, cuồng bạo bên trong mà tràn ngập ưu nhã. Sau đó nàng trường mau như trụ, trực tiếp hướng về hiên viên tình nổ bắn ra mà ra, đầy trời kim sắc mũi tên bắn trụm, từng đạo từng đạo kim quang lập loè lại là mang theo sát ý vô biên. Cùng lúc đó, Long tượng cũng xuất thủ. Long tượng trực tiếp phóng qua trời cao hướng về Hiên Viên Tỉnh hung hăng một bước. Long tượng thực sự lấy long lực lượng sử xuất giống như thực sự đến, chỉ là tiếng gầm, liền để đến nơi xa quan chiến mọi người hoảng sợ. Ba người ba đạo công kích đều xuất hiện, hướng về Hiên Viên Tỉnh che đậy mà ra. Hiên Viên Tỉnh lúc này tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng, thân ảnh của nàng tại tôn nghị mấy người trong mắt là nhỏ bé như vậy, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Giết! Thế mà, lúc này nàng cái kia nhỏ bé bóng người, lại là buộc phát ra hao quang lộng lẫy chói mắt tới. Trong thân thể của nàng trong nháy mắt bay ra hai đạo nhân ảnh đến, cái này hai đạo nhân ảnh cùng nàng giống như lúc. Thiên linh hoàng tộc thiên phú kỹ năng, tam thể hợp nhất, lại có thể một thể chia ra làm ba. Nàng tiên thể bay về phía hậu vương tôn nghị, linh thể của nàng bay về phía long tượng, mà nàng bản thể, thì là lưu tại nguyên chỗ nghênh đón hoàng kim sư tử phóng tới đầy trời mũi tên. hừ Nàng tiên thể mềm mại hừ một tiếng, lập tức treo ngược bay trên không trung, một chân hướng về tôn nghị tề thiên tốt giẫm đi. Một cước này là phản mà đi, có thể thấy được khó khăn kia là bao lớn, thế mà mặc dù là như thế, khi nàng một cước này rơi vào tề thiên tốt về sau, tôn nghị vẫn là cảm giác được một cú cự lực đánh tới, cố lực lượng này cơ hồ khiến được hắn tề thiên tốt tuột tay mà ra. Thế mà tôn nghị thì là lần nữa song tay chăm chú cầm lấy tề thiên tốt, sau đó lần nữa hung hăng nện xuống. Ta đánh. Lúc này Hiên Viên Tỉnh Tiên Thể càng thêm hai chân run run càng thêm cấp tốc. Hai chân của nàng phảng phất có lực lượng vô tận đồng dạng. Mỗi một lần bước ra, thân hình của nàng liền sẽ rút cao một điểm. Khi nàng bước ra trăm ngàn lần về sau, thân thể của nàng đã cùng tề thiên tốt dựng thẳng thời điểm cao bằng nhau. Càn Khôn thực sự. Hiên Viên Tỉnh Tiên Thể khẽ thê. Thiên vị làm, địa thế khôn. Một chân dường như đạp ở Càn Khôn phía trên. Sau lưng của nàng có sợi tóc bay múa, nàng phảng phất là chín ngày mà đến tiên tử đồng dạng. Trên người của nàng phát ra một cỗ không thuộc về Trần Thế Khí tức. Theo nàng cái này một bước, Tề Thiên Tốt trực tiếp bị giẫm vào lòng đất, thậm chí là Tôn Nghị đều lâm vào lòng đất đi. Thế mà nàng cũng không có kết thúc, nàng lúc này lại phảng phất là địa ngục mà đến giống như ma quỷ, chân của nàng trong nháy mắt thì bước ra trăm ngàn lần, khắp nơi tại nàng giẫm đạp phía dưới gào thét, mà Tề Thiên Tốt bất quá một lát liền bị nàng giẫm vào lòng đất, nàng đứng tại Tề Thiên Tốt phía trên, di thế mà độc lập. Linh thể của nàng đồng dạng động Linh thể của nàng Phượng phất có vô biên linh khí vờn quanh đồng dạng, nàng biến đến nhẹ nhàng vô cùng. Linh thể của nàng trên tay nhiều hơn một thanh kiếm, thanh kiếm này dưới ánh mặt trời phát ra dạng rỡ quang huy. Đạo quang huy này trong nháy mắt dường như xuyên thấu không gian đồng dạng, lập tức thì xuất hiện ở lòng tượng trước mắt, long tượng chỉ cảm thấy trước mắt một trận đâm đau, sau đó nàng phát hiện hai mắt của chính mình chảy xuống máu và nước mắt, hắn bản năng nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hiên viên tình linh thể bất chợt tới lại chính là tăng tốc độ. Lập tức nàng thì xuất hiện ở lòng tượng chân chết, chém. Hiên viên tình quát nhẹ, lập tức trên tay nàng thân kiếm buộc phát ra hào quang chói mắt đến, một đạo kiếm khí sóng theo thân kiếm của nàng phía trên phát ra, sau đó đạo kiếm khí này hoàn toàn cắt ra lòng tượng phòng ngự, lòng tượng như sơn hà giống như chân lớn, trực tiếp bị một kiếm này cấp chỉnh tề cắt đứt. Nàng gái này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, lòng tượng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nàng trong nháy mắt lại là trở tay một kiếm chém ra. Một kiếm này đồng dạng có một tầng sóng ánh sáng lan tràn ra. Sau đó long tượng một tiếng gào thét, thân thể của hắn trực tiếp mất đi trọng tâm, hướng lên bầu trời rơi xuống. Mà hiên viên tình thì là gần người mà lên, trực tiếp đứng ở đỉnh đầu của nàng. Một cô bá tuyệt thiên hạ chi ý theo trên người của nàng tràn ngập ra. Mà này bản thể cũng không có nhàn rỗi, nàng lúc này mắt thấy vạn đạo kim sắc mui tên tập kích tới, nàng trực tiếp xông lên trời. Trên người của nàng trong nháy mắt tràn ngập một tầng kim sắc quan thuẫn. Nàng xào rượu tại mũi tên bên trong xuyên thẳng qua, cho dù là ngẫu nhiên có mũi tên đánh vào nàng quang thuẫn phía trên, quang thuẫn cũng sẽ trong nháy mắt phát ra càng thêm hào quang chói sang đến, mà cái này không có chút nào ngăn cản nàng nghịch phạt mà lên tuyệt thế dáng người. Giết! Nàng quát nhẹ, trong không khí phảng phất có lôi đình nổ vang. Sau đó nàng người kiếm như một, rất là bá đạo một kiếm hướng về Hoàng Kim Sư Tử đánh giết mà đi. Kiếm thế như hồng. Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi, nàng phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn bị khóa chặt cho dù là tránh cũng tránh không rơi. Chương 626, tranh thủ thời gian. Hoàng Kim Sư tử bạo hống, nàng nộ khiếu, toàn thân của nàng lông tóc trong nháy mắt dựng ngược, cái này phảng phất là một tầng thiên nhiên phòng ngự đồng dạng để cho nàng an tâm không ít. Trên người của nàng dâng lên một đạo kim sắc thuẫn mản, dường như thể phải đem tất cả công kích ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hiên viên tình sắc mặt tiêu nhiên, không có thay đổi chút nào, nàng đối Hoàng Kim Sư tử đối xử lạnh nhạt mà xem. Kiếm của nàng, Như điện chớp đánh vào hoàng kim sư tử thuận màn phía trên, bên trên bầu trời nhất thời có ầm ầm chi tiếng vang lên. Sau đó cũng là một đạo hào quang chói sáng theo hai người giao thủ chỗ tràn ngập ra, thiên địa thường không sai thất sắc. Tầm mắt mọi người đều bị cái này bạch quang chói mắt che lại, không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, làm quang mang tán đi thời điểm, chính là thuận màn phá nát thời điểm. Lúc này vẫn có từng điểm từng điểm sắc sỡ trong suốt tại tuyên cáo thuận màn phá nát, thế mà hiên viên tình thế đi không giảm. Nàng một kiếm này mang theo tuyệt sát. Hoàng kim sư tử bộ lông màu vàng nóng xuất hiện, lông của nàng phát trong nháy mắt hóa thành một cái như hoàng kim thuẫn bài ngăn tại trước mặt của nàng. Bắn ra. Trường kiếm sắt qua, trong nháy mắt vang lên tư tư thành đến, hiên viên tình một kiếm này phảng phất là đâm vào sắt đá phía trên. Chạn. Hoàng kim sư tử đại hỉ, nhưng mà lại chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của nàng cũng là cùng biến. Lúc này hiên viên tình trường kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh to lớn đi ra cố lực lượng này làm cho nàng như là sắt đá đồng dạng cứng rắn lông tóc trong nháy mắt thì biến đến yếu ớt vô cùng lông của nàng phát lúc này vàng phất như là đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích. giống nàng ngửa mặt lên trời gào thét sư hống công trong nháy mắt bị nàng cấp thôi phát đến cực hạn nàng nỗ lực dùng dạng này nhất kích đem hiên viên tỉnh cấp đẩy lui thế mà nàng thất vọng hiên viên tỉnh trên thân bạo phát đi ra một cỗ kim sắc quang mang đạo này âm ba công kích tuy nhiên làm cho hiên viên tỉnh quang thuẫn lung lay sắp đổ nhưng lại là cũng không có công phá. Mà Hiên Viên Tình trường kiếm trong nháy mắt giết tới, trực chỉ Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử trong mắt rốt cục có vẻ sợ hãi. Lập tức nàng xoay người chạy, thế mà Hiên Viên Tình một kích này sớm đã đem nàng khóa chặt, ngay tại nàng chạy trốn trong nháy mắt, Hiên Viên Tình như bóng với hình, trực tiếp một kiếm vạch ra, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một đạo song kiếm, sau đó Hoàng Kim Sư Tử vạn trượng lớn nhỏ thân thể trực tiếp như là đầu hũ trực tiếp bị cắt đứt gần nửa người. Phong thiên viên tình một câu ra, dường như nói sao làm vậy. ngay tại nàng vừa ra khỏi miệng trong ngay mắt, phảng phất có thiên ý ra chỉ đồng dạng trên bầu trời nhất thời rơi hạ ba đạo ảm đạm đột quang. mà cái này ba đạo đột quang thì là thẳng đến hầu vương, hoàng kim sư tử, long tượng ba người mà đi. giống ba người hóa thành thú hình gào thét, thế mà không làm nên chuyện gì, làm ba đạo đột quang hạ xuống song, nhất thời hóa thành chấn phong ánh sáng hướng về ba người cưỡng chế mà đi. hợp nàng môi son khẽ mở. Sau đó nàng tiên thể cùng linh thể của nàng trong nháy mắt quý vị. Nàng lúc này, cho dù là quanh thân uy áp tiến lặng, nhưng là hiện trường lại là không có bất kỳ người nào dám khinh thị nàng. Nàng chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi đó, lại là làm cho tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Loại kia cường đại, xâm nhập trái tim, khiến người ta để không nổi một điểm lòng phản kháng. Tính cả mặc cùng sư thôn thiên chiến đấu, đều ngừng lại. Giao ra miêu mộ tiên, hoặc là chết. Hiên viên tình, không mang theo một tia tình cảm. Làm cho lỗ giật phu ở bên trong tất cả mọi người không rét mà run. Lỗ giật phu thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết, cố gắng của mình cuối cùng vẫn thất bại trong găng tức. Sau đó hắn giống như là có quyết định đồng dạng, tiếp lấy hắn xoay người, nhìn thật sâu như tiểu khai liếc một chút, lập tức hắn lại đưa mắt nhìn sang mặc, mở miệng nói, mặc, nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng ta. Bạch Vũ lúc này đột nhiên dự cảm được phảng phất có chuyện không tốt phát sinh. Như tiểu khai cũng là như thế. Ông ngoại! Thế mà! Lỗ giật phu dường như sớm đã có quyết đoán đồng dạng, hắn khôi lỗi, trong nháy mắt này tự động bay đến trước mặt hắn, mà cái này khôi lỗi thì là đón gió căng phồng lên, chỉ là trong nháy mắt, khôi lỗ thì hóa thành to khoảng 10 trượng, tại khôi lỗi mi tâm, đã nứt ra một đạo thường nhân lớn nhỏ lỗ hồng. Lỗ giật phu hướng lên trời một bước, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến khôi lỗi mi tâm mà đi. Bầu trời yên tĩnh, vạn vật mất tiếng, dường như chỉ còn lại có thân ảnh của hắn, quanh quẩn giữa thiên địa, giống. Làm hắn tiến vào khôi lỗ một khắc này, khôi lỗ trong nháy mắt phát ra một tiếng không phải người không phải thú tiếng gầm, tiếp lấy khôi lỗ dường như vô cùng có linh tính đồng dạng, nhìn đúng Hiên Viên Tình, hướng về Hiên Viên Tình bày qua. Phô trương thanh thế. Hiên Viên Tình quát nhẹ, lập tức nàng trực tiếp một kiếm chém ra, thẳng đến khôi lỗ mà đi. Nàng một kiếm này, nhìn như đồng dạng, lại lạ như là cắt hoàng kim sư tử đồng dạng như thế sắc bén, một đạo kiếm quang xẹt qua thiên địa, thiên địa phảng phất đều muốn bị mở thành hai nửa đồng dạng. Theo một kiếm này chém ra, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tàng ra, thực lực thấp người, cho dù là tại cố uy áp này phía dưới, cũng khó có thể tiếp tục đứng thẳng. Nàng một kiếm này chỉ chạy khôi lỗ mà đi. Thế mà, khi nàng một kiếm này chạm tại khôi lỗ phía trên thời điểm, xuất hiện để cho nàng mất khống chế sự tỉnh. Nàng phát hiện mình một kiếm này, phảng phất là chạm tại trong hư vô đồng dạng, kiếm quang trực tiếp theo khôi lỗ bên trong xuyên qua, nhưng là khôi lỗ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao lại như vậy? Đến giờ phút này, nàng rốt cục chấp chấp nàng cái kia không có chút nào tình cảm đầu lông mày, cái kia đại mi hơi hơi một cái nhân mày, cũng làm người ta vạn phần đau lòng. Thế mà, cho dù nàng như thế thành thục, như thế thủy mị, tại thời khắc này, đều tránh không được tiếp nhận lô giật phu một kích này, lô giật phu vốn là thẳng đến hiên viên tình mà đi, vậy liền đại biểu cho một kích này có trọng thương thậm chí đánh giết hiên viên tình bản sự, bằng không, lô giật phu sẽ không lựa chọn làm như thế chuyện lỗ mãng. phong tử. Hiên Viên tình nghẹn ngào gào lên, nàng lúc này cũng không còn lúc đầu thong dong, mà chính là cho người ta một loại hoa dung thất sắc cảm giác. Lui, mặc tâm lý trong nháy mắt có quyết đoán, hắn biết Lô Dật Phu tuyệt đối sống không được, Lô Dật Phu làm như vậy, bất quá là vì hắn tranh thủ thời gian mà thôi, cho nên hắn trong nháy mắt này thì có quyết đoán. Hắn lúc này trực tiếp cắn chốt lưỡi, một giọt mượt mà tinh huyết bay thẳng đến hư không bên trong, sau đó hắn đem giọt máu tươi này bôi ở mi tâm của hắn. Hắn trong mi tâm con mắt thứ ba trong nháy mắt thì mở ra. Làm đạo này ánh mắt mở ra trong nháy mắt, thế giới trong mắt hắn trong nháy mắt thì thay đổi. Thế giới này dường như biến thành vô số đường cong tạo thành đồng dạng, sau đó hắn thân thủ hơi hơi gãy, cái này đường cong liền bị nhúc ra, tại cái này đường cong mở ra đồng thời, hư không bên trong, xuất hiện một đạo khe hở không gian. Sau đó tất cả phe mình nhân viên, bao quát tôn nghị, hoàng kim sư tử bọn người ở tại bên trong, đều bị mặc kéo xuống hắn phụ cận. Ngươi dám? cho dù là đối mặt với Lô Giật Phu, lúc này hiên viên tỉnh cũng là trong nháy mắt hét lớn, lập tức một giải lụa chém ra, thẳng đến mặt phương hướng mà đến, lúc này vết nước không gian vẫn chưa đóng rơi, đạo này công kích vậy mà trực tiếp chạm tại hư không bên trong, sau đó lần theo vết nước không gian chém về phía mặt. Giống, mặt cung hống, tiếp lấy hắn trực tiếp đem bảo kiếm cản trước người, thế mà hắn vẫn là cảm giác được một cô giống như núi cự lực đánh tới. Hiên viên tỉnh đang muốn phát ra đệ nhị kích. Khôi lỗ lại là buộc phát ra một cỗ hồng quang đến, trên người của nó có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế đánh tới, hiên viên tình đem răng hung hăng khẽ cắn. Tiên thân, linh thân cùng bản thân đồng thời bay ra, hiện lên tam giác mà đứng. Vâng anh! Khôi lỗ trực tiếp tại nàng hóa thân thành ba đạo thân ảnh trong nháy mắt tự bạo. Chúng ta đi! Mặc Cuồng hùng nói. Chương 627, tiến về tam nhãn vương tộc. Tại mặc nói xong lời này về sau, một cỗ mịt mở không gian chi lực trực tiếp theo chung quanh hắn tràn ngập ra. Sau đó Bạch Vũ gặp mặc trực tiếp một cái go ôm, bọn họ tất cả mọi người bị mặc dùng một đôi linh lực đại thủ ôm ở trong ngực, tiếp lấy mặc thì trên không trung nhảy một cái, tất cả mọi người nhảy vào vết nứt không gian đi. Ông ngoại, Nưu Tiểu Khai sớm đã là lệ rơi đầy mặt, hắn biết, ngoại công của mình khẳng định là sống không được. Quả nhiên, lúc này Nưu Tiểu Khai, tại hư không vết nứt đóng lại trong nháy mắt, hắn hướng về lỗ giật phu phương hướng nhìn qua, trong nháy mắt phát hiện lỗ giật phu chô khôi lô, hồng quang càng hơn. Ngay một khắc này Cũng chính là hiên viên tình thét lên giờ khắc này, Khôi Lô trực tiếp lựa chọn tự bạo. Khôi lỗi thực lực, so với Sư Bá Thiên cũng không hề yếu, chỉ là nó quanh thân không có như thế linh lực ba động, cũng không có Sư Bá Thiên linh hoạt, nhưng là hiện tại lỗ Giật Phu còn tại Khôi Lô bên trong. lỗ Giật Phu vốn là luyện khí đại sư, hắn tỏa chấn Khôi Lô bên trong, tuyệt đối không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy. Hắn ngồi tại Khôi Lô bên trong, thậm chí có thể nói, bằng vào hiện tại Khôi Lô, thậm chí hắn có cùng bình thường thần vương 9 tầng cảnh nhất chiến thực lực. Mà hắn ở thời điểm này lựa chọn tự bạo. Thần vương 9 tầng cảnh cường giả tự bạo, có bao nhiêu lợi hại, không có ai biết. Bởi vì thần vương 9 tầng cảnh cường giả đã sớm là hồng hoang đại địa phía trên lớn nhất cường giả đứng đầu, cơ hồ sẽ không có người bước đến bọn hắn tự bạo. Cho nên không có người thấy cường giả như vậy tự bạo huy lực. Nhưng là giờ khắc này, lỗ giật phu tự bạo. Làm hắn cùng khôi lỗ tự bạo trong ngay mắt, cho dù là mạnh như sư tôn thiên Lúc này cũng nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, đến mức hiên viên tình, thì là tự bạo ngọn nguồn, nàng liền xem như muốn muốn chạy trốn, cũng không kịp. Nàng vừa nếu như không phát ra một kiếm tập kích mặc, nói không chừng nàng còn có thể chạy ra một khoảng cách, nhưng là bây giờ lại là không được. ầm ầm Bên trong thiên địa, trong nháy mắt có ầm ầm thanh âm truyền đến, âm thanh này nổ tung về sau, thiên địa phảng phất ngẹn nào. Khôi lô lúc này như cùng một cái to lớn mặt trời đồng dạng, theo này trên thân. Tản mát ra một cỗ ánh sáng chói mắt cùng nóng đến, sau đó cỗ này quang mang chậm rãi hướng về trùng quanh khuyết tán mà đi, cho dù là Man Vương Thành, lúc này cũng tại loại này trong lúc nổ tung run rẩy bẩy. "Lô Dật Phu, ta muốn giết ngươi." Lúc này một thanh âm theo nổ tung chi nguyên truyền ra, làm hết thể đều kết thúc về sau, ngoài vạn giảm sư thôn thiên mạnh nuốt từng ngụm nước bọn. Bởi vì lúc này hắn, trong lòng là thật sâu rung động. Bởi vì hiên viên tỉnh tiên thân cùng linh thân sớm đã biến mất không thấy. Loại này biến mất không thấy gì nữa tuyệt đối không phải bị hiên viên tình cấp nhận được trong thân thể. Mà chính là dường như theo thế gian xóa đi đồng dạng. Mà lại này bản thân cũng là chật vật không chịu nổi. Hiện tại hiên viên tình, một chân đã biến mất không thấy, một cái chân khác cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Nàng xinh đẹp dung nhan đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nàng lúc này, rõ ràng cực kỳ giống một cái khô lâu đồng dạng. Nhưng là thần vương 9 tầng cảnh vô thượng cường giả, sức khôi phục sao mà kinh người, cho nên cho dù là hiên viên tình thụ trọng thương như thế cũng chưa chắc không thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiên Viên Tỉnh, ngươi. Sư Thôn Thiên Thủy Trung cùng Hiên Viên Tỉnh gia có không quan hệ bình thường, cho nên cho dù Hiên Viên Tỉnh bây giờ là bộ dáng này, hắn cũng không thể không bay qua. Bản Cung không có việc gì, tính dưỡng 8 năm 10 năm liền tốt, hôm nay vấn đề này chưa xong, Bản Cung về trước Tiên Linh Hoàng Cung. Sau khi nói xong, bay ra rất xa nàng hai người thị nữ cũng bay trở về, các nàng trực tiếp mang lấy nàng hướng thành chủ phương hướng bay đi. Hiện tại toàn bộ thú vương thành Nếu như không phải mở ra Thiên Điệu đại trận, chỉ sợ sớm đã bị hủy bởi một khi, mặc dù là như thế, cơ hồ tất cả kiến trúc đều bị phá hủy. Liền xem như luyện khí công hội kết giới, bởi vì khoảng cách nổ tung nguyên tương đối gần, lúc này đều lung lay sắp đổ, dường như bất kỳ người nào tùy tiện cầm một ngón tay đâm một cái, tầng này kết giới đều muốn bị đâm hủy đồng dạng. Lam Hiên Viên tình trở lại Tiên Linh Hoàng cung về sau, trong nháy mắt thì vang lên nàng tiếng gầm. Các ngươi cho ta toàn dị vực tìm Miêu Mộ Tiên cùng Nưu Tiểu Khai bóng người. Bản cung muốn bọn họ chết không yên lành, có thể bắt sống, thì bắt sống, không thể bắt sống, ngay tại chỗ giết chết. Sau khi nói xong, hiên viên tình liền trực tiếp lâm vào trầm thủy bên trong. Hiển nhiên, nàng trải qua trận này, cũng thụ cực nặng thương tổn, chỉ sợ nàng cần chữa thương thời gian, cũng không tính ngắn. Sau đó hai vị thị nữ liếc nhau một cái, tâm lý trong nháy mắt có quyết đoán. Khu khu, một triệu dằm bên ngoài địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng ho khan, theo đạo này tiếng ho khan xuất hiện. Vô số đạo thân ảnh đột nhiên thì theo hư không bên trong đi ra, mà những người này không là người khác, chính là mặc mang đi bạch vũ bọn người. Cái này ho khan thanh âm tự nhiên là mặc phát ra. Với hiên viên tình tuy nhiên chỉ xuất một kiếm, nhưng là một kiếm này là hiên viên tình ôm hận phát ra, mà lại một kiếm này bên trong, mang theo một cỗ nói không rõ nói không rõ lực lượng, vừa muốn không phải mặc cưỡng để một hơi, chỉ sợ sẽ là một kiếm này, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mặc tiên bối. Bạch vũ tiến lên. Mặc lại là khoát tay áo, mở miệng nói, không có việc gì, thủ một chút bị thương mà thôi. Hắn sau khi nói xong, lại nhanh chóng ho khan hai tiếng, thế này sao lại là cái gì một chút xíu thương tổn, đường đường thần vương bắt trọng cảnh cứng giả, lại là không ngừng ho khan, làm sao có thể chịu là vết thương nhẹ. Mặc, buồn tọa ở đây cám ơn qua. Bên cạnh tôn nghị tại đã mất đi hiên viên tình sức mạnh to lớn chấn áp về sau, cả người hắn cũng trong nháy mắt thì tránh thoát chính mình tề thiên tốt, một lần nữa thu được tự do. Bên cạnh Hoàng Kim Sư tử bọn người, cũng đồng dạng từng cái hướng về mặt nói lời cảm tạ. Đa tạ các vị tiền bối. Bạch Vũ đồng dạng là không người một cái thật sâu, hắn biết hôm nay không phải những thứ này tiền bối, chỉ sợ hắn chưa hẳn sống được. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình át chủ bài, nếu như hiên viên tình muốn cá chết rách lưới, vậy hắn nhất định sẽ làm cho đến hiên viên tình hối hận. Mặc điều tức một trận, mở miệng nói, lần này chúng ta đem cái kia lão yêu bà làm mất lòng, chỉ sợ các vị cuộc sống sau này sẽ phi thường khổ sở. Mấy người cũng không nghĩ tới hôm nay còn lỗ giật phu phân tình phải trả đến gian nan như vậy, nếu như sớm biết, nói không chừng bọn họ sẽ xem xét muốn hay không lỗ giật phu giúp bọn hắn luyệt khí. Không tệ, các vị có tính toán gì? Không bằng chúng ta tổ hợp lại với nhau, nếu như vậy, về sau sống sót khả năng hội lớn hơn một chút, hiện tại cái kia lão yêu bà bị trọng thương, trong thời gian ngắn là không thể nào đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì. Nhưng là đừng quên, nàng là tiên linh hoàng cung người, nàng phía dưới thế nhưng là có không ít thế lực cùng cao thủ. Ha ha, ta hầu vương lời biếng quen rồi, cũng không thích cùng các vị ở chung một chỗ, ta hoa quả sơn sơn liền núi, có trăm ngàn sơn, những người này muốn tìm tới ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, ta lão tôn đi trước. Sau khi nói xong, tôn nghị trực tiếp một cái cân đầu vân, tiêu sái rời đi. Sau đó hoàng kim sư tử, long tượng, xích giao bọn người, cũng đều chậm rãi cáo từ hiển nhiên muốn bọn họ cùng một chỗ, bọn họ là không nguyện ý. Những người này đều cơ hồ là tán nhân, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, bằng không, đồng dạng đại thế lực, đều có chính mình con đường lấy được được bản thân chuyên môn vũ khí, cũng chưa chắc sẽ tìm lỗ giật phu luyện chế. Ta trước mang các ngươi hồi ta Tam nhãn vương tộc đi. Sau khi nói xong, mặc trực tiếp đem lấy bạch vũ bọn người khẽ quấn, sau đó bọn họ thì biến mất tại hư không bên trong. Chương 628, gặp lại kiệt. Tam nhãn vương tộc dường như tại trong thế giới này lại dường như ở cái thế giới này bên ngoài một dạng. Lam bạch vũ bọn người xuất hiện tại tam nhãn vương tộc thời điểm, phát hiện tam nhãn vương tộc bất quá là một tòa phàm nhân hoàng cung lớn nhỏ thành trì, cái này khiến được hắn hơi hơi thất vọng. Chỉ là tam nhãn vương tộc thành trì phía trên tràn ngập một cỗ không gian ba động, loại kia màu xám trắng bên trong mang theo một chút hư vô ba động, làm cho bạch vũ cũng là khuôn mặt có chút động. Bởi vì khổng lộ như vậy một tòa thành trì, phải dùng cường đại cỡ nào không gian lực lượng mới có thể đem cái này một tòa thành cấp trục xuất tới trong hư vô đi. Bạch Vũ không dám tưởng tượng, chỉ ít, hắn cảm thấy mặc là làm không được. Chỉ nghe mặc mở miệng nói, tòa thành này chính là ta tam nhãn vương tộc Đại Bản Doanh, tòa thành này là từ ta tam nhãn vương tộc một vị tổ tiên luyện chế, chỉ cần ngốc trong thành, cho dù là thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng không có khả năng công phá nơi này, cho nên ngươi cùng như tiểu khai có thể an tâm ở lại đây, các loại thực lực lại lớn mạnh một chút, ra ngoài không muộn. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn cảm thấy mình đem tòa thành trì này phòng ngự nghĩ đến đã đủ mạnh. Thế mà, mặc, làm cho hắn càng là kinh ngạc. Cũng chính là hắn ở chỗ này bên trong, thì không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Nhưng là Bạch Vũ lại biết, thời gian ngắn để hắn ở lại đây, hắn còn có thể ngần ngơ. Nhưng là thời gian dài để hắn ở lại đây, vậy khẳng định là không được, hắn còn có vô số việc cần hoàn thành. Chúng ta đi vào trước đi. Sau khi nói xong, Mặc liền trực tiếp một đường vết rách mà theo cái này lỗ lớn xuất hiện về sau một đạo đạo kim sắc bậc thang thì xuất hiện ở trước mặt mọi người mặc một chân bức ra chính bản thân hắn thì biến mất tại kim thê trước mặt sau đó thanh âm của hắn trầm trầm truyền đến ngao buồn tọa còn có chuyện phải xử lý ngươi thì chính mình chiêu cố một chút bằng hữu của ngươi mặc ở đâu là đi xử lý sự tình bạch vũ biết mặc khẳng định muốn đi chữa thương vừa mặc rõ ràng là bị hiên viên tình cấp đả thương đi miêu mộ tiên ta mang các ngươi đi tà châu nào không có mặc Mấy người lộ ra cũng không phải đặc biệt câu thúc, vốn là người quen, liền xem như đi tới tam nhãn vương tộc, mấy người cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Kiệt, ta đến cùng các ngươi giới thiệu một chút, mấy vị này là. Đến Ngao cung điện về sau, vừa vẫn phát hiện Kiệt ở trong hư không luyện tập hư không chi lực, sau đó Ngao mở miệng nói ra. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì vô cùng đặc sắc lên, Kiệt đồng dạng là như thế. Bởi vì hai người là có cửu toán. Kiệt kém một chút liền bị Bạch Vũ giết, này làm sao còn không phải cửu toán. Lúc này kiệt nhìn lấy Bạch Vũ, trong con mắt có một vẻ sợ hãi hiện hiện, ngày đó hắn cùng Bạch Vũ nhất chiến, bị Bạch Vũ áp chế đến nỗi ngay cả lực phản kích đều không có. Nhưng là bây giờ đang ở bên trong, thế nhưng là tam nhãn vương tộc trong hoàng thành, hắn có thể mượn dùng nơi này không gian chi lực, cho nên ở chỗ này chiến đấu, là hắn chiến trường chính, cho dù là Bạch Vũ, hắn cũng tự tin có thể nhất chiến. Giết! Hắn thậm chí không có có thêm lời thừa thai nói, trực tiếp mở miệng, lập tức ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Ngay tại ánh mắt hắn mở ra đồng thời, hắn toàn bộ thế giới, dường như thì biến thành duy băng đồng dạng thế giới. Mà này trên thân thì là nhanh chóng nổi lên một cỗ nồng đậm không gian ba đậu. Dương tay. Ngao gặp Kiệt muốn xuất thủ, tâm lý trong nháy mắt kinh hãi. Kiệt cuối cùng là nghe Ngao, trong nháy mắt liền đem đã ngừng lại công kích mình tốc độ, lại nghe Ngao sắc mặt cổ quái nói ra, các ngươi nhận biết. Cái này nào chỉ là nhận biết, rõ ràng chính là sinh tử đại địch. Khu khu, Ngao, ta cùng Kiệt xác thực nhận biết. Hai chúng ta cũng coi là không lớn không quen biết, lâu như vậy không thấy, đoán chừng Kiệt là muốn thử một lần thân thủ của ta, dù sao chúng ta lần trước luận bàn, thế nhưng là bất phân thắng phụ. Bạch Vũ cô y đem lời này cắn đến rất nặng, ý kia rõ ràng cũng là nói cho Kiệt, nếu như ngươi lại khiêu khích ta, ta còn có thể cùng ngươi luận bàn. Miêu Mộ Tiên, có loại quyết đấu, ngươi dám không? Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, hắn đột nhiên liền phát hiện Kiệt trố khác biệt. Lúc này Kiệt, căn bản cũng không có đối mặt hắn lúc khiếp đảm mà có lại là một cô bao hàm sát ý chiến ý. Được rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngao đột nhiên mở miệng nói ra. Đối với Bạch Vũ thực lực, Ngao là vô cùng rõ ràng. Đừng nói là kiệt một người, liền xem như hắn cùng kiệt cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Cái này là một người có thể giết nửa bức thần vương cường giả tồn tại, có thể một người theo thần vương cường giả trong tay chạy trốn tồn tại. Nếu như kiệt cùng hắn chiến đấu, cái kia thuần túy cũng là đang tìm cái chết. Không có khả năng, Miêu Mộ Tiên. Ngươi có dám hay không tiếp chiêu? Kiệt vốn là cực kỳ cao ngạo thế hệ, rõ ràng đến đệ đệ ruột thịt của mình nói mình không bằng đối phương, trong lòng của hắn thì càng phát ra khát vọng cùng Bạch Vũ nhất chiến, chỉ có đấu qua về sau, hắn mới có thể nói với chính mình cái này đệ đệ, hắn tại cái này ba mắt vương thành có bao nhiêu lợi hại. Ta có cái gì không dám nhận chiêu, chỉ là ngươi xác định, là sinh tử chiến. Bạch Vũ một mực biểu hiện được so sánh lạnh nhạt, cái này dường như cũng là tên của hắn đồng dạng, miêu mộ tiên Làm cho đồng dạng tiên nhân đều muốn hâm mộ đồng dạng, trên người hắn tràn đầy một loại như tiên khí chết. Kết đến là không quan trọng sinh tử chiến, bởi vì ở chỗ này, hắn tự hỏi mình sẽ không thua, cho nên sinh tử quyết đấu, càng phù hợp tâm ý của hắn. Ngươi nghe ta một lời khuyên, từ bỏ cuộc quyết đấu này. Hiện tại lớn nhất xoắn suýt trên một số ngao, vô luận là người nào thắng, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Nếu như bạch vũ thắng, vậy hắn cái này khẳng định thì nhất định phải chết, nếu như là hắn thắng. Đó chính là hắn cùng Bạch Vũ hội cùng chết, bởi vì thần hồn của hắn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Ngao, nếu như ngươi sợ, ngươi liền đi đi một bên. Tuy nhiên Kiệt là quyết định chủ ý muốn cùng Bạch Vũ nhất chiến, vô luận bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Kiệt, ngươi nghe ta nói, Bạch Vũ là lao tổ cứu trở về người, lao tổ đáp ứng người khác, tại tam nhãn vương tộc bên trong, người nào cũng không thể thương tổn hắn. Kiệt trên thân nhảy lên khí thế, trong nháy mắt liền bị câu nói này cấp tách ra. Mặc là tam nhãn vương tộc tinh thần hương chứng, mặc cũng là thánh chỉ, cho nên cho dù là hắn cũng không có khả năng làm trái. Lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, miêu mộ tiên, tính ngươi vận khí tốt, bản thiếu hôm nay thì không giết ngươi, nhưng là tử tội có thể tha cho, tội sống khó tránh khỏi, ngươi có dám cùng bản thiếu nhất chiến, đợi bản thiếu mở ra xương cốt của ngươi. Hiển nhiên, hắn hôm nay không có khả năng để bạch vũ tốt như vậy qua, chỉ cần không đem bạch vũ giết chết, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là kỳ thật hắn nhưng lại không biết, hắn một mực như một cái tôm tép nhại nhép đồng dạng, tại Bạch Vũ trước mặt nhảy nhót, hiện tại Bạch Vũ, thần hồn đã đạt đến thần vương cấp bậc, cho nên hắn đối đãi cái thế giới này càng thêm rõ ràng. Liền xem như chiêu thức giống nhau, dùng đến, lại có thể đạt tới không giống nhau hiệu quả. Cái này phảng phất như là võ đạo đại sư cùng mới học võ thuật người một dạng, chiêu thức giống nhau, đánh ra đến lại là có hiệu quả khác nhau. Cho nên lúc này Bạch Vũ miệng trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng luôn đến. Chỉ nghe Bạch Vũ cười nói, được à, đã ngươi nguyện ý nhất chiến, vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Ngưu tiểu khai mặt hung hăng giật mạnh, hắn biết, mỗi một lần Bạch Vũ vừa lộ ra nụ cười này thời điểm, chỉ sợ sẽ là có người xui xẻo thời điểm. Thì liên ngao lúc này đều là liên tiếp đồng tình nhìn lấy Kiệt, tâm lý vì Kiệt đếm thầm vô số lần bị ai. Trường 629, đánh cược hấu người. Kiệt đột nhiên có một loại dự cảm xấu, loại cảm giác này rất rõ ràng, nhưng là hắn lại nói không nên lời. Hắn không tin Bạch Vũ tại cái này Tam nhãn vương tộc, còn có thể lật trời. Đi, chúng ta đi chiến trường. Tam nhãn vương tộc, đồng dạng có chính mình chiến trường tồn tại, cũng phân làm truyền thống chiến trường cùng sinh tử quyết đấu tràng. Bất quá hôm nay hai người khẳng định là sẽ không ở sinh tử quyết đấu cuộc chiến đấu. Bạch Vũ vốn là ở bên ngoài nhìn đến Tam nhãn vương tộc chỉ có một tòa thành trì lớn nhỏ, nhưng là sau khi đi vào hắn mới phát hiện, cái này Tam nhãn vương tộc bên trong chân thực không gian, chỉ sợ đều có một tòa tiểu hình đại lục lớn nhỏ hắn biết, đây mới là tam nhãn vương tộc chân chính nội tình chỗ. Cái này một tòa thành thị, lộ ra nhưng đã bị tam nhãn vương tộc tổ tiên cấp tế luyện qua, bên trong tự thành không gian, bằng không, không có lớn như vậy thể tích tồn tại. Bởi vì thành trì so sánh lớn, mà lại bọn họ cách chiến trường xa xôi, cho nên mấy người cũng là bay có chừng tiểu thời gian nửa nén hương, mới vừa tới trên chiến trường. Kiệt công tử, Ngao công tử, làm hai người xuất hiện tại chiến đấu chẳng thời điểm, đột nhiên thì có quản sự tiểu chạy tới. Sau đó hắn hơi hơi hướng về Kiệt Ngao hai người không người. Kiệt Ngao hai người khẽ gật đầu, sau đó Kiệt mở miệng nói ra, "Chử Quan Sự, ngươi đem Thần Vương cấp chiến đấu chàng mở ra, ta muốn cùng Miêu Mộ Tiên nhất chiến." Trừ đồng Tử hơi hơi co rụt lại, lập tức hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua, hắn muốn từ Bạch Vũ trong mắt nhìn đến cực nhỏ sợ hãi, nhưng là hắn thất vọng. Bạch Vũ lúc này là như thế thong dong cùng bình tĩnh, có điều hắn đặng cũng hướng về Bạch Vũ ném một cái đồng tình ánh mắt. Nơi này là Tam Vương tộc thành trì, Cũng chính là ở chỗ này chiến đấu, đối với Kiệt có một cái tăng thêm tác dụng, vốn là Kiệt cũng là Thiên chi tiểu tử đồng dạng tồn tại, nếu như lại bị tam nhãn vương tộc vầng sáng gia trì, Kiệt thậm chí có cùng nửa bức thần vương nhất chiến, thậm chí đánh bại thực lực của đối phương. Một cái không có danh tiếng gì người muốn cùng hắn chiến đấu, như vậy xuống chẳng có thể nghĩ. Đúng, Kiệt công tử. Người này sau khi nói xong, liền trực tiếp cầm lấy một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật, sau đó hắn tại kết tinh phía trên đụng một cái. Kết giới trong nháy mắt liền mở ra một cánh cửa, sau đó hắn mang theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tam nhãn vương tộc chiến đấu tràng, đồng dạng có chỗ ngồi đặc biệt, lúc này Ngao trực tiếp mang theo Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đi ngồi trên tiệc, mà Bạch Vũ cùng Kiệt thì là đi phía dưới chiến trường. Mộ Dung Vũ Nhi một mực điểm tĩnh lạnh nhạt, trên người nàng cái kia cổ tiên linh thanh nhã bộ dáng, chưa từng có biến mất, dường như nàng xưa nay sẽ không là Bạch Vũ lo lắng một dạng. Miêu Mộ Tiên, trận chiến ngày đó, ngươi bất quá là lấy hai đánh một. Thẳng không anh hùng, nay muốn cùng ngươi công bình nhất chiến. Ngày đó xác thực tồn tại hai đánh một tình huống, nhưng là liền xem như ngày đó không phải hai đánh một, Miêu Mộ Tiên cũng tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng chống lại. Bởi vì Miêu Mộ Tiên rõ ràng là có thể khắc chế hắn. Ha ha, không nói nhiều, kẻ đã ta đáp ứng đánh với ngươi một trận, vậy chúng ta thì chiến, ta nhìn ngươi nhìn ta như thế không phục, muốn không chúng ta thêm một chút nhì tặng thưởng như thế nào? Cũng không muốn nhiều, thì một khối linh thạch như thế nào? Bạch Vũ trong mắt Sáng lên một vẹt rào hoạt nụ cười tới. Hắn biết, đối phương khẳng định sẽ cảm thấy một khối linh thạch là đúng hắn làm nụ, cho nên hắn khẳng định là hội tăng giá, mà lại khẳng định thêm đến không phải một chút điểm. Hắn vẫn muốn bạch vũ tử, hiện tại không có cơ hội giết bạch vũ, như vậy có thể đả kích đến bạch vũ sự tình, hắn cũng là vui lòng làm. Miêu mộ tiên, một khối linh thạch, ngươi là đang vũ nhục ta, vẫn là tại làm nụ chính ngươi. Hiện nhiên, liên kiệt cũng nhìn không được. Mà đây chính là bạch vũ muốn hiệu quả. Bạch Vũ lúc này hơi nhíu lông mày, mở miệng nói, trên người ta thiên tài địa bảo cũng không nhiều, ngươi muốn như thế nào. Đồ xấu xa. Mộ dung Vũ nhi khẽ gắt, nàng biết, Bạch Vũ tuyệt đối lại là đồng ý đồ xấu, nói không chừng một hồi kiệt hội chỉ thua còn lại. Bạch Vũ hiện tại cũng là một cái gặp tài mắt mở hàng, chỉ sợ một hồi có kiệt khóc. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng là đào lấy hố chờ lấy kiệt đến ngày. Kiệt cười cười, sau đó trực tiếp đem không gian của mình giới chỉ ném vào một bên, chỉ nghe hắn mở miệng nói. Ta chỗ này có 10 triệu linh thạch, ngươi có bao nhiêu? Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì cổ quái, 10 triệu linh thạch, xác thực không phải số lượng nhỏ, nhưng là so sánh với hắn lên, thì có vẻ hơi không có ý nghĩa. Lúc này Bạch Vũ khẽ thở một hơi, nói khẽ, ai, ta đều cho là mình đầy đủ nghèo, không nghĩ tới có người so ta còn nghèo, ta tự hỏi lại nghèo, cũng có 100 triệu linh thạch đi, kết quả ngươi cũng chỉ có 10 triệu mà thôi. Kết tự nhiên không nghèo, 10 triệu vô cùng giàu có mà lại bạch vũ đoạt lấy hắn một lần, không phải vậy hắn cũng sẽ không chỉ có như thế một điểm nhi tài sản. Sau khi nói xong, bạch vũ trực tiếp đem không gian giới chỉ lắc một cái, vô số thiên tài địa bảo bay thẳng tại trong trời cao, vô số nửa bức thần vương cấp bậc nội hạnh trên không trung rục rục rực rỡ, còn có vô số hắc ám tinh thạch trên không trung phát ra hảo quang màu đen nhanh tới. Kết nhìn lấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Nơi này thiên tài địa bảo. Ít nhất là đồng giá tại hắn tinh thạch gấp 10 lần bên trong, cho dù là mạnh như kiệt, lúc này cũng không nhịn được sinh ra một tia đi ra. Ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong, kiệt trực tiếp hướng về Ngao bay đi, lập tức mở miệng nói, nhị đệ, đem ngươi thiên tài địa bảo ta mượn dùng một chút, còn có ngươi linh thạch, ta một hồi trả lại ngươi, 1,5 lần trả lại ngươi như thế nào. Vì có thể đủ nhiều tháng bạch vũ tiền, kiệt cũng là đủ liều, nhưng là liền xem như lại liều, Ngao cũng là sẽ không cùng ở giữa hắn. Đối với bạch vũ thực lực, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cái này không nghe khuyên bảo muốn đi đưa, hắn không ngăn cản được, nhưng là trên người hắn linh thạch cùng thiên tài địa bảo, đối phương lại đừng nghĩ đánh chủ ý. Bọn họ một người là Kiệt, một cái là Ngao, lấy tên vốn là có Kiệt Ngao chi ý, không sai mà một khi người Kiệt Ngao không dạy dỗ, vậy liền cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hiện tại Ngao biết, có lúc, cho bọn hắn một số đả kích, chưa thường là hỏng sự tình. Kiệt chỉ có cật một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng dạng này hắn có thể đầy đủ trưởng thành. Không gian của ta giới chỉ đồ vật vừa tốt bán xong, sau đó đổi lấy linh thạch, bị người dùng rơi mất, ta hiện tại thế nhưng là một cái điển hình, chuyên mượn tiền, ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta. Hắn hiện tại cũng không dám cấp Kiệt nói thật, nếu như bây giờ cùng Kiệt nói thật, một hồi Kiệt thua, nói không chừng còn muốn tới tìm hắn, hỏi nàng vì sao không nói trước cùng mình cáo chi. Kiệt vốn còn muốn nhiều vơ vét một một chút chỗ tốt, nhưng nhìn đến nhị đệ của mình không giúp đỡ chính mình hắn cắn răng Một lần nữa về tới chiến trên đấu trường, chỉ là hắn hiện tại, da mặt hơi có chút không dễ nhìn. Bạch Vũ sớm thì nhìn thấy màn này, sau đó mở miệng nói, "Thế nào, kết công tử có phải hay không gần nhất trong tay gấp, không bằng dạng này, ta thì dùng 100 triệu linh thạch cùng ngươi đánh bạc như thế nào? Nếu như ngươi thắng, ngươi cật chút thua thiệt, những thiên tài địa bảo này chính ngươi cầm lấy đi đổi linh thạch, nếu như ngươi thắng, ta cái này 100 triệu thiên tài địa bảo liền là của ngươi, như thế nào?" Kiệt trong nháy mắt cũng là ánh mắt sáng lên hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà như thế dê nói chuyện hắn lúc này nhìn lấy bạch vũ liền phảng phất thấy được một tòa bảo bối như núi tốt ta đáp ứng ngay tại lúc hắn đáp ứng trong nháy mắt ngao lại là thống khổ nhắm mắt lại chương 630 thua không chịu nổi một kích ha ha kiệt huynh thật sự là thông khoái, thật là chúng ta điển hình tại kiệt đáp ứng bạch vũ về sau bạch vũ hai mắt trong nháy mắt thả ra hào quang chói mắt tới bởi vì hắn thấy trừ ra ngao Hắn lại đem thêm một cái miễn phí sức lao động. Miêu mộ tiên, ngươi thống khoái, ta càng thống khoái hơn, một hồi thua, ngươi cũng đừng đổi ý. Sau khi nói xong, kiệt cũng là bước ra một bước, hắn một bước này, dường như ngậm lấy một loại đặc thù không gian vận luật đồng dạng, bình thường người, căn bản nhìn không ra trong đó quy luật tới. Nhưng là bạch vũ lại là nương tựa theo hắn cường đại thần hồn lực lượng, nhìn ra một cước này manh mối. Bởi vì kiệt một cước này, mũi chân kỳ thật đã dán tại hư không bên trong, hư không ở giữa đã vì hắn mở ra một đạo hư vô môn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người hắn liền sẽ chui nhập hư không bên trong. mà thắng bại bình thường đều sẽ ở trong căng tức, cho nên cho dù là ngắn ngủi này trong ném mắt, khả năng cũng là quyết phân thắng thua thời điểm then chốt. giết, kết quan lớn, nhưng là người khác lại không có động. hắn trực tiếp nhất quyền đánh ra, sau đó trong không khí xuất hiện ba động, tiếp theo tại một bên khác, một quyền này thì trong nháy mắt xuất hiện ở bạch vũ trên mặt. bạch vũ đem quay đầu đi. Trực tiếp đem một quyền này cấp tránh rơi ra, không sai kế tiếp lại là đạo thứ hai quyền ấn, đạo thứ ba quyền ấn. Quyền ấn giống như thủy triều không dứt, cho dù là bạch vũ, lúc này đối mặt này dấu quyền này đến, cũng có một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Kiệt cái gì thời điểm cường đại như vậy rồi? Phải biết, hiện tại Kiệt, hắn thông linh thú hư không thú còn không có thông linh, công kích này đều so với hắn lần trước cùng Kiệt đối chiến thời điểm mạnh, nếu như cái này hư không thú thông linh về sau. Bạch Vũ thậm chí không dám tưởng tượng đối phương mạnh bao nhiêu. Khó trách có dám cùng ta khiêu chiến thực lực. Bạch Vũ thì thào một câu, sau đó hắn thấp giọng nói, chỉ là như vậy, liền muốn thắng ta Bạch Vũ, chỉ sợ ngươi đem ta Bạch Vũ nghĩ đến quá đơn giản đi. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ động, Bạch Vũ mới được tay Ngũ Hành Thần Thương còn chưa từng dùng qua đâu, hiện tại chính là dùng cái này thần thương thời điểm. Phân. Bạch Vũ tâm lý một tiếng mặc nghiệm, Ngũ Hành Thần Thương trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bay ra. Sau đó thanh này thần thương nhất thời chia ra làm vương. Kim, mộc thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tề tụ, phân biệt chấn áp ngũ phương. Tại năm thanh thần thương ở giữa, tràn ngập một loại vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, loại này ánh sáng, làm cho năm thanh thần thương, phản phất là liền ở cùng nhau, lại phản phất là cách ra đồng dạng. Đó là một loại trong minh minh liên hệ. Ngay tại kiệt quyền đầu đánh ở trên đây thời điểm, ngũ hành thần thương bên ngoài, trong nháy mắt tràn ngập một cỗ màn sáng cỗ này màn sáng cũng không phải là như thế nào cường đại, cũng không phải như thế nào loa mắt, nhưng khi cái này màn sáng xuất hiện thời điểm, lại là đem quyền ấn gắt gao ngăn tại bên ngoài. Một thanh vũ khí mà thôi, uy lực cũng là to lớn như thế. Thanh này vũ khí uy lực tự nhiên lớn, bởi vì rất đơn giản, hắn thanh này vũ khí, cho nên thần vương cấp vũ khí. Hơn nữa còn là một thanh ngũ hành đầy đủ vũ khí, cái này liền càng thêm đáng quý. Đồng thời, đây cũng là một thanh công phòng nhất thể vũ khí. Giống... Kiệt nhìn thấy công kích của mình vậy mà cầm bạch vũ không có một chút tác dụng nào, hắn trong nháy mắt thì châm hư không thu hợp lại, trên người hắn trong nháy mắt thì dâng lên một tầng trong suốt quang mang đến, tầng này quang mang phảng phất có một đầu linh thú đầu tại đầu hắn về sau một dạng, làm cho cả người hắn đối với không gian cảm ứng trong nháy mắt gia tăng. Mà lại không chỉ như vậy, cả người hắn khí thế trên người, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc này kiệt, biến đến có mấy phần quỷ dị khó lường lên, làm hắn hoàn thành những thứ này thời điểm chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt, sau đó hắn lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này không có ngăn cách không gian đánh ra, mà chính là trực tiếp nghiền ép lấy không trùng, hướng về bạch vũ đánh tới. Bởi vì ở trong hư không, năng lượng khuếch tán so sánh nhanh, cho nên kiệt không thể không cân nhắc trực tiếp công kích, trực tiếp công kích tuy nhiên công kích tốc độ một chút chậm một chút, nhưng là uy lực của nó cũng là muốn lớn hơn tiểu thiếu. Vạn kiếm quý nhất, băng phong thiên lý, giả hỏa liệu nguyên. Tại kiệt đánh tới một kích này trong nháy mắt. Bạch Vũ trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ sau lưng trong nháy mắt sáng lên bảy đạo Thái Văn. Cái này chín đạo hái Văn cũng là lấy Thần Văn hình thức tồn tại. Tiếp lấy hắn Thần Văn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chỉ là trong nháy mắt, thuộc về hắn Kim sắc Thần Văn, màu lam nhạt Thần Văn còn có hỏa hồng sắc Thần Văn. Trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt đến. Mà cái này ba cỗ quang mang chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở đối ứng Kim, Thủy, Hỏa thuộc tính ngũ hành Thần Thương bên trong. Lúc này Thần Thương. Nhất thời quang mang đại thịnh Loại kia chói mắt cường quang Thậm chí chiếu lên người mắt mở không ra tới Sau đó, cái này ba đạo công kích Tại ba thanh thần thương chi bên trong một cái lưu chuyển Tính cả mặt khác hai thanh thần thương phía trên Đều có hơi hơi vầng sáng hiện hiện Vương hành tương sinh tương khắc Hiện tại ba hàng xuất hiện Mặt khác hai hàng, cũng giống như cộng sinh đồng dạng Sau đó cái này ba đòn cơ hội là đồng thời phát ra Thẳng đến bay tới quyền ảnh mà đi anh, Vừa mới tiếp xúc trong ngay mắt kiệt cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cái này đi qua tăng thêm quyền ấn, vậy mà trong nháy mắt liền không có chống cự đến, liền trực tiếp bị Bạch Vũ ba đòn cấp vỡ nát ra. Kiệt một kích này tuy nhiên cường hãn, nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là phát ra ba đòn, mà lại cái này ba đòn đều là phi thường cường đại ba đòn. Vạn kiếm quý nhất, thuộc về kim thuộc tính công kích, kim thuộc tính vốn là trọng tại cắt chém, nắm giữ cường đại lực sát thương, lại thêm hắn băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thần văn, trước kia vốn là có lẫnh loan song sinh ngọc tăng thêm Làm đến hắn cái này hai đạo thần văn so với bình thường thần văn mạnh hơn rất nhiều, hiện tại lại mượn nhờ ngũ hành thần thương phát lực, làm đến công kích của hắn lại được đề thăng 20% hai bên. Bạch vũ một kích này, cũng sớm đã đạt tới, thậm chí vượt qua nửa bước thần vương nhất kích, liền xem như trạng thái toàn thị kiệt, cũng căn bản không có khả năng đỡ được một kích này. Cho nên kiệt một quyền kia, nhìn như lợi hại, nhưng là tại bạch vũ cái này ba đạo dung hợp trong công kích, căn bản chính là không chịu nổi một kích mà lại đạo này công kích cũng không có như vậy bỏ dở, làm kiệt quyền ảnh biến mất trên không trung về sau, cái này ba đạo dung hợp mà thành một đạo công kích, trực tiếp hướng về kiệt gào thét mà đi. Kiệt trong nháy mắt hoàng hốt, hắn trong nháy mắt liền muốn sử xuất bước nhảy không gian, nhưng là trong nháy mắt hắn thì hối hận, bởi vì hắn phát hiện, hắn sử dụng bước nhảy không gian thời điểm tốc độ vậy mà so bình thường chậm nửa phần. đây cũng là rất dễ lý giải, ngũ hành tề tụ vốn liền có thể chấn phong không gian, hiện tại bạch vũ đạo này công kích hàm ẩn ngũ hành thứ ba, mà lại mặt khác thổ thuộc tính cùng một thuộc tính, kỳ thật cũng giấu ở đạo này trong công kích, bởi vì ban đầu ngũ hành thần thương xuất hiện thời điểm, cái này ba đòn đánh ra, mặt khác có hai đạo mịt mở quang theo cái này ba đòn. Cho nên đạo này công kích, trực tiếp tính cả không gian chung quanh đều khóa chặt, tuy nhiên kiệt là tại tam nhãn vương tộc, không gian của hắn lực lượng có chỗ tăng thêm, hắn cũng quả thật có thể phá vỡ không gian. Nhưng là cái này ba đạo công kích hạ cấp tốc, mặc kệ là thiên lý băng phòng Vẫn là giã hỏa liệu nguyên, đều là phạm vi tính công kích, vạn kiếm quy nhất đồng dạng là phạm vi tính công kích, không gian chung quanh trong nháy mắt liền bị vạch phá, mà kiệt vừa mới nhảy nhập vết nước không gian bóng người, thì lão đảo nghiêng ngã chạy ra, hắn lúc này, đầy người máu tươi, trong mắt là đúng bạch vũ một loại nồng đậm sợ hãi. ngươi thua. Bạch vũ mà nói trên không trung lạnh lùng vang lên. Chương 631, Tam nhãn vương tộc. Miêu mộ tiên hiện tại mạnh bao nhiêu? Cho dù là kiêu ngạo như ngao cũng dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực tới. Hắn phát hiện Bạch Vũ biến chuyển từng ngày, một ngày một cái biến hóa. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Bạch Vũ thực lực thì đạt đến một cái hắn theo không kịp cấp độ. Chỉ là nhất kích, mạnh như kiệt, cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Bạch Vũ đã có cùng nửa bước thần vương tranh hùng thực lực, nói cách khác hắn không phải có thể cùng nửa bước thần vương nhất chiến, mà là có thể cùng nửa bước thần vương sóng vai. Thần linh đỉnh phong, có thể giết nửa bước thần vương, mà lại không dùng ra đòn sát thủ. Cổ Kim không thấy. Chỉ ít, ngao là chưa nghe nói qua dạng này người. Lam Bạch Vũ thanh âm rơi tại chiến đấu chẳng thời điểm, kiệt tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực. Hắn là tam nhãn vương tộc thiên kiêu nhân vật, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thần thông, tại Bạch Vũ trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Hắn thậm chí không có phẫn nộ. Niềm kiêu ngạo của hắn, hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp kích phá. Lần thứ nhất bại bởi Bạch Vũ, hắn coi là bằng vào điệu lợi, hắn có thể sẽ cùng Bạch Vũ nhất chiến. Thế mà Bạch Vũ lại là đã sớm đem hắn bỏ lại đằng sau. Lần thứ hai thời điểm, Bạch Vũ thậm chí không cần cùng người liên thủ, một người, nhất thương, nhất kích, thì bại hắn. Kiệt tâm lý hơi hơi run dậy. Đúng rồi, ngươi còn thiếu nợ ta 90 triệu linh thạch, nhớ đến cần phải trả, ngươi trước cho ta đánh cái phiếu nợ. Kiệt nghe vậy, mới nhớ tới chính mình đã sớm thua tiền đặt cược, 100 triệu linh thạch, cho dù là với hắn mà nói, cũng là con số trên trời. Hắn thậm chí có một loại ngất đi giả chết xúc động. Thế mà Bạch Vũ dường như biết hắn muốn làm gì đồng dạng, lập tức mở miệng nói, ngươi không muốn ở trước mặt ta giả chết, ta một kích này, vẫn không giết được ngươi. Nếu như ngươi không muốn trả tiền, liền theo ta 10 năm, hàng năm đến ngươi 10 triệu linh thạch, đến mức sau cùng 10 triệu, ta dù sao cũng phải thu chút lợi tức á. Bạch Vũ hiện tại thì là sống sờ sờ một cái thần dữ của. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, kiệt thì bạo phát. Miêu mộ tiên, ngươi đủ. Kiệt đã đến hắn có thể nhẫn mại mức cực hạn hắn thực sự không nghĩ ra, giống bạch vũ loại này tham tài như mạng người, là tu luyện thế nào đến loại cảnh giới này, còn có hay không một chút cao nhân phong phạm rồi. ê, bạch vũ trong nháy mắt phát hiện mình có phải hay không nói sai cái gì, đã thấy lúc này kiệt đem răng hung hăng kẹt cắn, mở miệng nói, miêu mộ tiên, ta theo ngươi, ngươi chuẩn bị tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào. bạch vũ hiện tại rốt cục phát hiện mình nói sai cái gì, hắn không cần kiệt. Hắn muốn linh thạch. Miêu mộ tiên, chúc mừng ngươi, lại chiêu đến một cái tay chân. Ngưu tiểu khai đi lên phía trước, vỗ vỗ bạch vũ bả vai, bạch vũ bây giờ lại là khóc tâm đều có. Hiện tại hắn không chỉ có thiếu đi 90 triệu, còn nhiều thêm một cái vương hữu, hắn thể hắn hoàn toàn không nguyện ý làm dạng này sinh ý. Nhưng là nói ra giống như tắt nước ra ngoài một dạng, cho nên hắn chỉ có nhận. Đi thôi. Bạch vũ đi được gương mặt không cam lòng, mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Miêu mộ tiên thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng hỏi, liền nàng cũng đã nhìn ra Bạch Vũ không cao hứng. Bạch Vũ bị tạm thời an bài tại Kiệt ngao trong nhà ở. Tam nhãn Vương tộc có vô số chi nhánh, mà lại bởi vì bọn họ là hoàng tộc, cho nên bọn họ có chính mình phụ thuộc chủng tộc, mà lại bởi vì những thứ này chủng tộc bản thân nhỏ yếu, sợ hãi cường địch đột kích, cho nên bọn họ đồng dạng ở tại Tam nhãn Vương tộc thành trì trong vòng, làm Tam nhãn Vương tộc có mệnh lệnh thời điểm, bọn họ nhất định phải đi chấp hành. Kiệt ngao bởi vì là Vương tộc. Bọn họ là ở tại tam nhãn vương tộc trong cung điện. Một ngày này, Bạch Vũ ngay tại trong cung điện chỉnh lý chính mình tu luyện tài liệu, trong óc lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đến ta nơi này một chuyến. Bạch Vũ biết, cái thanh âm này là mặc thanh âm. Kiệt, ngươi biết mặc lao na bên trong làm sao đi sao. Bạch Vũ là không biết mặc cụ thể địa phương, cho nên vấn đề này hắn nhất định phải hỏi Kiệt hoặc là ngao hai người mới biết. Kiệt có mấy phần chán ghét nhìn lấy Bạch Vũ, hắn thực sự không nghĩ ra. Giống Bạch Vũ loại này suốt ngày không người tu luyện, làm sao lại có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Ta không rảnh, ngươi để ngao mang ngươi tới, ta muốn tu luyện. Kiệt lạnh lùng bước xuống một câu nói như vậy, sau đó hắn liền tiếp tục đi cảm ngộ không gian của hắn lực lượng đi. Bạch Vũ tự nhiên không cần quá nhiều tu luyện, hắn có thần linh hệ thống. Hắn hiện tại hoàn toàn là đang áp chế hắn thực lực của mình, hắn hiện tại đổi lấy điểm đã đầy đủ nhục thể của hắn lực lượng đột phá đến thân thể thành thánh đức thứ 9 cảnh giới thậm chí trên người hắn thiên tài địa bảo cùng nhau chỉ sợ liên đột phá thần vương cảnh đổi lấy điểm cũng đủ nhưng là hiện tại hắn không thể bởi vì đột phá thần vương cảnh thiên ý trừng phạt tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận hắn nhất định phải đạt được gâm sơn còn có dương sơn mới có thể né qua loại này tai nạn có lúc một vị khổ tu chưa chắc là chuyện tốt tu luyện chi đạo khi nắm khí bồng mới là chính đạo bạch vũ lạnh lùng nói một câu sau đó hắn liền đi tìm nao đi kết tại nguyên chỗ bóng người hung hăng chấn động Hắn dường như minh bạch cái gì, lại dường như cái gì không hiểu đồng dạng. Ngao, dẫn ta đi gặp Mạc Lão đi, Mạc Lão có chuyện tìm ta. Ngao tuy nhiên cũng kiệt ngao bất thuần, nhưng là thần hồn của hắn chi khắc ở bạch vũ trong tay, liền xem như hắn có 10 triệu cái không nguyện ý, cũng là không dám cự tuyệt bạch vũ. Mặc chỗ ở tại cung điện chi đỉnh, bình thường người, căn bản là không có cơ hội tới gần. Mà lại mặc nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ, hắn không cần những thủ vệ này, hắn chính mình là tốt nhất thủ vệ Tại hắn chỗ ở phụ cận, tràn ngập nồng đậm không gian chi lực. Cho dù là xa xa, Bạch Vũ cũng cảm thụ được. Cẩn thận một chút, nơi này là thiên nhiên vết nước không gian, Lão tổ chỗ lấy đem thành trì thiết chi ở chỗ này, chính là chỗ này đối với ta tam nhãn vương tộc cảm ngộ không gian chi lực vô cùng có trợ giúp. Sau khi nói xong, Ngao trực tiếp đem một thanh tàn khuyết bảo kiếm ném vào vết nước không gian bên trong, sau đó liền có tư tư thanh không ngừng phát ra tới. Sau cùng thanh này tàn khuyết bảo kiếm liền phảng phất trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt sống đồng dạng. Bạch Vũ dùng mình một cái, liền xem như thân thể của hắn, nếu như gặp dạng này vết nứt không gian, cũng chỉ có một con đường chết. Hai người ước chừng đi có thời gian một nén nhang, mới đi đến mặc vị trí. Mặc La ngồi xếp bằng, làm hai người tới thời điểm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì mở ra, lập tức mặc liền mang theo nụ cười thản nhiên mở miệng nói, quả nhiên là hai người các ngươi tới. Miêu Mộ Tiên Ngươi cũng đã biết ta bảo ngươi tới không biết có chuyện gì. Bạch Vũ lắc đầu, nói, không biết. Mạc suy tư một lát, mở miệng nói, ngươi không biết cũng coi như bình thường, ngươi cảm thấy tại cái này dị vực liên quan tới ngươi sự tình, sẽ còn có chuyện gì. Mạc đã nghe kiệt, ngao hai người nói, Bạch Vũ cũng không phải là dị vực người. Bạch Vũ nhỏ làm suy nghĩ hình, lập tức mở miệng nói, chẳng lẽ là thú vương thành sư gia? Bạch Vũ không hổ là Bạch Vũ, một đoán phải chúng, hiện tại sư thôn thiên đã ham thành. Nếu như chỉ là thú vương thành người, ta tự nhiên không sợ, nhưng là cùng bọn họ đi theo, còn có tiên linh hoàng tộc người, mà lại là thần vương chín tầng cảnh siêu cường giả, miêu mộ tiên, ngươi đến nói cho ta biết, ta muốn làm thế nào. Bạch Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn mặt lạnh lấy nói đến, ngươi là chuẩn bị đem ta giao ra. Chương 632, Mặc dự định. Mặc nụ cười trên mặt không giảm, hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, không tệ, bổn tọa chính là quyết định này. Không biết miêu mộ tiên ngươi đồng ý hay là không đồng ý. Bạch Vũ khẽ gật đầu, hắn đối với mặc cách làm, là phi thường lý giải. Đầu tiên hắn là nhân loại, cùng dị vực người là địch nhân, chỉ bằng vào điểm này, mặc thì sẽ không bỏ qua Bạch Vũ. Mà lại, Bạch Vũ yêu nghiệt trình độ, hắn cũng thấy được, nếu như thả Bạch Vũ trở về nhân loại thế giới, chỉ sợ về sau dị vực như vậy luân hãm cũng có thể. Hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà lại chính mình còn thu ngao thần hồn chi ấn, còn đem kiệt cũng thu làm người hầu. Bằng điểm này, Mặc cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là Bạch Vũ lại là không hề sợ hãi, đã Mặc để hắn đến đây, như vậy thì nói rõ Mặc vẫn là muốn tìm hắn nói chuyện, chỉ có nói qua về sau, Mặc mới có thể làm quyết định. Sau đó Bạch Vũ linh cơ nhất động, mở miệng nói, "Ta đồng ý." Mặc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy hắn một trận cười khổ, mở miệng nói, "Miêu Mộ Tiên, ngươi thật đúng là cho ta ra nan để a." Hắn đã đáp ứng lô giật phù, lại làm sao có thể lỡ lời? Hắn là tam nhãn vương tộc tín ngưỡng, nếu như hắn đều lỡ lời, về sau như thế nào phục chúng, như thế nào để kỳ tha chủng tộc đi theo. Miêu mộ tiên, ngươi là thật không rõ vẫn là đựng không hiểu. Bạch Vũ có chút xấu hổ cười một tiếng, như cái ngượng ngùng đại Nam Hải, tiền bối, văn bối sát thực không hiểu. Mặc hung hăng dóc xương lóc thịt Bạch Vũ liếc một chút, sau đó mở miệng nói, ta đã đáp ứng lô đại sư, muốn hộ ngươi chu toàn, liền muốn hộ ngươi chu toàn, nhưng là đó là ta cho là ngươi là ta dị vực người tình dưới. Hiện tại ta mới biết được, ngươi là nhân tộc, cho nên ta thay đổi chủ ý. Đối với mình là nhân tộc sự tình, Bạch Vũ biết căn bản không có cái gì tốt dầu diếm, cho nên hắn biết, mặc khẳng định sẽ tại vấn đề này đã nói nói. Chỉ là lúc này nghe được mặc đem muốn gây bất lợi cho hắn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là âm thầm cảnh giác. Nếu như nhất định cá chết, chẳng như vậy Vũ cũng muốn lưới rách. Thậm chí hắn con mắt dọc thứ ba, đều chuẩn bị thời khắc tại mở ra trạng thái, một khi có bất kỳ dị động hắn liền sẽ trong nháy mắt đem con mắt dọc thứ ba cấp mở ra. Lúc này Bạch Vũ, tính cả bắp thịt đều căng thẳng lên. Mặt nhìn đến Bạch Vũ dáng vẻ, nhịn không được cũng là cười một tiếng, ha ha, miêu mộ tiên, ta còn tưởng rằng ngươi không có phải sợ địa phương đâu. Nguyên lai like ngươi cũng sợ tử à, tuy nhiên ngươi là nhân tộc, nhưng là ta chuyện đã đáp ứng, lại cũng không thể không tính đến. muốn ta buông tha ngươi không có khả năng, muốn ta từ bỏ đối lô đại sư hứa hẹn, cũng không có khả năng. Cho nên ta quyết định đưa ngươi lưu đày tại dị vực một cái chỗ thật xa, từ đó về sau, ta không quan tâm ngươi, ngươi nếu như có thể đi ra dị vực, đó là vận mệnh của ngươi, đi không ra dị vực, đó là ngươi mệnh, cái kia tuyệt ở đây, ngươi có bằng lòng hay không? Đây rõ ràng có một loại phong hồi lộ chuyển cảm giác. Hiện tại liền xem như bạch vũ đem mặc cấp đánh chết, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì nơi này là tam nhãn vương tộc, thần vương cảnh cường giả đều là vô số kể, hắn coi như giết mặc cũng không có khả năng trốn được. Nhưng là nếu như mặc đem hắn lưu đày ra tam nhãn vương tộc, như vậy coi là chuyện khác, vậy ít nhất cho hắn một đường sinh cơ. Bạch Vũ biết, đây hết thể đều là xem ở lỗ giật phu trên mặt mũi, tổng quát mà nói, mặc vẫn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, mở miệng nói, đà tạ tiền bối. Mặc đáng ra hắn tôn thượng một tiếng tiền bối, bởi vì liền xem như phần thuộc thu địch, mặc cũng coi là tuân thủ lời hứa của mình. Lúc này mặc lại là khoát tay háo, mở miệng nói, ta có cảm giác Ngươi không hội chết đi dễ dàng như vậy, cho nên ta muốn lấy sau nếu có thể, ngươi có thể buông tha dị vực nhất mã. Mặc theo không cảm thấy bạch vũ là người bình thường, chỉ bằng bạch vũ thiên phú, thì có thành tựu là chúa tể một phương tiềm năng, đó là một loại so tiên linh hoàng tộc, so tinh linh tộc còn có thể cường đại nhất phương bá chủ, dạng này người tùy tiện dốc hết ra lắc một cái chân, toàn bộ hồng hoang đại địa đều có thể hội run dậy. Ta cùng dị vực lại không có thủ, nói gì buông tha dị vực nhất mã. Mặc đầu tiên là sướng sở. Lập tức cười lên ha hả. Hắn đổ là không có nghĩ qua, Bạch Vũ hội trả lời như vậy. Bạch Vũ vốn cũng không có chủng tộc khái niệm, chỉ là hắn sinh ở nhân tộc mà thôi thôi. Dị vực cùng hắn không cửu không đoán, hắn xác thực không có đối dị vực hạ tử thủ tất yếu. Mặc sau khi cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía ngao, mở miệng nói, thần hồn của ngươi chi ấn đã tại miêu mộ tiên trong tay, vậy đã nói rõ đây là ngươi kiếp, cũng có thể là vận mệnh của ngươi, nếu như ngươi có thể vượt qua một kiếp này. Có lẽ đối tương lai của ngươi có trợ giúp rất lớn, cho nên ta cũng không nguyện ý trả giá đắt để miêu mộ tiền cho ngươi tự do, đã đáp ứng đi theo hắn thời gian 3 năm, 3 năm này ngươi thì cùng ở bên cạnh hắn đi, đến lúc đó sinh tử tử mệnh. Mặc sau khi nói xong, Ngao cũng là ở phía trước không người phía trên lễ, đáp, đúng, lao tổ. Đối với cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, hắn đến là không có cái gì bài xích địa phương, nói tóm lại, Bạch Vũ này người vẫn là vô cùng không tệ mà lại hắn cũng sát thực cần nhiều rèn luyện cơ hội, cho nên bồi bạch vũ ra ngoài sông sáo, chưa thường không thể. Chính như Mặc nói tới một dạng, sinh tử từ mệnh. Cái kia là hắn chính mình sự tình. Lúc này Mặc nhìn lấy hai người, mở miệng nói: các ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút đi. Một ngày sau ta sẽ thông qua đặc thủ không gian thông đạo, đem bọn ngươi cấp truyền đi. Còn chuyện, hắn đánh cược với ngươi thua trận Linh Thạch, ta đến thanh toán xong. Vạn Nhất Ngao có một chuyện bất chắc, Kiệt tương lai mới tốt bước lên tộc ta tương lai. Hiển nhiên hai vị thiên kiêu nhân vật, không thể đồng thời đều đi theo Bạch Vũ bên người, như thế ra chuyện, hai người đồng loạt gặp nạn, cứ như vậy, tam nhãn vương tộc thì triệt để xong. Sau đó Bạch Vũ cùng ngao hai người thoát ra cáo lui. Mặc tiên bối cũng không như trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm nhà. Bạch Vũ mở miệng nói, ngao lại là lật ra một cái lít mắt, mở miệng nói, lao tổ cái gì thời điểm uy nghiêm qua. Nói xong về sau, Mặc mở miệng nói, ngươi có cái gì phải chuẩn bị. Bạch Vũ nghi nghĩ, mở miệng nói. Các người tam nhãn vương tộc có không có gì đặc biệt đồ vật, nói thí dụ như có thể nhanh chóng gia tăng tự thân thực lực. Ngao lật ra một cái lên mắt, nếu có vật như vậy, chính hắn đều dùng, còn cần chờ đạt được bạch vũ đến mua. Hắn là tam nhãn vương tộc người, ở chỗ này muốn đồ vật như thế nào không có. Ngao lắc đầu, bạch vũ hơi hơi thất vọng, lập tức bạch vũ ánh mắt lại là sáng lên, mở miệng hỏi, các ngươi nơi này có không có đồ vật bảo mệnh. Nói thí dụ như thế thân khôi lỗi cái gì. Thế thân khôi lỗi là bậc nào nghịch thiên độ vật, bình thường người đều khó có khả năng nắm giữ. Loại vật này, chỉ có những lao quái kia mới có thể nắm giữ, mà lại chỉ là khả năng. Cho nên cho dù là bọn họ là tam nhãn vương tộc, vật như vậy cũng là không có, liền xem như có, ai nguyện ý cầm vật như vậy đi ra bán. Cho nên ngao phản xạ có điều kiện lắc đầu, chỉ là dao động quá mức về sau, ánh mắt hắn trong nháy mắt lại là sáng lên, mở miệng nói, không biết không gian bút có tính hay không. Không gian bút. Bạch Vũ mở miệng lông mày nhẹ nhàng dương lên, mở miệng hỏi: Không tệ, chính là không gian bút. Không gian này bút là sử dụng không gian lực lượng vẽ mà thành, loại này bút có thể tại thời điểm mấu chốt đào mệnh. Không gian bút căn cứ này tài liệu khác biệt, có thể đạt tới hiệu quả cũng khác biệt, cường đại nhất không gian bút, thậm chí duy nhất một lần có thể phá vỡ một triệu dặm địa vực, theo mà chạy trốn rơi truy sát. Chương 633, Không gian bút. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, hắn hiện tại gia Tam nhãn vương tộc nhất định là muốn bị đổi giết, nếu như vậy, như vậy hắn thì có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Không gian bút, với hắn mà nói, tuyệt đối là hiếm có đồ tốt. Thứ này làm sao mua? Ta dẫn ngươi đi. Ngay tại lúc Bạch Vũ cùng Ngao chuẩn bị cùng đi mua sắm không gian bút thời điểm, đột nhiên có một trung niên người xuất hiện ở nơi này. Phụ vương, người vừa tới không phải là người khác, chính là hiện tại Tam Nhãn Vương tổ vương, cũng chính là Ngao phụ thân. Ngao phụ thân tên là Đoạn, ngu ý là Đoạn Thiên cổ, trước không thấy cổ nhân, Sao không thấy lai giả? Thực lực của hắn bây giờ là thần vương lục trọng cảnh giới. Bất quá cái này chỉ là bởi vì hắn cùng những người khác so sánh, còn lộ ra tuổi trẻ nguyên nhân, không phải vậy hắn cũng không đến mức mới thần vương lục trọng cảnh giới. Miêu Mộ Tiên, đây là ngươi muốn 90 triệu linh thạch. Sau khi nói xong, đoạn trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ, Bạch Vũ thân thủ vừa tiếp xúc với, thần hồn chi lực nhất thời thì tràn ngập tại cái này trong không gian giới chỉ. Cái không gian này giới chỉ cũng không có thiết trí bất luận cái gì hạn chế, thuộc về vô chủ chi vật, cho nên chỉ là trong ngay mắt, thần hồn của hắn thì xâm nhập đến bên trong. Sau khi thần hồn của hắn kéo dài đến trong không gian giới chỉ về sau, hắn thì có một vẻ nồng đậm thất vọng. Bởi vì bên trong căn bản không có một khóa linh thạch, mà tại cái này trong không gian giới chỉ, chỉ có 6 cái không gian bút lặng lặng nằm ở nơi đó. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, lập tức mở miệng nói, đoạn tiên bối, cái này cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch rất lớn a. Làm sao trên lệch thì lớn. Đoạn sắc mặt hơi hơi không vui, lập tức Ngao cầm qua không gian giới chỉ, hướng về bên trong xem xét, sắc mặt trong nháy mắt thì cổ quái. Thế nào? Bạch Vũ không hiểu, lại nghe Ngao nói ra, miêu mộ tiên, ngươi khác còn không biết dừng, ngươi cũng đã biết cái này nhò nhỏ sáu cái không gian bút, tại ta tam nhãn vương tộc muốn bán bao nhiêu linh thạch sao? Bao nhiêu? Bạch Vũ phản xạ có điều kiện giống như hỏi lên, sau đó Ngao dựng lên một ngón tay. 10 triệu linh thạch. Ngao lại là lắc đầu, lập tức bạch vũ đem tâm hung ác, mở miệng nói, ngươi sẽ không nói chính là 100 triệu A. Ngao lại là nặng nghề gật đầu, mở miệng nói, ngươi cho rằng chế tác một cái không gian bút, rất dễ dàng sao. Bên trong muốn không gian tài liệu, cũng không biết muốn thu thập hợp bao lâu mới có thể thu thập về được. Liên xem như chúng ta tam nhãn vương tộc cũng cần dùng đến thứ này, tại toàn bộ tam nhãn vương tộc trong thành trì, loại vật này là cũng không đủ cầu. Mà lại ta còn không phải dựa theo giá thị trường cho ngươi tính toán mà chính là tính toán ra vốn, nếu như là dựa theo giá thị trường tính toán, chợ đen có thể đem ngươi cái này sau cái không gian bút cấp xào đến 150 triệu đi. Nghe tới cái số này thời điểm, Bạch Vũ tâm lý thì là hơi động một chút, lập tức mở miệng nói, vậy có phải hay không hiện tại ta có thể đem cái này sau cái không gian bút chuyển tay bán đi, liền có thể thu hoạch được 150 triệu linh thạch. Thần dữ của, lúc này Kiệt đi tới, vừa tốt nghe được câu này, lập tức châm trọng đến. Bạch Vũ cười hắc hắc. Mở miệng nói, đệ đệ của ngươi vừa vặn muốn cùng ta cùng một chỗ, không gian này bút ta cũng không dùng được, không bán làm gì. Kiệt khinh bị nhìn bạch vũ liếc một chút, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta phụ thân làng ốc. Hắn lại không biết đệ đệ ta muốn đi theo ngươi cùng đi, ngươi đừng tưởng rằng đệ đệ ta có không gian thiên phú, các ngươi liền có thể tùy ý xuyên qua. Trong này có hai cái không có khả năng, nếu như đại năng giả đóng băng nhất phương không gian, đệ đệ ta thực lực cùng ta cũng như thế, còn không có đạt tới thần vương cấp, căn bản không được không gian. Đồng thời, muốn là đệ đệ ta pháp lực sử dụng hết, hoặc là trọng thương thời điểm, không gian này bút chẳng lẽ liền vô dụng? Khu khu, ta cảm thấy thứ này vẫn là lưu tại ta chỗ này tương đối tốt. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp liền đem không gian giới chỉ theo ngao trên tay đoạt lại. Nhìn đến Bạch Vũ cái kia thần giữ của đồng dạng bộ dáng, Bạch Vũ lại là nhịn không được lật ra một cái lếp mắt. Lại nghe lúc này đoạn lại đem một mai không gian giới chỉ ném cho ngao, lập tức hắn mở miệng nói ra, ở bên ngoài chính ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, đoạn liền xoay người rời đi. Phụ vương của ngươi còn thật có ca tính. Muốn là người bình thường, đoán Trừng nhìn đến con của mình đem muốn đi ra ngoài, sinh tử không biết, chỉ sợ còn được thật tốt giao phó một phen, thế mà đoạn ngược lại tốt, chỉ có một câu cẩn thận một chút. Phụ vương của ngươi cho ngươi thứ gì? Bạch Vũ tùy tính mở miệng hỏi. Ngao cười nói, ngươi xác định ngươi phải biết. Sau đó Ngao nhìn đến Bạch Vũ ý động dáng vẻ, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Cái mai không gian giới chỉ này đồng dạng không có nhận chủ, cho nên không có bất kỳ cái gì hạn chế, Bạch Vũ thần hồn lực lượng trong nháy mắt thì trong đó. Về sau, Bạch Vũ thì hối hận. Bởi vì tại trong này mai không gian giới chỉ, nho nhỏ nằm mười cái không gian bút. Ta dựa vào, phụ vương của ngươi không công bằng A. Ngao không khỏi lật lên kinh thường, treo kẹo nói, đó là phụ vương ta, cũng không phải phụ vương của ngươi. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, muốn không chúng ta đổi một cái không gian giới chỉ như thế nào. Dù sao ta chết đi, ngươi đã định trước cũng không sống nổi. Ngao không định đả kích Bạch Vũ, nhưng là Kiệt lại là không thể không đả kích Bạch Vũ. Chỉ nghe Kiệt mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi không nên quá để cao bản thân mình, coi như là đệ đệ ta thần hồn chi ấn trong tay ngươi, liền xem như ngươi chết, hắn cũng chưa chắc hội có chuyện. Chỉ là nguyên khi đại thương là nhất định, bởi vì ngươi đã quên ta Tam Nhãn Vương tộc Thiên Phú kỹ năng, chúng ta Tam Nhãn Vương tộc từ nhỏ đã sẽ đem một luồng thần hồn ký thác ở trong hư không, cho nên cho dù thân. Thể của hắn cùng thần hồn thật tử vong, mượn nhờ cái này một luồng thần hồn, chúng ta tam nhãn vương tộc là có thể đem phục sinh một lần. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt hung hăng run lên, hắn đột nhiên ý thức được, cái này cái gọi là tam nhãn vương tộc, cũng không phải là hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Lúc này Bạch Vũ là có chút hề hài. Hắn đột nhiên cảm giác được, có một cái núi giữa cường đại, cũng là dễ chịu. Bất quá cái này Thủy Trung không phải hắn trùng tộc, hắn là một cái điển hình nhân loại, về hài trong chốc lát về sau. Bạch Vũ một lần nữa thì bình tĩnh xuống tới. Cái này mấy cái không gian bút, cũng coi là hắn kiếm lời lấy, chí ít có thể lấy bảo vệ hắn mấy cái mệnh. Chỉ là làm cho hắn hơi khó chịu là, cái này mấy cái không gian bút, vậy mà chỉ có một người sử dụng hữu hiệu, nói cách khác, nếu như hắn trốn chạy, như vậy Mộ Dung Vũ Nhi là không có cách nào chạy trốn. Làm Bạch Vũ trở lại một mình ở địa phương thời điểm, Nưu Tiểu Khai vừa vặn tìm tới, lại nghe Nưu Tiểu Khai nói ra, Miêu Mộ Tiên Buổi tối hôm nay Tam nhãn Vương tộc sẽ có vô cùng náo nhiệt hoạt động, muốn hay không đi tham gia. Bạch Vũ lật ra một cái lưỡi mắt, mở miệng nói: Ngưu Tiểu Khai, chỉ sợ chúng ta muốn rời khỏi Tam nhãn Vương tộc, chí ít ta là muốn rời khỏi Tam nhãn Vương tộc, không biết ngươi có tính toán gì. Ngưu Tiểu Khai cũng không biết bên ngoài đại quân đã tiếp cận. Sau đó Bạch Vũ nói cho hắn một chút chính mình đi gặp Mặc Sư Tỉnh. Ngưu Tiểu Khai đầu cũng là lại lớn, lúc này cũng biết vấn đề này không giống bình thường. Sau đó hắn mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta thì cùng rời đi đi. Hắn biết, những thứ này sư tộc người, sợ sợ không chỉ là vì Bạch Vũ mà đến, đồng thời còn là vì hắn ngư tiểu khai mà đến, hắn không thể rơi ở trong tay những người này, một khi rơi ở trong tay những người này, như vậy gia gia của hắn thì hội vô cùng nguy hiểm. Chương 634, rời đi. Sau đó Bạch Vũ cùng ngư tiểu khai lại chuẩn bị một phen. Bạch Vũ trực tiếp đem hai cái không gian bút đưa cho ngư tiểu khai. Ngưu Tiểu Khai còn không biết cái này hai cái không gian bút giá trị, cho nên rất là tùy ý nhận lấy tới. Sau đó Bạch Vũ hướng về mộ dung Vũ Nhi nói một lần tình huống hiện tại, mộ dung Vũ Nhi không có chuyện gì để nói, Bạch Vũ ở nơi nào, nàng thì ở nơi nào. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hai người là đạo lữ, cho nên mộ dung Vũ Nhi đem chút điểm này làm được phi thường tốt. Lúc này bao quát Bạch Vũ, Ngao, Ngưu Tiểu Khai, còn có mộ dung Vũ Nhi bốn người, đều đứng ở mặt bên cạnh. Mà lại lúc này Kiệt cũng đến đây. Kiệt lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, đột nhiên mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng không muốn bị chết sớm như vậy, nhớ kỹ, mệnh của ngươi là của ta." Bạch Vũ đột nhiên có một loại cảm động đến cảm giác muốn rơi lệ, hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất không muốn chính mình tự người, lại là địch nhân của mình, nhưng là đang nghe Kiệt nửa câu sau thời điểm, hắn trong nháy mắt sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Mặc mở miệng hỏi. Lập tức Bạch Vũ nhìn một chút mọi người, mở miệng nói: Phiền phức tiền bối. Mặc khẽ gật đầu, lập tức trên tay hắn liên tục lật qua lật lại, thậm chí hắn bản mệnh thần thú, hư không hoàng thú đều thẳng tiếp cùng chính hắn thông linh. Có thể thấy được hắn muốn thi triển dạng này không gian thông đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hư không thú, hư không vương thú, hư không hoàng thú. Đây là phân ba đẳng cấp tồn tại, hư không thú đồng dạng có thể tiến hóa. Trước mắt kiệt hư không thú thì có lập tức tiến hóa thành hư không vương thú huynh hướng. Mà liên tại mặc trên bàn tay phía dưới tung bay hơn 10 lần về sau, Trong không gian trong nháy mắt xuất hiện từng cái từng cái gọn sóng, những rung động này cho dù là bạch vũ bọn người thấy rõ ràng. Không gian dường như trong nháy mắt này, thì biến thành vừa cùng tranh sơn dầu đồng dạng, sau đó có gió thổi tới, tranh này bố thì hơi hơi vung lên, tạo nên từng tầng từng tầng màu trắng gọn sóng tới. Mà liên tại một đoạn thời khác, cái này Trương Phi thường hoàn toàn tranh sơn dầu, trên dưới bên trong, đột nhiên đồng thời ba động, trung gian trong nháy mắt xuất hiện một đầu nếp nhăn. Mở Mặc đột nhiên liền tóm lấy đầu này nếp nhăn, hắn điều trên cánh tay, bắp thịt như rồng, lập tức hắn trợt quát một tiếng, mở miệng nói. Theo hắn quát lớn, nơi này vết nứt không gian thời gian dần trôi qua thì mở ra một chương cự nhãn, phảng phất như là trầm thủy cự long đồng dạng, đem ánh mắt của mình cấp mở ra. Ngay tại cái này vết nứt không gian lan tràn ra thời điểm, một cỗ không gian chi lực tràn ngập mà đến, cỗ này không gian chi lực, không có uổng phí vũ trước kia cảm nhận được không gian chi lực cuồng bạo, mà chính là tràn đầy một loại cảm giác ôn hòa. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, làm loại này không gian chi lực tràn ngập ở tại trên người thời điểm, Bạch Vũ cảm thấy một loại trước nay chưa có một loại mỹ diệu thể nghiệm, đó chính là hắn dường như chính mình giống như bay lượn tại bên trên bầu trời chim chóc đồng dạng, xuyên qua không gian khoảng cách. Mà lúc này vết nước càng gia tăng, chỉ là mặc trên mặt, đều thẩm thấu ra tinh mịn hán châu tới. Có thể làm cho một vị tinh thông không gian pháp tắc thần vương bắt trọng cảnh cường giả đều chạy ra mồ hôi đến, có thể thấy được lúc này mặc, thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Mặc áp lực sát thực phi thường lớn, bởi vì lúc này hắn, nhất định phải khống chế không gian này ổn định, nếu như không gian một cái không ổn định, như vậy làm bạch vũ bọn người tiến vào bên trong về sau, thậm chí có thể sẽ bị cái kia cuồng bạo không gian lực lượng cấp rào sát ở trong hư không. Mà bây giờ vết nứt không gian chỗ lấy bên trong truyền đến khí tức là ôn hòa, cái kia cũng là bởi vì mặc tại khống chế mà thôi. Các ngươi còn không đi. Mặc quát lên một tiếng lớn, lập tức bạch vũ tâm khẽ run lên. Ta tới trước. Ngao biết dạng này vết nứt không gian có nhất định nguy hiểm, hắn làm tam nhãn vương tộc người, cho nên đối với không gian nguy hiểm cảm giác bén nhạy dị thường, nếu như một khi thật xuất hiện vấn đề gì lời nói, hắn cũng có thể ngay đầu tiên bên trong phát hiện. Nhưng là cho dù là cũng là như thế, trong tay hắn cũng nắm một cái không gian bút. Hắn thì phát triển không gian thần thông, còn cần thời gian, nếu như vết nứt tới quá đột ngột, hắn chưa hẳn có thể kịp phản ứng, đến lúc đó hắn cũng chỉ có kích hoạt không gian bút, làm cho hắn yên ổn thoát ly loại an toàn này nguy hiểm. Bạch Vũ mấy người nhìn thấy Ngao trịnh trọng như vậy kỳ sự đem không gian bút lấy ra, cho nên bọn họ cũng là trong nháy mắt liền đem không gian bút cầm trong tay, để tại gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt, bọn họ tốt kịp thời làm ra phản ứng. Hiện tại mặc kệ là Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, còn có Ngư Tiểu Khai trong tay, đều nắm bắt một cái cỡ nhỏ không gian bút. Mộ Dung Vũ Nhi không gian bút, tự nhiên cũng Bạch Vũ cho hắn. Mà liền tại bọn hắn lấy ra không gian bút đồng thời, Ngao lại là dẫn đầu một chân bước vào vết nứt không gian bên trong. Bạch Vũ mấy người gắt gao đem nơi này vết nứt không gian nhìn lấy, một khi ngao có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ liền tốt trong nháy mắt làm ra ứng sách. Lúc này khẩn trương nhất muốn thuộc về mộ dung Vũ Nhi, nàng liền xem như lại như thế nào lợi hại, Thủy Trung vẫn là một nữ nhân, cho nên đối với loại này mạo hiểm sự tình, không có nam nhân như thế có một loại truy cầu cảm giác. Nếu như không phải là vì muốn đi theo Bạch Vũ, nàng thậm chí tình nguyện ở tại tinh linh tộc. Nàng ưa thích tinh linh tộc loại kia yên ổn mà không lo mang theo một loại đối thiên nhiên yêu thích tình hoài. Ngao cái thứ nhất chân bước vào, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là bởi vì vết nước không gian tồn tại, Ngao hiện tại cấp mọi người cảm giác phảng phất như là hắn một chân hư không tiêu thất đồng dạng. Sau đó cũng là hắn cái thứ hai chân cùng nửa người đưa vào, hắn lúc này, đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn lúc này thì to gan hơn mấy phần, sau đó hắn cơ hồ toàn bộ thân thể đều ẩn vào hư không vết nước bên trong đi. Chỉ là hắn có nửa cái đầu là lộ ở bên ngoài. Mơ hồ từ bên ngoài lộ ra nửa cái miệng đến, chỉ nghe một câu mơ hồ không rõ thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Đi theo ta. Bởi vì vì hư không vết nước dễ dàng tẩu tán, cho nên ngao là đem như tiểu khai tay kéo lấy, làm hắn sau khi tiến vào, kỳ thật như tiểu khai nửa cái tay, đã lâm vào vết nước không gian bên trong. Sau đó như tiểu khai thấy không có nguy hiểm, lại chậm rãi tiến nhập bên trong, như tiểu khai đằng sau thì là theo chân bạch vũ, bạch vũ sau cùng thì là nắm mộ dung vũ nhi. Tiến bối. Sau này còn gặp lại, Bạch Vũ hướng về mặc khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, sau đó hắn trực tiếp một chân bước ra, đồng dạng ẩn tại hư không bên trong, sau đó mộ dung Vũ Nhi cũng là một cái thỏ người ra, đồng dạng biến mất tại hư không bên trong. Khi bọn hắn tiến vào hư không bên trong về sau, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác thì là một loại băng lãnh tĩnh mịch cảm giác, trung quanh không có một chút sinh khí, mà tại bọn họ hành tẩu trong thông đạo, tạo thành một đạo đặc thù màng, đạo này màng bảy biện ra một loại màu xám trạng thái cùng phía ngoài màu đen, tạo thành một loại bản chất khác nhau. Mọi người chú ý, cái này tầng không gian mang rất, tuyệt đối không nên đi xúc động, xúc động chúng ta liền phiền toái Ngao mở miệng nói ra, sau đó hắn mang theo mọi người nhanh chóng hướng về phía trước chắn đi. Phía sau bạch vũ bọn người nghe vậy, trực tiếp cảnh giác nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, sau đó dưới chân bọn hắn độn quang tràn ngập, đều hào hào theo Ngao bước chân, hướng về không gian thông đạo đi đến. Sau đó mấy người đi đại khái một nén hương thời gian về sau. Bạch Vũ liền phát hiện phía trước cách đó không xa có một lồng ánh sáng, đạo ánh sáng này choáng có chút mông lung, nhưng lại là phát ra sáng lấp lánh sắc thái tới. Chúng ta đến. Ngao mở miệng nói ra, sau đó hắn một người làm trước một bước, bước ra màn sáng. Chương 635, không đáng tin cậy mặc. Khi mọi người sau khi đi ra, là tại một mảnh trên thảo nguyên. Lúc này Bạch Vũ mấy người, ngoại trừ Ngao bên ngoài, tất cả mọi người không để ý hình tượng nằm trên mặt đất, thì liền là mộ dung Vũ Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng lúc này, nhẹ bạch vũ trên thân. Bởi vì bọn hắn đối với không gian lực lượng cũng không có nhận biết, cho nên thời gian dài không gian truyền thống, để đến bọn hắn đều có một loại không thích hứng cảm giác, loại này không thích hứng, trực tiếp để đến bọn hắn có chút đầu tròn váng. Đến mức Ngao, chính hắn vốn là tam nhãn vương tộc, tinh thông không gian lực lượng, cho nên hắn cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Ta đi xem một cái nơi này là nơi nào. Ngao sau khi nói xong, hắn thì biến mất không thấy. Mà bạch vũ mấy người thì là tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, các tử tu hành điều tức. Có chừng nửa khắc đồng hồ dáng vẻ, Ngao liền trở lại, chỉ là sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, chỉ nghe hắn nói, có vẻ như ta cái này lao tổ có chút ít đáng tin, hắn đem chúng ta chuyển đến phía đông tới. Thế nào? Nguyễn Tiểu Khai mở miệng hỏi. Lại nghe Ngao nói ra, chúng ta muốn đi thế giới nhân loại, nhất định phải xuyên qua Trung Bộ, đến vùng phía Tây mới được, sát lục chiến trường tại dị vực phía đông chi cực địa phương. Ngay tại dị vượt ngơ ngác cũng là lựa chọn tốt. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Ngao lại là lật ra một cái liếc mắt, lập tức hắn đem một cái ngọc giản ném cho Bạch Vũ, Bạch Vũ tiếp nhận ngọc giản, thần hồn cái này lực trong nháy mắt thì bao trùm ở tại phía trên. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác được đại lượng tin tức hướng về hắn vọt tới. Hắn lúc này, sắc mặt hơi cổ quái. Thế nào? Mộ Dung Vũ nhi hàm răng khẽ mở, cũng chỉ có tại Bạch Vũ biểu hiện ra không lúc bình thường, nàng mới có thể ngẫu nhiên nói một câu. Tại Nghiu Tiểu Khai cùng lao trước mặt, nàng cho tới bây giờ là tích tự như kim. Bạch Vũ không nói gì, mà chính là đem Ngọc giản trực tiếp ném cho Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi lập tức đồng dạng đem thần hồn của nàng chi lực cấp xâm nhập bên trong, tiếp lấy nàng xem thấy Bạch Vũ ánh mắt cũng biến thành cổ quái, bởi vì Bạch Vũ bị treo giải thưởng, ta liền đáng giá như thế một điểm như tiền. Bạch Vũ lúc này tâm lý trong nháy mắt thì tràn đầy khí, loại kia khí, phản phất là muốn đem thiên đều cấp no bạo đồng dạng. Bởi vì treo giải thưởng trên bảng hắn treo giải thưởng chỉ là chỉ là 50 triệu linh thạch. Vậy ngươi cảm thấy mình giá trị bao nhiêu linh thạch? Ngao tức giận nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Phải biết, hiện tại Bạch Vũ tuy nhiên chỉ trị giá 50 triệu, nhưng là 50 triệu linh thạch, đối với thần linh cảnh cường giả tới nói, là một cái con số trên trời. Thi liên kiệt trên thân đều chỉ có 10 triệu linh thạch, tuy nhiên đây là bởi vì bị Bạch Vũ ăn cướp qua nguyên nhân, nhưng là kiệt lại là Tam Nhãn Vương tộc người. Có thể thấy được Bình thường người tài phú, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy. Hiện tại Bạch Vũ treo giải thưởng là 50 triệu linh thạch, nhưng là hắn bài danh, lại là xếp tại đệ nhị vị, thần linh bảng đệ nhị vị. Hiện tại hắn tại toàn bộ dị vực tên, chỉ sợ so với kiệt, ngao cũng còn muốn văn rội. Bọn họ muốn đi nhân loại thế giới, nhất định phải theo phía đông xuyên qua trung bộ, lại đến đạt sỉ bộ. Hiện tại Bạch Vũ bị đuổi giết, chỉ sợ một đường lên, đã định trước hội nguy hiểm trùng điệp. Cái này treo giải thưởng bảng đệ nhất người là người nào? Ta nói, miêu mộ tiên, đều đến bây giờ, ngươi còn tại quan tâm cái này treo giải thưởng bảng vị thứ nhất người là người nào, ngươi bây giờ vẫn là nhiều suy nghĩ một chút chính mình làm sao từ nơi này xâm nhập phía tây đi thôi. Như tiểu khai là có cái gì thì nói cái đó người, hắn không hiểu được về chuyện. Khu khu, cái này, an toàn của ta vấn đề ta tự nhiên sẽ cân nhắc, chỉ là ta muốn biết, vì cái gì người này treo giải thưởng có thể so với ta nhiều giá trị một khối linh thạch. Nếu như người này so bạch vũ nhiều 10 triệu hoặc là 20 triệu linh thạch, bạch vũ đều có thể tiếp nhận, nhưng là chỉ là so với hắn nhiều một khối linh thạch, trong lòng của hắn trong nháy mắt thì không cao hứng. Ngao sát mặt có mấy phần cổ quái, nhưng là hắn mới lên tiếng nói, cái này treo giải thưởng bảng hạng 1, là chúng ta dị vượt sát thủ chi vương nhi tử, cái này là chính hắn cho mình phong treo giải thưởng, một khi có người treo giải thưởng vượt qua hắn, hắn thì sẽ lập tức ở phía trên thêm một khối linh thạch. Mục đích của hắn. Cũng là hy vọng có người đi ám sát hắn, tốt như vậy làm cho hắn theo người khác ám sát bên trong, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Hắn dạng này không phải chơi với lửa sao. Bạch Vũ mở miệng nói, ngao trong nháy mắt liền đem lời nói nhận lấy, đúng, hắn đúng là ngọn hỏa, mà lại hỏa này thiêu đến vẫn còn tương đối mạnh, nhưng là hắn chưa từng có bị nướng chín qua, ngược lại, tất cả đi người ám sát hắn, đều thất bại, mà lại những thứ này thất bại người, chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là chết. Có nửa bước thần vương cường giả ra tay với hắn sao? Có, đồng dạng chết. Bạch Vũ trái tim hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới người này lại có đối phó nửa bước thần vương thực lực. Chúng ta tách ra đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Hiện tại hắn thành phạm vào, như vậy hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đi cùng một chỗ, chỉ sẽ liên lụy bọn họ, thậm chí là đến lúc đó chính hắn cũng không tiện chạy trốn. Miêu Mộ Tiên, ngươi nói như vậy thì quá không đủ huynh đệ, Tang Ưu tiểu khai dù sao là đem ngươi trở thành huynh đệ người. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi tại mọi người gặp phải thời điểm khó khăn, lại muốn bỏ lại bọn ta mặc kệ. Ngưu Tiểu Khai gương mặt lòng đầy căm phẫn. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi, hắn không biết vì sao Ngưu Tiểu Khai cho mình ăn lớn như vậy một cái tội danh. Tiểu Khai, ngươi có phải hay không rút? Bạch Vũ nói liền chuẩn bị đi dò xét Ngưu Tiểu Khai mạch, sau đó cũng là bị Ngưu Tiểu Khai nhất trưởng cấp đẩy ra. Ngươi mới là rút, cả nhà ngươi đều rút, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Tiểu gia hiện tại cũng là bị treo giải thưởng người, mà lại số tiền thưởng chỉ là so ngươi thấp chỉ là 30 triệu mà thôi, ta cũng có khó khăn tốt à, tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi xoay người rời đi, cái này là bao nhiêu cái ý tứ. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi, hắn nhìn đến mình bị treo giải thưởng, thì đã không có chú ý phía sau còn có ai người nào người nào bị treo giải thưởng, như Tiểu Khai nói hắn muốn ném đối phương mặc kệ, cái này là hoàn toàn đoan buồn hắn. Lúc này Bạch Vũ mới đưa Ngọc Giản một lần nữa lấy tới cẩn thận xem kỹ, hắn phát hiện bao quát hắn, còn có mộ dung Vũ Nhi, như tiểu khai ở bên trong ba người, đều bị. Duy chỉ có không có treo giải thưởng người, cũng chỉ có Ngao một người. Vì cái gì ngươi không có bị treo giải thưởng? Ngao đem miệng dương lên, cười nói, bởi vì ta là tam nhãn vương tộc. Câu trả lời này muốn nhiều bá khí có bao nhiêu bá khí, Bạch Vũ trong nháy mắt đã cảm thấy vấn đề này không có giải. Vẫn là câu nói kia. Có một cái núi giữa cường đại cũng là tốt. Tam nhãn vương tộc, cho dù là tại dị vực, cũng là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại, có ai hội nghị quần đi tìm ngao phiền phức đâu. Mà lại ngao còn tinh thông không gian thần thông, nếu như nhất kích giết không chết, vậy còn không bằng không đi trả thù. Cho nên mới không người nào dám treo giải thưởng tam nhãn vương tộc người. Đã dạng này, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Tất cả mọi người bị treo giải thưởng, như vậy đi cùng một chỗ còn có thể có một cái lẫn nhau chiếu ứng. Cho nên Bạch Vũ lúc này cũng không già mồm, chỉ là dẫn đường sự tình, vẫn là muốn ngao tới làm mới được. Bạch Vũ vốn là muốn biến ảo vừa nghĩ hình dạng, nhưng là làm người tu hành, hình dạng liền xem như cải biến, thần hồn cũng là đổi không thể, người khác chỉ cần tìm tòi tra bọn họ, thân phận của bọn hắn vẫn là trong nháy mắt muốn bạo lộ, cho nên thả rằng như vậy, Bạch Vũ còn không bằng lấy bộ mặt thật sự thản thản đáng đáng theo mọi người. Mọi người cẩn thận một chút, theo sát ta, phía trước cũng là lâm, tận lực không muốn phát ra tiếng vang tới. Lúc này Ngao mở miệng nói, chương 636, Ngưu Tiểu Khai bị bắt, nơi này lại là lâm. Nhìn Tiểu gia không giết thông khoái. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì hứng thú, hắn hai cánh tay vừa đi vừa về đập hiển nhiên đối với đánh, dường như hắn rất có tâm đắc đồng dạng. Ngao trong nháy mắt thì khinh bỉ nhìn Ngưu Tiểu Khai liếc một chút, mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi đánh qua mấy cái nha. Ngươi cho rằng nơi này, đều là giống như ngươi đánh qua giống nhau sao. Ngưu Tiểu Khai bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi chỉ thấy qua nơi này? Cũng liền như thế, chẳng lẽ còn có còn lại thuộc loại sao? Còn không đều dựa vào cướp bóc phát tài? Ngao trong nháy mắt bị Ngưu Tiểu Khai một câu nghẹn đến nói không ra lời. Bởi vì Ngưu Tiểu Khai có một câu nói làm cho đúng, đều là muốn cướp bóc, từ một điểm này Nhi tới nói, xác thực không có cái gì không giống nhau. Nhưng là hắn muốn nói cho Ngưu Tiểu Khai chính là, nơi này, thực lực cùng hắn thấy qua thực lực không giống nhau. Bởi vì nơi này có thần vương cấp khác, thần vương cấp cường giả đều là nhất phương bá chủ tồn tại, dạng này người, còn thế nào nguyện ý tới làm đâu. Đây rõ ràng là quá ném một phương thần vương cấp cường giả mặt. Nhưng là, tại cái này trong rừng, lại là thì tồn tại chuyện như vậy, mà lại số lượng cũng không ít. Trong rừng, nho nhỏ có mấy ngàn cỗ, yếu nhỏ một chút, thậm chí chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực, lớn mạnh một chút, cũng là một số thần linh hậu kỳ thậm chí nửa bước thần vương cấp bậc, đến mức nói thần vương cấp bậc. Tại cái này trong rừng, lại là chỉ có 3 đợt dạng này. Mặc dù nói nơi này là lâm, khả năng có người cảm thấy nơi này chính là một rừng cây, trong rừng cây có một mảnh, nhưng là ngao lại là biết, mảnh này lâm không chỉ có không nhỏ, hơn nữa còn phi thường lớn. Phương viên trăm vạn cây số địa vực đều là lâm. Người bình thường, căn bản là không nên nghĩ theo vùng trời này bay qua, bởi vì một khi ngươi bay đến trong trời cao, như vậy là sẽ trở thành tất cả mục tiêu. Trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối có thể làm cho đến những thứ này kiên kỵ, nếu không vẫn là tốt nhất đừng chơi dạng này cho siếp, không phải vậy chỉ sợ ngươi còn không có bay đến nửa đường, liền đã bị bắn thành tổ ong hình. Ngưu tiểu khai, ngươi cho ta xuống tới. Ngao lớn tiếng gầm rú nói, nhưng mà lại là trễ, hắn không nghĩ tới mới vừa đến lâm, hắn còn chưa kịp giao phó, ngưu tiểu khai tựa như một đầu man ngưu đồng dạng bay thẳng vào lâm. Ngay tại ngưu tiểu khai bay vào lâm trong ngáy mắt, thì có âm thanh vang lên, mà thanh âm này, lại có vài Mỗi cỗ thanh âm đều mang một cỗ tiếng xé gió đánh tới, loại uy thế này, cho dù là Ngưu Tiểu Khai, cũng là ra thị tâm thầm phát lệnh. Giống, Ngưu Tiểu Khai lại là trong nháy mắt liền đem phòng ngự của mình cấp tăng lên tới cực hạn. Thế mà mặc dù là như thế, cái này mấy đạo mũi tên vẫn là chuẩn xác không sai rơi vào trên người hắn, cho dù phòng ngự của hắn bị hắn cấp thôi phát đến cực hạn, nhưng là cũng để cho đến trên người hắn, bị bắn ra mấy cái không nhỏ vết thương. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén ngươi ngưu gia? Ngưu tiểu khai quá lớn, thế mà ngao có một loại muốn đạp chết ngưu tiểu khai cái này họa xúc động. Hắn cùng Bạch Vũ một dạng, cũng phát hiện, hắn không biết kệ ngưu tiểu khai loại này người, là làm sao sống đến bây giờ. Con hàng này thì rõ ràng là một cái gây chuyện tinh, làm sự tình xưa nay không dựa vào náo tử. Bất quá đây chính là ngưu nhất tộc tính cách, không nhập ma, dùng cái gì thành phật. Cho nên bọn họ bộ tộc này, cũng là dựa vào một cố điên cuồng kình đến để đến bọn hắn có thể sở hướng vô địch. Lưu tiểu khai quát lớn về sau, thì có ba người từ bên trong chui ra, một người trong đó, thực lực là thần linh hậu kỳ, thế mà trên người của người này, vậy mà không có bất kỳ cái gì đồ trang sức, chỉ có một mảnh to lớn thụ diệp che hắn bộ vị mấu chốt. Mộ Dung vũ nhi quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn cái này để người ta xấu hổ một màn. Đối diện người này tay cầm một thanh đại kích, sau đó hắn đem đại kích hướng mặt đất hung hăng đâm một cái, quát lớn nói, núi này không phải ta mở, này cây không phải ta cắm. Nhưng là muốn từ đó qua, ngươi cũng phải lưu lại mua lộ tài. Cái này so với bình thường còn muốn, chí ít còn lại cướp bóc, còn phải có lý có cứ, cái kia chính là giúp người mở sơn, giúp người cắm cây đi. Cái này nhân đạo tốt, phân rõ ràng là trần trụi, không còn che giấu cướp bóc. Ngươi muốn cướp bóc ta, nhưng biết ta là người như thế nào. Nưu Tiểu Khai không có nghĩ tới những người này còn thật muốn cướp bóc chính mình, hắn mới đến bên trong vùng rừng rậm này, vậy mà liền gặp cướp bóc sự tình. Người đối diện cười nói: Ngươi rõ ràng cũng là một con trâu con bê, ở đâu là người, còn mẹ nó cho ta khuôn mặt, ngươi quay lại đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Ngưu Tiểu Khai không nghĩ tới đối phương nói lời nói như thế hướng, còn không đợi Bạch Vũ nói cái gì lời nói, hắn trực tiếp nhất quyền đánh ra, sau đó cũng là một chân hướng trên mặt đất hung hăng một bước, cái này một bước, trực tiếp phảng phất là đạp ở khối này khắp nơi mạch lạc phía trên đồng dạng, sau đó Ngưu Tiểu Khai phóng lên tận trời, thẳng đến đối phương mà đi. "Ngươi có phải hay không bị sợ chơn váng?" Lưu Tiểu Khai đột nhiên mở miệng nói, bởi vì hắn phát hiện hắn một kích này tập kích đi qua, đối phương vậy mà hoàn toàn không hề động, mà chính là đứng tại chỗ chờ lấy một quyền này của hắn đánh tới. Một quyền này của hắn rất tiêu chuẩn, mà lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông tới. Nếu như đối phương bị hắn đập trúng, hắn dám cam đoan, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương cấp oanh thành một đoàn xương mau tới. Thế mà, ngay tại một quyền này của hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn liền phảng phất cảm thấy một loại cực kỳ không ổn tình huống. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của đối phương, cũng không phải là như thế bị sợ choáng váng Lốc si biểu lộ, tại ánh mắt của đối phương bên trong, tràn ngập chính là một cỗ tự tin cùng hung hữu thành túc biểu lộ tới. Ai cho ngươi tự tin? Ngưu tiểu khai tâm lý không khỏi nghĩ đến. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhất quyền đánh tới hướng đối phương trong ngáy mắt, đột nhiên, theo bên trên bầu trời rơi hạ một đạo che trời lưới lớn đến, cái này tấm lưới lớn to lớn, tốc độ quá nhanh, cho dù là ngưu tiểu khai, cũng không làm được phản ứng. Phía ngoài bạch vũ tâm hung hăng co lại, cái này một tâm lưới, hắn chợt phát hiện, liền xem như hắn, cũng nhiều làm là tránh không khỏi, nơi này duy nhất có thể tránh đi đạo này lưới người, chỉ sợ cũng chỉ có ngao, mà lại ngao là muốn dùng không gian của hắn thần thông. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai bị đạo này lưới cấp bao phủ trong nháy mắt, bên trong ba người trong nháy mắt thì si bật cười, lập tức trung gian chỉ có một chương thụ diệp che kín thân thể người mở miệng nói, hôm nay có thể ăn đất đầu thiêu thịt bò. Ngưu Tiểu Khai ngửa mặt lên trời giận dữ. Như muốn có giết đối diện mấy người xúc động, hắn không nghĩ tới mấy người kia vậy mà muốn cật hắn. Vốn châu không phát huy, lại còn coi hắn là ốc sen. Như tiểu khai tâm lý hung hăng nghĩ đến, lập tức hắn liền chuẩn bị nhấc lên khí lực đến, tránh thoát cái này tâm lưới lớn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhấc lên khí lực đến tránh thoát lưới trong nháy mắt, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì hắn vậy mà để không nổi bất luận khí lực gì tới. Hắn lúc này, chỉ sợ khí lực nhỏ đến liền một con gà đều có thể đem hắn cấp lật tung đồng dạng. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Nưu Tiểu Khai kinh hãi, con ngươi của hắn rốt cục xông lên một vệt bối rối tới. Lập tức bên trong thì truyền đến vài tiếng tà tiếu, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết đến nơi, cũng còn muốn làm một đầu châu ngốc đầu, hiện tại mới phản ứng được, cũng quá ngu xuẩn đi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta cái này gọi thần tiên tán, cho dù là thần tiên ăn, một thân khí lực cũng phải bị tan hết, huống chi là ngươi một cái chỉ là thần linh cấp cường giả. Chương 637: Trao đổi con tin có chút phiền phức. Ngao ở bên ngoài thật sâu thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai xúc động như vậy, hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không cùng Bạch Vũ thảo luận một chút, bọn họ cuốn qua cái này Lâm, phương hướng ngược hành tàu đâu, tuy nhiên như thế có thể muốn dùng nhiều nửa năm thời điểm, nhưng là chí ít so đi Lâm muốn an toàn một số. Tại cái này trong rừng, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Thậm chí xuất hiện qua một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, bị trôn giết qua tình huống. Người bên trong này... Căn bản không có cái gì cái gọi là võ đạo võ đức chi ngôn, bọn họ chính là muốn muốn các loại phương pháp đưa người cấp giết chết. Cho nên lúc ban đầu thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, coi là có thể quét ngang lâm, kết quả rước lấy lâm người ở bên trong trả thù, những người này trực tiếp đem cái này thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, cấp độc giết chết. Thế nào? Cho dù là bạch vũ, lúc này cũng đã nhìn ra ngao tâm tình trầm trọng, hắn biết mỗi một lần ngao lộ ra cái biểu tình này đến thời điểm, thì đại biểu cho sự tình. Khả năng thật rời khỏi bọn họ có khống chế phạm vi bên trong. Lập tức Ngao thì đơn giản cùng Bạch Vũ nói một lần liên quan tới lâm tình huống bên trong. Ngươi trước tiên đem như tiểu khai cấp cứu trở về đi. Bạch Vũ mở miệng nói. Nương tựa theo Ngao không gian lực lượng, hắn cảm thấy chỉ cần như tiểu khai không chống cự, như vậy hắn thì có biện pháp đem như tiểu khai cấp truyền tống đến phụ cận tới. Thế mà Ngao lại là lắp đầu, mở miệng nói, không được, đối diện thần tiên lưới, là thần tiên lưới, bị bao phủ, cho dù là ta cũng không có khả năng tránh thoát. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Nếu như ngao đều muốn nghiu tiểu khai cấp truyền về, như vậy tối nay nói không chừng lưu tiểu khai thật muốn bị bọn họ cấp làm thành khoai tây thiêu thịt bò. Mà liên tại Bạch Vũ suy nghĩ trong nháy mắt, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Này, tiểu tử kia, giao gia nhà ngươi nương tử đến, không phải vậy ta liền đem hắn cấp ăn tươi. Bên trong cái kia chỉ có một trương thụ diệp che kín thân thể nam nhân trong nháy mắt nói ra. Ma này trong ánh mắt. Loé ra không còn che giấu chi ý, hắn nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi là đứng được cách Bạch Vũ tương đối gần, người sáng suốt liếc một chút cũng nhìn ra được, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ quan hệ rất không bình thường. Chỗ lấy người này trong nháy mắt thì đánh lên Mộ Dung Vũ Nhi chú ý. Bạch Vũ trong nháy mắt một cái đầu hai, mới rơi vào một cái huynh đệ, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi lại trở thành đối phương đối tượng công kích. Hồng Nhan Hòa Thủy, hắn hiện tại thật sâu cảm nhận được cái từ này. Mộ dung vũ nhi vẻ đẹp, lạ như thế thanh thuần bên trong mang theo một tia tiên linh, còn mang theo một loại tự nhiên vị đạo, làm cho nàng xem ra thần thánh không thể xâm phạm đồng dạng. Nữ nhân như vậy, là một cái nam nhân bình thường đều muốn động thủ. Bên trong, hiển nhiên cũng là phi thường tâm động. Mộ dung vũ nhi giận dữ, liền muốn tay giơ lên, chuẩn bị một tiễn nơi tay, trực tiếp hướng về cái này miệng bẩn thỉu nam nhân bắn tới một tiễn, trực tiếp đem đối phương đầu cấp bắn nổ. Nhưng lại là bị bạch vũ cấp ngăn trở xuống tới. Bởi vì lúc này bên trong nam nhân, trong tay đã cầm lấy một cây đại đao, trực tiếp so tại Ngưu Tiểu Khai trên cổ. Bạch Vũ biết, một khi bọn họ có bất kỳ dị động, chỉ sợ trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai đầu liền muốn cùng thân thể của hắn tách ra. Ngao, gia thao ngươi bố khỉ, ngươi vì cái gì không nói sớm. Ngưu Tiểu Khai hiện tại là muốn tự tử đều có, nếu như Ngao sớm nói, hắn liền sẽ không vội vã xông vào. Hắn hiện tại, mới cảm nhận được loại kia làm là người bình thường cảm giác đến, hắn hiện tại. Để không nổi nửa phần lực lượng, mà lại càng quan trọng hơn là, hiện tại một thanh sáng loáng đại đao đặt tại cổ của hắn trước mặt, làm cho cổ của hắn ẩn ẩn phát lạnh. Ngao thật sự là muốn một chân đem như tiểu khai cấp đạm chết rồi, con hàng này làm sao đến hiện tại còn chưa ý thức được sai lầm của mình đâu. Đối diện lại là đáng như tiểu khai một chân, mở miệng nói, ngươi lại gọi bậy, tính không tính ta hiện tại thì cắt ngươi một lỗ thai đến uống rượu. Như tiểu khai nhất thời bị dọa đến không được, cho dù là gan lớn như hắn, lúc này cũng nhu thuận ngậm miệng lại. Thế nào, ta đến 3 tiếng, giao người vẫn là không giao. 3, 2. Người này đang muốn đến một thời điểm, cũng là bị Bạch Vũ cắt đứt. Bạch Vũ mở miệng đến, các ngươi đây là đàm phán sao? Người đối diện hơi sững sờ, mở miệng nói, chúng ta không có cần đàm phán ý tứ, ngươi còn không có cùng chúng ta đàm phán tư cách. Thế mà Bạch Vũ lại là cười cười, mở miệng nói, đã các ngươi không phải tại cùng chúng ta đàm phán, ta đem tà nữ nhân giao ra, cùng không giao cùng đi có cái gì khác biệt đâu? đã không có khác nhau, ta vì sao còn muốn giao ra. Người đối diện không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lại nói như vậy, lập tức hắn thì hiểu được, bạch vũ cái này lại là định dùng hắn nữ nhân đến đổi dạng này một cái huynh đệ. Nếu như là hắn, liền xem như để hắn dùng dạng này một cái đi đổi 10 cái huynh đệ hắn cũng là sẽ không đồng ý. Đúng, chúng ta cũng là tại cùng các ngươi đàm phán, lại cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi nữ nhân giao ra, cái này đại khối đầu, ta thì trả lại các ngươi. Đối phương coi là bạch vũ muốn đồng ý, tất cánh bạch vũ vừa biểu hiện được là như thế kiên quyết, thế mà bạch vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, các ngươi đem hắn trước thả, ta qua đi làm cho các ngươi còn tin, ta nữ nhân không sẽ quản những người khác chết sống, nhưng là hắn sẽ quản sống chết của ta, nếu như ta tại trong tay các ngươi, nàng tuyệt đối là chăm gọi chăm theo. Ba trong mắt người trong nháy mắt cũng là sáng lên, lập tức bọn họ nhìn một chút mộ dung vũ nhi, ánh mắt càng phát ra. Sau đó một người trong đó giống là làm một cái cự đại quyết định đồng dạng Mở miệng nói Ngươi trước tới Chúng ta cam đoan sẽ thả người Không có ý tứ Ta không tin được các ngươi. Bạch Vũ chỉ là giam ba câu Lại là đổi bị động làm chủ động Thì liền mấy cái này đều không có phát hiện Bọn họ từ giờ khắc này Đã bị Bạch Vũ 5 cái muối tại đi Mà Bạch Vũ Bất quá là bắt lấy tính người của bọn họ nhược điểm Bọn họ muốn có được mộ dung vũ nhi nhược điểm mà thôi Ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta Lại là một người mở miệng. Bạch Vũ cười hắc hắc nói, các ngươi trước tiên đem ta huynh đệ trên người thần tiên lưới cấp rời, đồng thời, đem ta huynh đệ trên người thần tiên tán giải, không phải vậy vấn đề này không có cách nào nói. Ba người liếc nhau một cái, lập tức có quyết định, bọn họ biết, nếu như không chiếu Bạch Vũ nói tới làm, như vậy bọn họ đem không có bất kỳ cái gì đạt được mộ dung Vũ Nhi khả năng. Sau đó trung gian cái kia chỉ có một chương thụ diệp che thân thể nam nhân nói, được, không có vấn đề. Bất quá ngươi không tin được chúng ta, chúng ta đồng dạng cũng tin không được ngươi, đến lúc đó chúng ta đem hắn lại thả, lại nghĩ bắt các ngươi, thì cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, tại chúng ta thả hắn đồng thời, ngươi nhất định phải đem cái này thần tiên tán cấp ăn. Sau khi nói xong, Nam Tử ở giữa trên tay đột nhiên liền có thêm một bình dược hình dáng bột phấn, sau đó hắn trực tiếp đem cái này bình đan dược tử ném về Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu, đem bình này thần tiên tán uống một hơi cạn sạch. Không muốn. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, cái này mấy đạo thanh âm theo thứ tự là đến từ Nưu Tiểu Khai, Mộ Dung Vũ Nhi còn có ngạo. Bất quá Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác đầu hắn có một chút hỗn loạn cảm giác, cả người hắn khí lực phảng phất tại trầm rãi bị quất tới. Chương 638, toàn giết. Ha ha. Đối diện nam nhân, rốt cục tại Bạch Vũ an qua hắn thần tiên về sau, cười to lên. Bọn họ vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi không lâu sau đó, Liên đem luôn vì bọn họ đồ chơi, trong lòng của bọn hắn thì càng phát. Sau đó trung gian cái kia nam nhân vậy mà thật vô cùng thủ cam kết đem thần tiên lưới cấp rút lui đi, mà lại kỳ thủ bên trong đồng thời bay ra một viên thuốc, hướng về Nguyễn Tiểu Khai trong miệng bay đi. Nguyễn Tiểu Khai hiện tại cũng là một người bình thường, nơi nào có khí lực cự tuyệt cái này viên thuốc. Hắn có lòng đem giải dược lưu cho bệnh vũ, nhưng là hắn ngay cả cự tuyệt thực lực đều không có. Cho nên viên này dược chỉ là trong nháy mắt thì bay vào trong miệng của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mình bị tản mất khí lực, chính thông qua một loại phương thức đặc thù trở lại trong cơ thể của mình, hắn phảng phất là một lần nữa cảm nhận một lần khí lực của hắn dần dần gia tăng quá trình. Sau đó tại một đoạn thời khắc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, liền muốn hướng về đối diện ba người đánh tới, không sai mà đối diện ba người lại là biểu hiện ra một cô hung hữu thành tốt tới. Lập tức một người mở miệng nói, ngươi đánh chúng ta thử một chút, chẳng lẽ huynh đệ ngươi không muốn giải dược? lưu tiểu khai chuẩn bị vung ra quyền đầu trong nháy mắt thì ngưng kết tại không trung, loại kia có lực không chỗ dùng cảm giác, làm cho hắn kìm nén đến vô cùng khó chịu. Hiện tại bọn hắn căn bản không sợ Bạch Vũ bọn người chạy trốn, bởi vì Bạch Vũ mệnh ở trong tay bọn họ, bọn họ cũng đã nhìn ra, Bạch Vũ cũng là những người này nhân vật lãnh tụ, một khi Bạch Vũ có chuyện, như vậy những người này thì dần dần nhận bị bọn họ cấp không chế. Tốt, bên kia cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử, người qua đây, người này chỉ chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ trầm mặc không nói, hắn từng bước một chậm rãi hướng về đối phương đi đến, mà ưu tiểu khai lại là tràn đầy tự trách chi ý. Miêu Mộ Tiên, ngươi cứu ta làm gì, liền xem như lão tử chết rồi, chúng ta cũng không nên hướng bọn họ thỏa hiệp, bọn này, bọn này. Hắn lúc này mới kiến thức đến, nơi này còn thật cùng phía ngoài là giống nhau, chỉ ít, nơi này thực lực cùng ai quy, không phải phía ngoài có thể so sánh được. Bạch Vũ lại là cười khổ lắc đầu, hắn lúc này mỗi bước ra một bước Dường như đều dị thường khó khăn đồng dạng. Liền xem như đi đến đối phương phạm vi bên trong, đều bị được hắn dường như rút khô tất cả khí lực đồng dạng. Sau đó một người trong nháy mắt thì trong nháy mắt đem bạch vũ cấp chế phục. Mà một người khác thì là nhìn lấy mộ dung vũ nhi, mở miệng nói, ngươi muốn nam nhân của ngươi mạng sống, thì tranh thủ thời gian cấp tiểu gia tới. Mộ dung vũ nhi nhìn một chút bạch vũ, ánh mắt có chút đau khổ. Đương nhiên, cái này cái gọi là đau khổ, tự nhiên là nàng giả vờ Nàng sớm đã bị Bạch Vũ cấp truyền âm nói cho nàng biết, để cho nàng buổi Bạch Vũ diễn một cảnh phim. Cho nên nàng lúc này, biểu hiện được càng phát ra đau khổ. Nàng cơ hồ là lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng Bạch Vũ, loại kia bất lực mà nhu nhược cảm giác, làm cho đối diện mấy người nhìn lấy, đều không đành lòng thương tổn nửa phần, tâm lý chỉ có vô tận thương tiếc. Bọn họ thề, một khi đạt được mộ dung Vũ Nhi, liền sẽ thật tốt đối đái mộ dung Vũ Nhi cả một đời. Thế mà... Liên tại bọn hắn còn muốn như là vô tận mỹ hảo bên trong thời điểm, Bạch Vũ trong mắt lại là bộ phát ra vô tận kim quang đến, sau đó hắn trợt quát một tiếng, "Động thủ." Mặc kệ là Bạch Vũ, vẫn là Mộ Dung Vũ Nhi hay là Ngao, ba người bọn họ, một cái tìm đúng một người trong đó, trực tiếp triển khai trong nháy mắt tuyệt sát. Hắn sớm đã đem tính toán của hắn truyền âm cho Ngao cùng Mộ Dung Vũ Nhi, cho nên trong chớp nhoáng này, hắn đột khởi làm khó dễ. Thi Liên đối diện ba cái cũng không nghĩ tới, Bạch Vũ lại còn có sức đánh một trận. Làm sao có thể? Lúc này trung gian cái kia đồng tử thích trận Chỉ có hắn biết, cái này thần tiên tán dược lực cường đại cỡ nào, coi như là bình thường thần vương cường giả, cũng không có khả năng giải đến mở. Bạch Vũ một cái chỉ là thần linh cảnh cường giả, làm sao có thể ở trong đó dược hiệu? Bạch Vũ xác thực không giải được dạng này dược lực. Nhưng là, nếu như hắn không có ăn cái này thần tiên tán đâu? Vừa Bạch Vũ thôn thần tiên tán thời điểm, trong cơ thể của hắn thì nổi lên một đoàn khí đến, cái này một đoàn khí là hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí có thôn phệ vạn vật đặc tính, cho nên cho dù là cái này thần tiên tán bị hắn hỗn độn chi khí cấp bao vây lấy, cũng không có nửa điểm muốn dấu hiệu hòa tan. Đây cũng là vì sao hắn có can đảm làm con tin hướng về đối phương đi qua nguyên nhân. Nếu như thực lực của hắn thật đã mất đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ xem xét những phương pháp khác đi cứu Ngưu Tiểu Khai, mà không phải như vậy. Bởi vì nếu như thực lực của hắn cũng đã mất đi, đoàn đội của bọn họ chỉ sợ mới là thật không có sức phản kháng. Đại ám Hắc thiên. Bạch vũ hô lên động thủ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì sáng lên, nhưng là hắn hết thể chung quanh, đều tối sầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đối diện ba người trong nháy mắt kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, thiên vậy mà liền đen lại, trong chấp nhóm này, bọn họ có một loại lâm vào tử vong thâm uyên cảm giác. Sau đó, một đạo quang mang ở giữa bên trong trong con mắt sáng lên, người này còn chưa cảm giác được một loại sát khí gần thể cảm giác đầu của hắn liền đã cùng thân thể của hắn phân ra, mà cũng chính là trong chớp nháy này, bạch vũ đại ám hất chăn trời hắn cấp triệt hồi. ngay tại hắn triệt hồi đại ám hất thiên trong nháy mắt, mộ dung vũ nhi trong nháy mắt hóa thân tinh linh, nàng lúc này vì gắng đạt tới nhất kích mất mạng, trực tiếp đem nàng chiến lược mạnh nhất cho đi ra, sau đó một đạo cự đại mũi tên thẳng đến đối phương mà đi. nữ hiệp tha mạng, người này trong kinh hãi nẹn nào, thế mà hắn bắt đầu vốn là lâm vào trong bóng tối, hiện tại mộ dung vũ nhi một tiếng này đã tới người. Liền xem như hắn muốn tin, cũng căn bản thì không phòng được. Sau đó mộ dung vũ nhi một cách này, liền trực tiếp xuất vào mi tâm của hắn, xuất vào đầu của hắn ở giữa, tiếp theo chính là ầm vang một tiếng bạo hưởng, này đầu người, trực tiếp bạo thành thịt mội. Mà người cuối cùng vốn cho là mình có cơ hội chạy thoát, hắn quay người cũng là một cái chạy trốn, thế mà hắn căn bản không có phát giác được phía sau hắn khí tức nguy hiểm. Lúc này ở cái này một người sau lưng, có một đạo màu đen vết nứt, cái này một vết nứt là một khe hở không gian là ngao người làm chế tạo vết nước không gian, lập tức thì có tư tư thanh truyền đến, người này hãm nhập vết nước không gian bộ phận thì rất bằng phẳng tại trước mặt mọi người biến mất, mà lại bởi vì người này trong lòng hoàng phía dưới, bởi vì tác dụng của quán tính, dẫn đến hắn vọt tới trước xu thế căn bản là không dừng được, cái này cho người một loại cảm giác, liền phảng phất hắn là trực tiếp đụng ở phía trên đi, cứu ta! trong lòng người này có vô hạn hoảng sợ, nhưng là căn vốn không có ai để ý hắn, hắn vừa uy hiếp bạch vũ đá người một màn làm cho Bạch Vũ bọn người đối với hắn để không nổi nửa điểm thương hại lên. Sau một lát, người này liền trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt mất. Nguy rồi! Bạch Vũ đột nhiên nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt hướng về hắn nhìn lại. Sau đó Ngưu Tiểu khai hỏi, thế nào? Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại đau lòng nhất có cảm giác. Sau đó hắn giận chỉ ngao, ngón tay không ngừng run rẩy. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói ra, ai để ngươi dùng vết nứt không gian đó à? Đáng thương không gian của ta giới chỉ, ngươi biết một cái. Có bao nhiêu tài phú sao? Ngươi bồi được không? Ngao trong nháy mắt nghẹn họ nhìn chân chối, hắn phát hiện, Bạch Vũ càng ngày càng tham tiền. Chương 639, không bình đẳng hiệp nghị. Bạch Vũ không cao hứng, như tiểu khai đồng dạng không cao hứng. Lúc này như tiểu khai đồng dạng giận chỉ Bạch Vũ, hung ác tiếng nói, tốt các ngươi miêu mộ tiền, nguyên lai ba người các ngươi đã sớm thương lượng xong. Vấn đề này vậy mà không cho ta biết, còn để cho ta lo lắng vô ích một trận, các ngươi nói, vấn đề này muốn làm sao rồi? Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi, hắn phát hiện như tiểu khai đi theo hắn, có vẻ như cũng bắt đầu biến đến bỡ đỡ lên, con hàng này rõ ràng cũng có một ít tham tiền. Như tiểu khai ý tứ này, rõ ràng thì là muốn xảo trá hắn một khoản A, nhưng đã đến hắn trong không gian giới chỉ đồ vật, còn có thể móc ra A. Cái kia căn bản chính là không thể nào. Thậm chí là Bạch Vũ bây giờ cách hai vị kia chết đi khoảng cách gần nhất, lập tức hắn trực tiếp phát động một cái lôi đỉnh chi quang, cả người hắn trong nháy mắt thì hóa thành một vệt ánh sáng ảnh trực tiếp đem hai người không gian giới chỉ cấp lấy nhập ở trong tay. Liên lấy không gian giới chỉ đều muốn dùng thần văn, có thể thấy được Bạch Vũ lúc này đến cỡ nào sợ hai ngao cùng như tiểu khai hai người hạ thủ trước hắn một bước đem không gian giới chỉ cấp đoạt vào trong tay. Bạch Vũ đem không gian giới chỉ cấp cầm trong tay, tâm lý trong nháy mắt thì an tâm, chỉ nghe hắn nói, cũng không nhọc đến phiền hai vị huynh đệ quét dọn chiến trường. Loại chuyện này, vẫn là ta miêu mộ tiên đến làm sự so sánh tốt. Lập tức Ngưu Tiểu Khai cùng ngao hai người cùng nhau lật ra một cái lít mắt, thì liền mộ dung Vũ Nhi, đều che lại môi đỏ, cười khẽ không thôi. Bất quá Ngưu Tiểu Khai lại đầu lớn, lúc này cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì Bạch Vũ còn không có nói như thế nào bồi thường hắn thụ thương tâm linh vấn đề. Cho nên Ngưu Tiểu Khai lần nữa lên tiếng, nói, Miêu mộ tiên, ngươi nói, muốn làm sao bổ khuyết ta. Bạch Vũ trong nháy mắt thì không muốn, hắn mở miệng nói, ngươi còn không biết xấu hổ sách bồi thường sự tình muốn không phải một mình ngươi lô mạng hướng ở phía trước đi, chúng ta sẽ có hôm nay tai họa. Nếu như không có hôm nay tai họa, ngươi biết chúng ta lại đuổi đến nhiều đường xa sao? Ngươi còn không biết xấu hổ cho ta sách bồi thường, ta muốn bồi thường đâu? Ngươi chỉ sợ càng cần phải cho ta bồi thường mới đúng chứ. Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt như là bị bắt lại cổ miêu đồng dạng, hắn chỉnh cái đầu cơ hồ đều rút vào trong cổ, hắn thể, tuyệt tính không lại sách vấn đề này. Bạch Vũ đạt được hai vị tài phú, thần hồn chi lực Hơi hơi hướng bên trong xem xét, cũng là như như mày, hắn phát hiện mấy vị này, rất nghèo a Thế mà mấy vị này thật nghèo a Kỳ thật bọn họ trong không gian giới chỉ tài phú, vẫn là thật nhiều, chỉ là cùng bạch vũ so ra, là có vẻ không bằng. Bạch vũ trên người bây giờ tài phú, đừng nói là hai cái này không cách nào so sánh được, coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả tài phú, đều là không có cách nào so với hắn. Tất cánh hắn nhưng là đem yêu thú sâm lâm bên trong một đầu thái thản cự viên không gian giới chỉ đều thẳng tiếp cấp đoạn. Đầu này thái thản cự viên là yêu thú sâm lâm bên trong nhất phương bá chủ, không gian của hắn giới chỉ có bao nhiêu tài phú, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vũ mới biết. Chúng ta bây giờ đi hướng nào? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đối với dị vực, trên một số một mình hắn quen thuộc nhất đường, liền xem như ngư tiểu khai, những năm gần đây, cũng không có tới qua như thế địa phương xa, hắn đi ra thám hiểm nói thật Còn là lần đầu tiên mà thôi, cho nên hắn đối với dị vực hiểu rõ so bạch vũ nhiều, nhưng là muốn nói đến đối với dị vực quen thuộc trình độ, cùng bạch vũ hai người so sánh, hai người chỉ ở tám lạng nửa cân ở giữa. Chúng ta bây giờ là muốn tiếp tục vượt qua lâm, vẫn là đường vòng đi qua. Đường vòng đi qua, chúng ta đến sát lục chiến trường lối vào chỗ, ta đoán chừng đều ít nhất phải thời gian nửa năm. Ngao nhắc lên ra lời này về sau, bạch vũ cùng như tiểu khai hai người đều hung hăng lắc đầu đến, đến mức mộ dung vũ nhi. Nàng ngược lại là dễ nói, nàng hết thảy đều từ Bạch Vũ cho nàng làm chủ. Miêu Mộ Tiên, chúng ta không bằng trực tiếp xuyên qua lâm đi thôi, ta mẹ nó, ta muốn đem bọn này cấp tốc bóc một lần." Nưu Tiểu Khai hung hăng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy gặp chi kỷ, hắn kỳ thật chuẩn bị mạnh mẽ xông tới lâm, bên trong một cái so sánh nguyên nhân trọng yếu, cũng là hắn cảm thấy xông lâm có thể làm cho hắn nhanh chóng làm giàu, lại nhiều tài phú, với hắn mà nói cũng không tính là nhiều. Các loại thực lực của hắn đột nhiên đến thần vương cảnh về sau, Hắn liền có thể dùng hắn tích lũy tài phú đến nhanh chóng tích xúc thực lực, cứ như vậy, hắn lời nói thật, trong nháy mắt liền có thể đạt tới một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Cho nên hắn muốn nhiều đi cướp bóc tài phú. Hồng hoang đại địa lưu cấp thời gian của hắn cũng không nhiều. Lại có không sai biệt lắm thời gian 10 năm, cũng là chư thần đại chiến, đến lúc đó nếu như thực lực của hắn còn không có đạt tới thần vương hậu kỳ, căn bản không có biện pháp cùng những thứ này đỉnh phong cường giả nhất chiến. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là hắn nhất định phải nhanh đuổi hồi nhân loại thế giới, bởi vì hắn hiện tại, đã không có tiếp tục lịch luyện cần thiết, thực lực của hắn, hiện tại đã đạt đến hắn có khả năng đạt tới đỉnh phong. Thậm chí hắn cũng không dám đem nhục thể của hắn lực lượng tăng lên tới thân thể thành thanh thứ chín cảnh giới, hắn lo lắng một khi tăng lên về sau, nhục thân trưởng thành, thúc tiến pháp lực trưởng thành, mà nhục thân pháp lực trưởng thành, lại xúc tiến hắn thần hồn trưởng thành, dạng này lẫn nhau thôi thúc dưới, liền trực tiếp đem hắn cấp đẩy lên thần vương cảnh biên giới. Nếu như hắn lúc này đột phá đến thần vương cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn kỳ thật một mực tại áp chế thực lực của mình tăng trưởng. Mà bây giờ nếu như lượn quanh một con đường, muốn nhiều thời gian nửa năm, hắn không rõ ràng cái này thời gian nửa năm muốn chuyện gì phát sinh, cho nên hắn có dám đánh bạc, hắn nhất định phải đem nhiều thời gian hơn tiết kiệm đi ra, đối mặt tương lai biến hóa. Cái kia mới có thể tại đại khái thời gian 2 năm dưới bên trong, trở lại nhân loại thế giới đi. Đến lúc đó trở lại nhân loại thế giới, Hắn mới có cơ hội cùng Hắc Ám Thánh Tử cùng Hắc Ám Ma Tử hai người phân cao thấp, sau cùng đối đầu còn hùng, thu hoạch được cơm sơn, lập tức hắn lại tìm đến Thiên Sơn lão nhân, trực tiếp cùng Thiên Sơn lão nhân Dương Sơn sáp nhập, đến lúc đó một khi sáp nhập, cũng là Thiên Sơn lão nhân thành Tiểu Thần Quân thời điểm, mà cũng là hắn thành Tiểu Thần Vương thời điểm. Có điều hắn có một loại cảm giác, Thiên Sơn lão nhân thành Tiểu Thần Quân tuyệt đối sẽ không thuận lợi, đến lúc đó thiên ý tuyệt đối phải toàn diện áp chế hắn, khi đó cũng là thiên ý thời khắc yếu đuối nhất. Bạch Vũ liền có thể thừa cơ tiến hành đột phá. Không tệ, chúng ta trực tiếp vượt qua. Bạch Vũ, làm cho Ngưu Tiểu Khai ánh mắt cũng là sáng lên, hắn cảm thấy hắn cũng tìm được chi kỷ. Thế mà Bạch Vũ câu nói tiếp theo, trong nháy mắt liền đem Ngưu Tiểu Khai thăng nhập thiên đường tâm tình, cấp đánh vào trong địa ngục đi. Bất quá Ngưu Tiểu Khai, giám tại thực lực chúng ta có trên lệch cực lớn, cho nên ta quyết định, đến lúc đó lấy được tất cả vật tư, chúng ta nhất cử mở, ta chín ngươi một, nếu như ngươi không nguyện ý. Chúng ta bây giờ thì mỗi người đi một ngả, Ngưu tiểu khai nơi nào còn dám không hài lòng, nếu để cho cá nhân hắn đi, vậy hắn vô luận đi đâu một con đường, đều là thập tử vô sinh. Tiên linh hoàng tộc lực lượng, cũng không phải bình thường, cái kia lệnh treo giải thưởng, chú ý hắn không có khả năng đi đường thường, nếu như hắn một khi rời đi bạch vũ, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị người loạn đao phân thi. Đầu của hắn không dễ dùng lắm, chính hắn cũng biết, đây là bọn họ ngưu nhất tộc bệnh trùng. Cho nên hắn nhất định phải theo một cái đầu dễ dùng người cùng một chỗ, dạng này tính mạng của hắn mới có bảo hộ. Chương 640, thất y quái. Chuyện đã định về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó Bạch Vũ nhìn lấy Ngao, mở miệng nói, ngươi cái kia phần không coi là, ngươi bây giờ nhưng là muốn theo ta 3 năm, cái này thời gian 3 năm bên trong, ta còn phải cho ngươi bao ăn bao ở, cướp bóc chút đồ vật kia, căn bản không đủ. Ngao trong nháy mắt có một loại hô cha xúc động mà chửi thề. Thực lực của hắn bây giờ sớm đã là thần linh cảnh giới viên mãn, đừng nói là 3 năm không ăn cơm, cũng là 30 năm không ăn cơm, hắn đều khó có khả năng chết đói. Bạch Vũ đây rõ ràng liền muốn là chết không nhận đem lợi nhuận toàn bộ phân tại hắn trong túi sách của mình. Nhìn đến ngao sắc mặt có chút không dễ nhìn, Bạch Vũ lộ ra một đôi hàm răng trắng non đến, lập tức hắn mở miệng cười nói, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, cái kia ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi tốt. Ngao trong nháy mắt trong gió lộn xộn, nếu như Bạch Vũ chết rồi. Hắn đây là muốn theo chết tiết tấu A. Nghĩ đến đây, ngao cuối cùng vẫn cắn nát hàm răng, trực tiếp hướng trong bụng ướt, vấn đề này, hắn nhịn. Ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Bạch Vũ nhìn đến cái này một mộ, trong nháy mắt thì bật cười lên, sau đó chỉ là rước lấy mưu tiểu khai cùng ngao hai người cùng nhau khinh bị. Bạch Vũ trong nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía mộ dung Vũ Nhi, thế mà còn không đợi hắn nói chuyện, mộ dung Vũ Nhi liền trực tiếp lên tiếng. Ta đối những cái kia cường đạo đồ vật không có hứng thú. Bạch Vũ lúc này thật sự là hung ác không được ôm lấy mộ dung Vũ Nhi hôn một cái, nữ nhân này, thật sự là quá hiểu chuyện. Nhưng là ngại ở bên cạnh có ngư tiểu khai cùng ngao nhìn, hắn thật đúng là hạ không được cái miệng này. Mộ dung Vũ Nhi, ngươi thật là quá đáng yêu, ta yêu ngươi chết mất. Bạch Vũ rất là buồn nôn tới một câu như vậy, sau khi nói xong, thì liền chính hắn đều là sức sờ. Bên cạnh ngao cùng ngư tiểu khai trong nháy mắt thì nhìn không được. Chỉ nghe Nguyễu Tiểu Khai biểu môi nói ra, miêu mộ tiên, thanh tú ân ái phải có một cái hạn độ à, thanh tú ân ái, bị chết nhanh, ngươi muốn là lại thanh tú, có tin ta hay không đi kéo một con bò cái đến thanh tú ân ái? Khu khu, ngươi đi kéo a! Nguyễu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ, gầm thét lên, ngươi chở đó cho ta. Nói xong hắn ở trong hư không hung hăng một bước, không trung trong nháy mắt có một đạo gợn sóng truyền ra, mà bản thân hắn thì là mượn cái này một bước chi lực, trực tiếp hướng về lâm lao đi. Nam Tàu. Bạch Vũ không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai lô mãng về sau, thủy lại lô mãng lên, tiếp tục như vậy, tuyệt bức muốn ra chuyện tình a. Lúc này thì bọn hắn không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai bay lướt đi ra. Ngưu Tiểu Khai, ngươi là lại muốn bị người bắt sống sao? Bay ra một khoảng cách về sau, Bạch Vũ đột nhiên gầm thét lên, lập tức Ngưu Tiểu Khai bóng người trong nháy mắt thì chậm lại. Không lâu sau đó, Bạch Vũ bọn người liền đem Ngưu Tiểu Khai đuổi theo. Lúc này Ngưu Tiểu Khai liệt, liệt nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi yên tâm chút chuyện này ta lưu tiểu khai vẫn là biết suy nghĩ coi như nơi này là lâm lại nơi nào có nhiều như vậy xuất hiện a ta còn muốn tìm ta tiểu mẫu như đây bạch vũ trong nháy mắt cũng là một cái cuồng mồ hôi thế mà chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến bởi vì hắn cảm thấy đếm cố khí tức hướng lấy bọn hắn bay lượn mà đến mà cái này đếm cố khí tức vậy mà đều là thường cường đại tuy nhiên những khí tức này không có đạt tới nửa bước thần vương cảnh nhưng lại là vượt ra khỏi thần linh cảnh bạch vũ biết Đây là một cái đặc thù cảnh giới, ngụy thần vương cảnh giới. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi muốn tiểu mẫu nghiêu, ta mang cho ngươi tới, là ai nói cho ngươi cái này lâm sẽ không có nhiều như vậy. lâm không nhiều, có thể gọi lâm sao. Đạo thanh âm này trước một khắc còn ở chân trời, trong chớp nhoáng này đã đến trước mặt. Sau đó sau người trong nháy mắt hưu hưu hưu nhiều hơn sáu bóng người tới. Bảy người, bảy loại màu sắc khác nhau phục sức, thật ý lao quái. Ngao trong nháy mắt kinh hô. Hắn không nghĩ tới lại là thất y quái xuất hiện ở nơi này, nếu như là thất y quái, sự tình chỉ sợ có chút khó giải quyết. Ha ha, ngươi vậy mà nhận biết chúng ta. Xích áo quái trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại có người biết bọn hắn. Tự nhiên là nhận ra các vị tiền bối, ta đối các vị tiền bối đại danh, đó là như sấm bên hai. các vị tiền bối đây là muốn đi đâu. Mặc trong nháy mắt thì đánh lên bí hiểm, kỳ thật hắn chỗ nào không biết, cái này thất lao quái vật, hơn phân nửa cũng là thẳng đến bọn họ mà đến. Xích áo quái cười lên ha hả, lập tức mở miệng nói đến, tiểu tử ngươi ngược lại là đối khẩu vị của ta, ngươi ta rất thích nghe, không bằng ngươi tới làm bên cạnh ta đồng tử như thế nào. Như thế ta thì tha các ngươi nhất mệnh. Ngay tại lúc hắn sau khi nói xong, phía sau lục y quái lại là sắc mặt kinh nghi bất định. Lập tức hắn nhỏ giọng nói đến, lão đại, giống như ta đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Sau đó áo da cam quái cũng mở miệng nói đến, ta đối tốt với bọn họ giống cũng vô cùng nhìn quen mắt. Phía sau hoàng y quái đột nhiên liền chụp đập đầu của mình, kinh hài đến, bọn họ đều là lệnh treo giải thưởng nhân vật ở phía trên. Lập tức mấy người trong ý nghĩ trong nháy mắt thì toát ra liên quan tới bạch vũ mấy người treo giải thưởng tới. Lập tức mấy cái trong mắt người thì toát ra trước này chưa có tới. Bạch vũ mấy người lệnh treo giải thưởng, cùng nhau khoảng trừng 100 triệu linh thạch, cho dù là bọn họ, nhìn lấy cũng nóng mắt, cái này 100 triệu linh thạch, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Ha ha! Đang lo không có tiền dùng, không nghĩ tới ăn cướp đến mấy cái bánh trái thơm ngon. Có lao quái mở miệng, có lao quái phụ hoạn. Bạch vũ sắc mặt thay đổi liên tục, hắn không nghĩ tới ở chỗ này hắn đều bị đối phương cấp nhận ra. Bọn họ vốn còn muốn chạy trốn, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương sợ rằng sẽ đối bọn hắn hạ tử thủ. Bắt đầu mấy người liền xem như giao một số tiền tài, những người này chưa cũng sẽ không để cho bọn họ đi qua, nhưng là tại biết giá trị của bọn hắn về sau, những người này làm sao có thể buông tay. Lúc này có khắc lục y quái mở miệng, các vị ca ca, ta muốn nữ nhân kia, các ngươi giữ cho ta, có thể chớ tổn thương hắn Lục y quái đến trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào tà quang Người muốn chết Mộ dung vũ nhi thế nhưng là bạch vũ nghịch lần, có người dám làm nhục mộ dung vũ nhi, vậy hắn nhất định muốn đối phương chết Lúc này bạch vũ đâm ra một thương thẳng đến lục y quái mà đi Có ý tứ, có ý tứ, tiểu quái quái Ta để ngươi xem một chút nam nhân của ngươi đến cùng là như thế nào bị ta cấp đánh chết. Các vị ca ca trước đường động thủ. Lục Y quái ngôn ngữ ngang lớn, một câu tiểu quay quay đem mộ dung Vũ Nhi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, muốn không phải Bạch Vũ đã vì nàng xuất chiến, nàng dám cam đoan nhất định sẽ làm cho đến người này trả giá đắt. Bất quá lúc này Bạch Vũ đã xuất chiến, nàng cũng không có muốn lại ra tay. Bạch Vũ vì nàng mà chiến, nàng lòng tràn đầy ngọt ngào. Giết. Người này sau khi nói xong, Lục Y rung động. Một cấu ngụy thần vương khí tức phóng lên tận trời. Mà lúc này xích áo quái bọn người, quả nhiên không có xuất thủ, hiện tại bạch vũ bọn người, cũng là trong mắt bọn họ giống như con kiến, bọn họ tùy tiện xoa bót, những người này đều sẽ chết, cho nên đối với lục y quái, bọn họ không có cái gì tốt lo lắng. Lục y quái tuy nhiên tính cách, nhưng là thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù là ngụy thần vương cảnh giới, nhưng là bột phát ra lực lượng, vậy mà so với nửa bước thần vương cường giả cũng không thua bao nhiêu. Hắn lục y rung động trong ngáy mắt, cả người thì hóa thành một ngọn gió mà đi, sau đó hắn lục y cuốn một cái, Bạch Vũ liền bị hắn cấp cuốn bay hơn 10 dặm. Hắn lúc này, lại là dữ tợn cười một tiếng, sau đó hóa thành một ngọn gió hướng về Bạch Vũ phi nhanh mà ra. Chết đi cho ta. Hắn hét to. Chương 641, bày ra địch lấy yếu. Các ngươi nói lao tứ giết chết đối phương muốn mấy chiêu. Áo da cam quái nhìn lấy còn lại năm vị huynh đệ, mở miệng nói ra. Ta cảm thấy Lao Thất chỉ dùng một chiêu liền có thể đem đối phương cấp giết chết. Hoàng y cười quái dị nói, đối với lục y quái thực lực, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tuy nhiên bọn họ là bảy vị huynh đệ, bọn họ đều là ngụy thần vương cảnh giới, nhưng là bọn họ cũng là ai cũng có sở trường riêng, lục y quái công kích không tính cường đại nhất, nhưng là này trong nháy mắt bạo phát lực, tại bọn họ bảy vị huynh đệ bên trong, là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ta nhìn đối diện tiểu tử có chút cân lượng, chỉ sợ tứ ca không có ba chiêu là không thể nào đem đối phương bắt lại tới. Có khác áo tím quái mở miệng nói ra. Thật sao? Lão thất, không bằng chúng ta tới đánh bạc một chút như thế nào. Chúng ta cũng không nói cho lão Tứ, liền để lão Tứ công kích mình, nếu như hắn tại trong vòng 3 chiêu đem đối phương đánh chết, lần này treo giải thưởng Linh Thạch, ngươi cái kia một phần toàn bộ về ta thế nào. Nếu như lão Tứ tại 3 chiêu trở lên mới đưa đối phương cấp đánh chết, như vậy thì xem như ta thua, đến lúc đó ta cái kia một phần treo giải thưởng Linh Thạch, Toàn bộ về ngươi như thế nào? Hiện nhiên, mấy người sớm đã đem bạch vũ bọn người coi là vật trong túi. Ao tìm quái nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một khoảng có lời mua bán, lập tức mở miệng nói, thành giao. Sau khi nói xong, mấy vị huynh đệ đều toàn bộ mắt không chấp nhìn lấy chiến trường. Mà cũng ngay tại lúc này, lục y quái đệ nhị kích hướng về bạch vũ giết tới, lục y quái trường kiếm vừa ra, bên trên bầu trời phảng phất có một cỗ tối nghĩa khí tức tràn ngập, loại kia cường đại cảm làm cho người bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác gáy bách tới. Giống đối mặt với đối phương tập kích tới một kích này, Bạch Vũ cũng không dám vô lễ. Đối phương là Ngụy Thần Vương cảnh giới, mà lại kỳ thực lực có thể so sánh nửa bước Thần Vương. Bạch Vũ thực lực trước mắt tuy nhiên so với bình thường nửa bước Thần Vương hiếu thắng một chút, nhưng là còn làm không được không nhìn loại công kích này cấp độ. ầm ầm, Bạch Vũ nhất thương đánh ra, hai đánh trong nháy mắt trên không trung đan vào một chỗ, chợt có vô tận tia lửa theo thân thương cùng thân kiếm trên thân bắn ra. Cái này sau một kích, bạch vũ lần nữa bay ra hơn 10 dặm, mà lại hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha, lao thất, ta nhìn ngươi chỉ sợ phải thua, hiện tại lao tư mới ra hai chiêu, đối phương đã bị lao tư đánh cho cuồng thổ máu tươi, ta nhìn xem nhất kích, cũng là cái kia bạch tí người tử kỳ. Hoàng y quái đại hỉ, Cho dù là hắn, cũng có thể phân đến 1.000 hâm vạn linh thạch, hắn có thể làm không được không nhìn khoản này linh thạch cấp độ. Lục y quái nhìn đến chính mình một kích này thấy hiệu quả trong nháy mắt đại hỉ, sau đó hắn tại hư không một bước, hư không bên trong nhất thời cuốn lên một vòng gợn sóng đến, mà cả người hắn, cả người mang kiếm, giống như một đạo mũi tên đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ đâm giết đi qua, mà lại hắn một kích này hoàn toàn đem bạch vũ cấp khóa chặt, này mũi kiếm chỉ, chính là bạch vũ độ ngược vị trí, giống, bạch vũ thét dài, này thân thể trong nháy mắt thì biến lớn, trong nháy mắt hắn thì hóa thành ngàn trượng thân thể lớn nhỏ, sau đó trưởng thường trong tay của hắn như trụ trực tiếp nhất thương hướng về lục y quái đập tới. lục y quái kiến hình cũng không vội buồn bực, chỉ thấy hắn lục y lần nữa rung động, một thương này trực tiếp bị hắn ngăn cản mở, sau đó hắn thế đi không giảm, trực tiếp hướng về bạch vũ đánh giết mà đi. bạch vũ trong mắt lóe qua một vẻ bối rối, lập tức hắn cấp tốc thu tay lại, trực tiếp đem trường thương dọc tại trước người của mình. tiếp theo chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, trường kiếm trực tiếp đâm vào trường thương trong thân kiếm. ngăn trở, ngăn trở. áo tím quái lúc này nhẹ giọng hô. Bởi vì một kích này vừa lúc là lục y quái đánh ra đòn thứ ba, nếu như bạch vũ chặn một kích này, như vậy thì đại biểu cho cái này đánh cược hắn thắng. Chỉ sợ cũng chỉ có ao tím quái cùng bạch vũ làm thu địch người, còn muốn vì hắn reo họ. Ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở chính là lục y quái cùng bạch vũ trên chiến trường, bọn họ hiện tại hoàn toàn không có phát hiện, mộ dung vũ Nhi mấy người, rõ ràng cũng là khí bình tĩnh du nhàn, nơi nào có nửa phần lo lắng. Đối với bạch vũ thực lực chân thật, bọn họ lại biết rõ rành rành. Bạch Vũ làm như vậy, rõ ràng là muốn ở ngoài giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đi, cách Bạch Vũ gần một chút, chỉ sợ một hồi muốn chiến đấu. Mộ Dung Vũ Nhi là rõ ràng nhất Bạch Vũ người, Bạch Vũ không biết dùng loại này bày ra địch lấy yếu phương pháp lừa giết bao nhiêu người. Đối với Mộ Dung Vũ Nhi, hai người cũng không nghi ngờ, tất cánh Bạch Vũ thực lực chân thật ở vị trí này. Liên Kiệt đều không phải là hắn một chiêu chi địch, người này mặc dù là một cái Ngụy Thần Vương, nhưng là còn tuyệt đối sẽ không bị Bạch Vũ cấp để ở trong mắt. Đinh. Sau đó cũng là kiếm thương tương giao thanh âm truyền đến, Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này đánh cho cuồng thổ máu tươi, sau đó cả người hắn lần nữa bị tung bay, hắn lúc này giống như diệu bị đứt dây đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Tiểu tử, nhớ kỹ, đời sau nhớ đến ném một cái tốt thai, không có tốt như vậy bản sự, liền muốn tìm tốt như vậy nữ nhân, nữ nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Lục y cười quái dị nói, lập tức hắn nên phong mà động cả người lần nữa hóa thành một vệ sáng thẳng đến bạch vũ mà đi bạch vũ trực tiếp bị cái này một đánh vào đại địa phía trên cả người hắn đều xuyên thấu mặt đất lâm vào lòng đất ở giữa có thể thấy được hiện tại bạch vũ thương tổn đến đến cỡ nào nghiêm trọng lục y quái thậm chí thu kiếm mà đi chuẩn bị nhất trưởng đem bạch vũ cấp đánh nát hắn lúc này trực tiếp dọc theo bạch vũ đập ra lòng đất thông đạo mà đi chuẩn bị trực tiếp đem bạch vũ cấp đánh giết trong lòng đất ha ha tam ca chặn chặn áo tím quái cười dài Hiển nhiên lần này đánh bạc, hắn thắng được hơn 10 triệu linh thạch. Mà Hoàng y quái lại là sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ương ảnh, có thể ngăn trở lục y quái 3 lần công kích. Mà tại bọn họ không có chú ý thời điểm, mộ Dung vũ nhi thì là lặng lẽ hướng về bạch vũ phương hướng tới gần. Không tốt, bọn họ muốn chạy. Hoàng y quái sắc mặt tâm trầm, cho nên hắn bây giờ căn bản liền không lại quan tâm bạch vũ vị trí, hắn lúc này, chính đem ánh mắt quay lại đến. Nhất thời liền phát hiện mộ dung vũ nhi mấy người vậy mà chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu? Hắn lúc này, đã sớm cất giấu một buồn lửa giận, bây giờ thấy mấy người chuẩn bị chạy trốn, hắn trong nháy mắt cũng là giận dữ. Sau đó hắn trực tiếp một kiếm đâm ra, hướng về mấy người đánh giết mà đến. Chuẩn bị giết người. Mộ dung vũ nhi truyền âm. Lúc này thì bọn hắn ba người, trực tiếp dừng lại, sau đó ngư tiểu khai tại phía trước nhất, hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Mà này ngưu giác thì là trực tiếp hướng về Hoàng Y quay đón tiểu đi. Đến mức mộ dung vũ nhi, nàng cũng hoàn toàn không có dấu rốt, nàng bây giờ, trực tiếp là hóa thành tinh linh bản thể. Chỉ thấy mộ dung vũ nhi một tiếng quát, lập tức nàng quát một tiếng, nàng chuyên trúc kim tinh huyền thiết cung trực tiếp bị nàng cầm tại trên tay, sau đó khí thế của nàng lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì đã tăng tới tiếp cận nửa bước thần vương cảnh giới. Giết! Ngao đồng dạng là giống to, lập tức trên người hắn trực tiếp bao trùm lấy một tầng linh quang Đây là hắn hư không thú thông linh gây nên. Lập tức hắn nhất quyền đánh ra, mà cả người hắn thì là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở hoàng y quái sau lưng vị trí trái tim. Ba người công kích đều là trong nháy mắt hoàn thành, bọn họ sớm có dự mưu, cho nên phối hợp lại đặc biệt có ăn ý. Không tốt, Lao Tam gặp nguy hiểm. Lúc này xích áo quái quát lớn, lập tức hắn trực tiếp hướng về phía này giết tới. Chương 642, Bạch Vũ cận chiến. Ngay tại xích áo quái mở miệng đồng thời, mặt khác còn lại 5 vị huynh đệ cũng động thủ, lúc này thì bọn hắn đồng dạng là hóa thành từng đạo từng đạo độn quang hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bọn người vây quét tới. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, loại này con kiến hơi nhân vật, lại còn dám tại trước mặt bọn hắn phản kháng. Lục Y Quái vốn là lại đánh giết Bạch Vũ, nhưng là trong nháy mắt này, hắn xoay người một cái, trong nháy mắt liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà phát tác tinh linh, mà lại lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lộ ra càng thêm linh tính cùng rung động là người. Trong lòng của hắn tràn đầy một loại nguyên thủy ý muốn sở hữu. Hắn lúc này đánh giết Bạch Vũ tâm tư trong nháy mắt thì phai nhạt, nhưng là hắn vọt tới trước thân thể, vẫn không tự chủ được hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Hắn thấy Bạch Vũ đã nôn mấy lần máu tươi, mà lại sau cùng bị hắn trọng kích, hiện tại Bạch Vũ ở trước mặt của hắn, căn bản không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn đã cảm nhận được, hiện tại Bạch Vũ, khí tức lạ như thế yếu đất. Bạch Vũ làm sao có thể thụ hắn đơn giản như vậy vài chiêu liền trọng thương rồi? Hắn bất quá là vì bảy gia địch lấy yếu. Hắn lúc này, cũng là trực tiếp dùng ra bất động như núi, cả người hắn, dường như đều cùng khắp nơi dùng ở cùng nhau, cho nên mới dẫn đến hắn khí tất cả người đều mười phần yếu đớt. Bành! Lục y quái một kích này đánh đi lên, trong nháy mắt như thế đập vào sắt đá phía trên. Đây là vật gì? Lục y quái kinh hãi. Đánh vào thịt trên khuôn mặt, tuyệt đối không phải loại cảm giác này, thậm chí quả đấm của hắn, đều bởi vì lần này nện ở bạch vũ trên thân. Mà đi ra trình độ nhất định thao tác, cái này căn bản cũng không phải là nhục thân có thể làm được sự tình. Thế mà, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Vũ một mực đóng chặt ánh mắt trong nháy mắt thì mở ra. Ngay tại hắn mở mắt đồng thời, bất động như núi thì trong nháy mắt bị hắn cấp giải trừ, hắn lúc này, lần nữa khôi phục sức sống cùng linh động, mà lại hắn khí tức trên thân, trong nháy mắt liền trực tiếp đã tăng tới thần linh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lập tức Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, cười nói. Là cái gì ngươi còn không biết sao? Đã tiến đến, cái kia thì không cần đi. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp nhất quyền hướng về lục y quái tập kích tới tay bắt tới. Bạch Vũ các loại giờ khắc này, đợi thời gian rất lâu. Bởi vì hắn vốn là vì bảy gia địch lấy yếu, dẫn dắt rời đi một người trong đó, dạng này mới thuận tiện hắn ra tay. Nếu như hắn cách đối phương thất y quái quá gần, đến lúc đó hắn căn bản không có đánh chết đối phương bất kỳ người nào khả năng. Một khi hắn lấy lôi đỉnh chi lực xuất thủ. Đối diện 6 người sẽ nhanh chóng xuất thủ đem hắn muốn đánh chết người cấp cứu được. Nhưng là bây giờ đang ở lòng đất hoàn toàn khác nhau, tại này đến dưới mặt đất, người ở phía trên căn bản cảm giác không thấy phía dưới xảy ra chuyện gì. Mà lại, Bạch Vũ một mực tại thụ thương, người ở phía trên căn bản sẽ không hoài nghi Lục Y quái đánh không lại Bạch Vũ, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ xuống tới đánh giết Bạch Vũ, mà chính là sẽ chờ đến Lục Y quái đánh chết Bạch Vũ về sau, bọn họ lại hợp lực đi đánh giết mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Thật tình không biết Bạch Vũ đã sớm đào xong hố chờ lấy những người này hướng bên trong nhảy. Mà liên tại Bạch Vũ cười ra tiếng thời điểm, lục y quái đột nhiên thì có một loại dự cảm bất tưởng, hắn cảm giác mình phảng phất là bị một đầu tiến sự ác ma theo dõi, loại cảm giác này làm cho hắn có một loại không hiểu khủng hoảng. Hắn lúc này, trực tiếp ra tốc lui lại, sau đó Bạch Vũ làm sao có thể để hắn lui ra ngoài. Ngay tại Bạch Vũ tay trái chụp vào người này còn chưa rút về đi tay thời điểm, tay trái của hắn đồng dạng động, hắn lúc này, Tay trái trực tiếp đánh vào phía ngoài cửa động phía trên, lập tức thì có vô số bùn đất rơi xuống, ngắn mũi chặn bạch vũ lục y quái đường đi. Mà cũng chính là như thế trong nháy mắt ngăn cản, đã đẩy đủ bạch vũ làm rất nhiều chuyện. Bạch vũ tay phải gắt gao đem lục y quái tay phải cấp chế trụ, sau đó hắn năm ngón tay hơi hơi dùng lực, lục y quái bàn tay phải liền trực tiếp bị hắn cấp bẻ vụn. Mà lại bạch vũ còn tiện thể một toản, trong nháy mắt cũng là xoa xoa thanh âm truyền đến, tay phải của người nọ cổ tay trực tiếp bị bạch vũ phế bỏ đi. Người này bị đau, tay phải căn bản để không nổi khí lực tới. Thế mà Bạch Vũ lại là làm cho đối phương chậm thở ra một hơi, đối phương tay phải trong nháy mắt có khí lực, hắn lúc này, tâm lý đối với Bạch Vũ, đã có một loại nồng đậm khủng hoảng chi ý cho nên hắn trực tiếp rút tay trở ra, Bạch Vũ tay trực tiếp theo tay của đối phương, sau đó hắn hung hăng đưa tới lực, tay của người này thì ra tốc hồi dối tới gần bản thân hắn. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể làm cho đối phương đưa tay dối trở về? Hắn lúc này vốn là muốn làm cho đối phương tại không có chút nào phòng bị tình hôn giới, hắn mới tốt xuất kỳ bất ý phế bỏ đối phương. Cho nên ngay tại đối phương tay phải ra tốc hồi rồi, Bạch Vũ còn cho mượn hắn một cỗ xảo kính về sau. Lúc này Bạch Vũ đông nhiên phát lực, tay phải của người nọ trong nháy mắt lại bị lôi kéo hướng Bạch Vũ cái phương hướng này bày tới. Dạng này hung hăng co rụt lại dối ra, trực tiếp dẫn đến người này toàn bộ thân tất cả đều hướng về Bạch Vũ nghiêng về mà đến. Xoạt xoạt. Lại là một đạo xoát xoát chi tiếng vang lên sau đó tay phải của người nọ trực tiếp sóng vai bị bạch vũ kéo đến chật khớp, mà người này hiện tại lại là quán tính hướng về bạch vũ đánh tới, cho nên bạch vũ trực tiếp hướng đối phương trong ngực oán hận va chạm, tay phải của hắn khụi tay trực tiếp hướng về người này ở ngực đánh ra. người này trong nháy mắt cũng là một ngụm máu tươi phun tới, nhưng là bạch vũ lại là năm ngón tay trái vươn về trước, hóa thành một đạo ngập trời bàn tay, sau đó tất cả huyết dịch đều bị hắn cấp cả lại. tiếp lấy hắn tay trái bàn tay hướng về lục y quai ánh mắt hung hăng trái ngược quét. Này mắt người bị đau, trong nháy mắt thì nhắm lại ra. Mà hắn cái này khép lại phía trên, thì nhất định là hắn ác ngộng bắt đầu. Ngay tại ánh mắt hắn nhắm lại trong nháy mắt, Bạch Vũ tay trái lại thuận tay một chút rồi, hắn ngón tay cái cửa hải thứ nhất tiết trong nháy mắt một cái bên ngoài bất chợt tới, sau đó hắn cái này bên ngoài bất chợt tới vị trí trực tiếp hung hăng nhất chỉ hướng về lục y quái Thái Dương huyệt đập tới. bành Lúc này trong nháy mắt đại náo anh mình, nhưng là Bạch Vũ cũng không có kết thúc. Ngay tại đối phương đầu doanh mình trong ngay mắt, Bạch Vũ tay trái bốn ngón tay trực tiếp bắn người mà ra, Lục Y Quái nửa cái lỗ tai trực tiếp bị hắn cấp đánh bay, sau đó tay của hắn mượn nhờ cái này bắn ra chi lực, trực tiếp ngừng lại một chút Lục Y Quái đầu đằng sau đi. Tiếp lấy hắn bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Lục Y Quái đầu hướng về mặt đất ấn xuống. Lục Y Quái hiện tại bị đau, đầu doanh mình, hắn căn bản là còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, ngay tại đầu của hắn điều kiện tính hướng về mặt đất đập tới trong ngay mắt. Bạch Vũ một cái nhấc chân Đầu gối của hắn trực tiếp hướng về bộ mặt của người nọ sống muối trô đập tới. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh. Vừa mới đập xuống, lục y quái lô mũi trong nháy mắt thì đổ sụt. Người này trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Mà lại những thứ này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Đầu của hắn bị đau về sau, bạch vũ cu đá này trực tiếp bị đá hắn hướng. Về, sau lộn ra ngoài, mà trái tim của hắn trong nháy mắt thì bạo lộ tại bạch vũ phía trước. Lúc này bạch vũ tay phải một cách tự nhiên nắm chỉ thành quyền sau đó hung hăng nhất quyền hướng về lục y quái cấp danh sát ra ngoài với anh một quyền này mang theo một cỗ cuồng bạo lực lượng lục y quái chỉ cảm giác buồng tim của mình hung hăng co lại một cái tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực tập kích tới sau đó hắn chỉnh thân thể biến đến nhẹ như không xương chậm rãi hướng về lòng đất đổ tới bạch vũ không có chút nào thương hại lập tức trực tiếp dẫm lên trên người của người này theo cơ sở chậm rãi đi ra ngoài chương 643 hợp lực giết hoàng y quái phía ngoài chiến đấu Mặc dù không có bạch vũ nơi này chiến đấu mạo hiểm, nhưng là cũng là bày biện ra một loại bạch vũ hóa trạng thái, làm xích áo quái bọn người đánh giết mà đến trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Ngao Ba người đều động. Bọn họ đã sớm tính toán tốt thời gian, bọn họ chỗ lấy toàn lực bạo phát, vì chính là trong nháy mắt này có thể đem Hoàng Y Quái đánh chết, cho nên bọn họ mỗi người đều chỉ có nhất kích cơ hội. Lúc này thì bọn hắn trực tiếp toàn lực ứng phó hướng về Hoàng Y Quái đánh giết mà đi. Làm như tiểu khai như giác cùng hoàng y quái đánh mặt cùng nhau thời điểm, hoàng y quái thì phát ra một tiếng quái khiếu đến, hắn không nghĩ tới như tiểu khai thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại cái kia một cái sừng châu, làm cho hắn đều có một loại phát lạnh cảm giác. Hắn tự hỏi bảo kiếm trong tay của hắn bất phàm nói thế nào cũng là thần linh đỉnh phong cấp bảo kiếm, không sai mà hết thể này đâm ra đi, vậy mà không có ở như tiểu khai như giác phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết, mà lại không chỉ như vậy, hắn lúc này, Rõ ràng cảm giác được có một cỗ cự lực theo ngưu rắc bên trong chui ra, dọc theo bảo kiếm của hắn thẳng lên, trực tiếp hướng về cánh tay của hắn xâm nhập mà đến. Trong chấp nhóm này, hắn cảm giác được cánh tay của mình tê dại, hắn thậm chí có một loại muốn trực tiếp ném trường kiếm trong tay xúc động. Hắn lúc này, cưỡng đề một hơi, vững vàng đem thanh bảo kiếm này cầm trong tay. Thế mà cũng là hắn xách cái này một hơi, chú ý lựa chọn của hắn sai lầm. Tuy nhiên xách cái này một hơi, không tốn bao nhiêu thời gian nhưng là hắn đối mặt lại là một cái làm cho hắn đều hoảng sợ tồn tại. Bởi vì lúc này hướng về hắn tập kích tới chính là ngao, ngao tinh thông không gian lực lượng. Hắn lúc này, đến hoàng y quái sau lưng, thậm chí ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không cần đến. Làm ngao xuất hiện tại hoàng y quái sau lưng trong nháy mắt, hắn cũng là nhất quyền trực tiếp hướng về hoàng y quái sau lưng vị trí trái tim đánh tới. Lao tam, cẩn thận. Áo da cam quái quá lớn. Bất quá căn bản không cần đến áo da cam quái nhắc nhở bởi vì lúc này hoàng y quái đã cảm thấy một loại phía sau lưng sau lạnh cảm giác đây là một loại nguy cơ sinh tử phía dưới mới có cảm giác nhưng là hắn vừa bởi vì cưỡng để thở ra một hơi cho nên dẫn đến phản ứng của hắn chậm nửa nhịp mà như vậy nửa nhịp thì đã chú định hắn trốn không thoát một kích này vậy ngao nhất quyền nện xuống quả đấm của hắn phía trên tràn ngập một loại nồng đậm không gian lực lượng lúc này hoàng y quái mu bàn tay như cùng một cái bài trí đồng dạng mà ngao quyền đầu trong nháy mắt phá vỡ hắn hoàng y Tiếp lấy thì phá vỡ ra thịt của hắn, sau đó lại phá vỡ xương sườn của hắn, sau cùng một quyền này trực tiếp hướng về Hoàng Y sứ vị trí trái tim đánh tới. Hoàng Y quái thực lực, cũng xác thực không tầm thường, hắn lúc này, tại cái này lớn nhất thời điểm nguy cấp, vậy mà đem tâm tạng hơi hơi cải biến hơi có chút vị trí, mà ngao một quyền này, liền trực tiếp đánh vào gần phân nửa trên trái tim. Hoàng Y quái rên lên một tiếng, hắn trong nháy mắt cảm giác được trái tim của mình như bị trọng kích, toàn thân hắn huyết dịch đều có một loại phải dùng trái tim bạo toé mà ra cảm giác. Nhưng là thực lực của hắn đã đến Ngụy Thần Vương cảnh giới, cho nên sinh mệnh lực của hắn cường đại dị thường, cho dù là tổn thất gần phân nửa trái tim cũng sẽ không lập tức chết đi, thậm chí cho dù cứu trợ, hắn không ra sống sót khả năng. Cái gọi là Ngụy Thần Vương cũng là người này đạt đến thần linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là cả đời không có hy vọng trùng kích thần vương cảnh giới, lúc này những người này muốn càng tiến một bước thời điểm, liền sẽ lấy phương thức đặc thù đem thực lực của mình tăng lên tới ngụy thần vương cảnh giới. Mà cảnh giới này, cũng là bọn họ tu hành điểm cuối, mặc kệ hắn về sau có thế nào cường đại cơ duyên, đều khó có khả năng lại để thăng đến thần vương cảnh giới. Mà đồng dạng lựa chọn muốn tiến quân ngụy thần vương người, đều là những cái kia thọ mệnh không nhiều người, nếu như vậy, những người này một khi đạt tới ngụy thần vương cảnh giới, còn có thể sống thêm vài năm. Đồng dạng nửa bước thần vương cao thủ, cũng không nguyện ý cùng dạng này người là địch. Bởi vì những người này không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cho nên bọn họ chiến đấu vô cùng liều mạng. Nhưng là nửa bước thần vương cường giả không giống nhau, bọn họ còn lớn hơn tốt tiền đồ, bọn họ có thể không nguyện ý cùng loại người này liều chết. Cho nên đây cũng là vì sao thất y quái có thể như thế nổi danh nguyên nhân. Bọn họ bảy người đồng thời xuất thủ, thậm chí có cùng bình thường thần vương sơ kỳ nhất chiến thực lực, lại thêm bọn họ hung hãn không sợ chết, bình thường thần vương sơ kỳ cường giả, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn thất người làm địch thế mà ngay tại hoàng ý sứ hơi hơi thở dài một hơi trong nấy mắt con ngươi của hắn cũng là hung hăng co rụt lại bởi vì lúc này hắn thấy được để hắn hoảng sợ một màn tại trước mắt của hắn có một đạo cự đại vũ tiễn hướng về hắn tập kích tới đạo này vũ tiễn mang theo một loại nhàn nhạt màu xanh biếc trên đó tràn đầy mênh mông sinh cơ nhưng là hắn lại là cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng một kích này tự nhiên là mộ dung vũ nhi phát ra tới mà nàng một kích này vị trí đồng dạng là hoàng Ý quái vị trí trái tim Hoang y quái vị trí trái tim, vốn là bị ngao làm trọng thương, cho nên lúc này, hắn căn bản không còn dám cưỡng ép di động trái tim vị trí, liền xem như hắn di động, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại mộ dung vũ nhi một tiếng này, rõ ràng là khóa chặt trái tim của hắn vị trí, liền xem như hắn muốn di động cũng rời không động được. Hắn hiện tại, chính là cánh tay bị ngu tiểu khai đánh đến run lên tại hắn cưỡng để một hơi nắm bảo kiếm trong ngáy mắt. Mà ngao công kích, cơ hồ là cùng mộ dung vũ nhi công kích đồng thời phát ra cho nên hắn hiện tại liền xem như muốn dẫn theo bảo kiếm tập kích hướng đạo này vũ tiễn căn bản liền không khả năng. Hắn cưỡng để cơn giận này cũng là một sai lầm. Nếu như hắn quăng kiếm mà đi, hoàn toàn có thể tránh ngao. Thế mà lại muốn đối phó vũ tiễn, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là hắn một bước sai, thì đã định trước hắn từng bước sai. Hắn lúc này chỉ có đem tay trái của mình cản ở trước ngực, hắn ý đồ lấy loại phương thức này đến ngăn trở mộ dung vũ nhi cái này đánh giết một tiễn. Bởi vì nếu như là tay trái của hắn hủy đi, Như vậy bằng vào hắn ngụy thần vương thực lực, tu dưỡng một đoạn thời gian còn có thể lại sinh, nhưng là nếu như trái tim của hắn bị hủy, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Thế mà, mộ dung vũ nhi một kích này, cơ hồ là toàn lực của nàng nhất kích, làm sao có thể tốt như vậy ngăn cản. Mộ dung vũ nhi thực lực, cũng chỉ là so bạch vũ hơi yếu một đường mà thôi, nàng một kích này, rõ ràng cũng là đạt đến nửa bước thần vương trình độ. Cho nên nàng nhất kích đánh ra, hoàng y quái tay trái, trong ngáy mắt bạo thoái, Mà lại cái này một cái vũ tiễn thế đi không giảm, thẳng đến hoàng y quái mà đi. Lão đại, cứu ta. Hoàng y quái trên mặt, rốt cục có vẻ sợ hãi xuất hiện. Liền xem như hắn hung hắn không sợ chết, nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm. Hắn vẫn là khít đảm, chủ yếu là hắn hiện tại là bị một cái thần linh cảnh chín tầng cảnh giết chết. Một người một khi đối mặt là một loại cực hiểm tình trạng, như vậy hắn hội đập nồi dìm thuyền, liều chết nhất chiến, nhưng là như là một người là tại tất thắng tình hung dưới tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, lúc này, hắn cũng sẽ không đem chính mình đặt một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, như thế căn bản kích không phát ra được toàn thân hắn tiềm lực. Cho nên cái này cũng thì đã chú định, cái này hoàng y quái sớm hướng về mấy người giết tới, thì chỉ có một đường chết. Và anh, lại là một tiếng bạo toái hoàng y quái trái tim, trực tiếp bị hoánh nát, làm trái tim của hắn bị nổ nát một khắc này, thần hồn của hắn có chút hốt hoảng theo kỳ thể nội trốn chạy ra, thế mà, ngay tại thần hồn của hắn lên không trong nháy mắt đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết nứt không gian. A, đáng chết. Thế mà thanh âm của hắn chỉ là trong ngay mắt, liền bị vết nứt không gian bao phủ lại. Chương 644: Chiến đấu toàn diện mở ra. Lao Tam xích áo quái phẫn nộ, hắn tóc đen phấn khởi, dường như hư không đều tại cái này vừa quát bên trong nổ nát ra. Hắn không nghĩ tới nhóm người mình một cái chủ quan, trực tiếp tống táng Hoàng Y Quái thánh mạng. Hắn lúc này trong mắt có bên trong ý giận ngút trời nổi lên. Sau đó hắn cùng mặt khác bốn vị huynh đệ, trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi đánh tới. Lúc này thì bọn hắn, chỗ nào còn nhớ rõ lục y quái giao phó, thậm chí là hắn trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi tập giết tới. Muốn không phải mộ dung vũ nhi mũi tên kia, hoàng y quái căn bản sẽ không tử, cho nên bọn họ trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi giết tới. Giống như tiểu khai trực tiếp ngăn tại xích áo sư phía trước, thế mà xích áo quái trực tiếp một kiếm quét ra, như tiểu khai đã cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cho dù là hắn ngàn trượng thân thể, lúc này cũng bị một kiếm ngăn cản lào đảo lui mấy dặm đường, mới ngưng được cước bộ của mình. Mà tại hắn mỗi một chân thối lui địa phương, đều có một đạo cự đại dấu chân trực tiếp khắc ở thổ phỉ lâm phía trên. Mà xích áo sứ sát ý không giảm, trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi mạnh dết tới. Đông. Hắn một kiếm đánh tới, mộ dung vũ nhi thân thủ một số, nàng kim tinh huyền thiết cung thì ngăn tại phía trước, thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Nàng cả người liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài, thậm chí là nàng trắng trên váy, đều thẳng tiếp rơi mất mấy cái giọt máu tươi, khỏe miệng của nàng, đồng dạng có máu tươi vẩy xuống, sắc mặt của nàng biến đến trắng xám vô cùng. Chết! Xích áo sứ lực lượng không giảm, lập tức lần nữa hướng về mộ dung Vũ Nhi đánh tới. Vũ hóa phi tiên. Mộ dung Vũ Nhi lúc này trực tiếp thu hồi kim tinh huyền thiết cung, thay vào đó, là nàng lấy ra bảo kiếm trong tay của nàng đến, đây cũng là một thanh hiếm có bảo kiếm có nửa bước thần vương cấp bậc bảo kiếm thanh bảo kiếm này là tại luyện khí công hội thời điểm lỗ giật phu đưa cho nàng lỗ giật phu làm luyện khí đại sư đừng nói là nửa bước thần vương cấp bậc bảo kiếm liền xem như thần vương cấp bậc bảo kiếm đều có không ít chỉ là bởi vì chỉ có thanh kiếm này nhất là phù hợp mộ dung vũ nhi cho nên hắn mới chỉ đưa dạng này một thanh bảo kiếm cấp mộ dung vũ nhi theo mộ dung vũ nhi khẽ đưa nàng trên không trung linh động bảy múa nàng lúc này dường như cũng là tinh linh hóa thân đồng dạng. Nàng trong nháy mắt đánh ra lục đạo công kích, cái này lục đạo công kích, trong nháy mắt hợp thành một cái cự đại tiên trữ. Mà theo tiên trữ đánh ra, khí thế của nàng lại là một yếu, sau đó cái này tiên trữ, mang theo một cỗ tuyệt quyết chi ý, hướng về xích áo quái đánh giết mà đi. Ừm. Cho dù là xích áo quái, lúc này sắc mặt cũng có mấy phần ngưng trọng, hắn không nghĩ tới mộ dung vũ nhi có thể đánh ra cường đại như vậy nhất cách tới. Phá. Hắn liên tục chém ra ba kiếm đến, rõ ràng là trong truyền thuyết tam đoạn trạm. Mà theo cái này ba đòn chém ra, cái kia tiên trữ trong nháy mắt thì hỗn loạn ra, nhưng lại trong nháy mắt, cái này hỗn loạn tiên trữ, đột nhiên bên trong buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng tới. Không tốt. Xích áo sư kêu sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được cái này tiên trữ, lại muốn trong nháy mắt này trực tiếp bạo vỡ đi ra. Sau đó hắn trực tiếp đem xích áo chặn lại, sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, cả người hắn liền bị bị hất tung lên, mà lại lúc này trong cơ thể hắn có một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Hắn xích áo, rõ ràng là một kiện phòng ngự tính bảo vật, bằng không, căn bản không có khả năng phòng đến phía dưới mộ dung Vũ Nhi một kích này. Vũ Nhi, nơi này giao cho ta tới đi. Bạch Vũ theo hư không bên trong rậm chân mà đến, tốc độ của hắn lộ ra cực chậm, nhưng lại là trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện ở mộ dung Vũ Nhi bên người. Tiểu tử, nói, cái kia mặc áo xanh phục người đi nơi nào? Xích áo quái nhìn đến Bạch Vũ xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền phát hiện không có đúng địa phương, bởi vì dựa theo hắn muốn đến. Hiện tại Bạch Vũ hẳn là một người chết mới đúng. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng loãng, cười hắc hắc, "Đã ngươi tiểu ra ở chỗ này, ngươi nói hắn đi địa phương nào đâu?" "Không có khả năng." Xích áo quái đối với Lục Y quái thực lực, lại biết rõ rành rành. Lục Y quái thực lực, tuyệt đối là có thể so với nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, liều mạng tình huống dưới, liền xem như nửa bước thần vương, cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Mà lại chuyện trọng yếu hơn là, hắn vừa phát hiện Bạch Vũ là tay trói gà không chặt. Mà bây giờ Bạch Vũ xuất hiện ở trước mặt của hắn, tuy nhiên hắn không tin Lục Y sứ hội đánh không lại Bạch Vũ, nhưng là bây giờ thấy Bạch Vũ xuất hiện ở nơi này, hắn biết chỉ sợ Lục Y quái đã chết. Tiểu tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn? Bạch Vũ hơi sướng sở, lập tức cười nói, là không thể gặp người thủ đoạn lại như thế nào, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn muốn ta với các ngươi công bình quyết đấu hay sao? Xích áo sứ trong nháy mắt ngữ nghẹn, sau đó hắn nhìn lấy Bạch vũ, mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hiển nhiên hắn lúc này, trong nháy mắt lại đem Mộ Dung Vũ Nhi ném vào một bên, hắn cảm thấy so với Mộ Dung Vũ Nhi, vẫn là Bạch Vũ muốn càng dễ đối phó một số mới đúng. Tất cánh vừa Bạch Vũ thế, nhưng là một mực bị Lục Y quái đè lên đánh. Chỉ cần hắn một chút để phòng Bạch Vũ một chút, như vậy muốn giết Bạch Vũ, chỉ là vài phút sự tỉnh. Giết. Hắn cưỡng đè một hơi, đè nén xuống thể nội khí huyết bạo động, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ mở miệng nói: Vũ Nhi, ngươi đi lưu tiểu khai bọn họ. Lưu tiểu khai cùng ngao hai người hiện tại cũng hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, muốn không phải lưu tiểu khai phòng ngự lực cường đại, tăng thêm ngao công kích quỷ dị, nói không chừng bọn họ hiện tại thì bị thua. Ngay tại bạch vũ ra miệng trong nháy mắt, mộ dung vũ nhi trong nháy mắt thì Nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức nhìn lấy lưu tiểu khai cùng ngao hai người, trên tay nàng trong nháy mắt lại xuất hiện kim tinh huyền thiết cung, sau đó nàng hơi cong lôi ra, bốn đạo mũi tên thẳng đến đối diện bốn vị địch nhân mà đi. Sau đó nàng hóa thành một vị tiên tử đồng dạng, trực tiếp ở trong hư không dâm bước, nàng ngội dẫm ra một bước, liền sẽ có một đạo vũ tiến phát ra ngoài. Mà bạch vũ thì là nhìn lấy xích áo quái, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Cái này xích áo quái, có thể trở thành mấy vị khác người đại ca, có này chỗ cường đại, bởi vì thực lực của hắn, so với bọn hắn hiếu thắng chút. Những người còn lại thực lực, đều có thể có thể so với nửa bước thần vương, hiện nhiên xích áo quái thực lực, so những người này còn mạnh hơn một chút. Là ngươi tự chói, vẫn là ta đến động thủ. Ta đến động thủ, có thể cũng không phải là tự chói đơn giản như vậy. Cho dù là hiện tại, xích áo quái cũng không muốn giết bạch vũ, có thể ám toán rơi lục y quái đồ vật, hắn rất chờ mong là cái gì. Hiện tại lục y quái đã chết, bọn họ bảy huynh đệ đoàn kết lại thực lực, sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, cho nên hắn cần muốn gia nhập mới nguyên tố, đến cam đoan bọn họ cái đoàn thể này có thể sinh tồn xuống tới, mà bạch vũ loại này có thể phản sát nửa bước thần vương thủ đoạn Hắn là nhất định muốn thu vào tay. Lao già kia, ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn chiến liền chiến. Bạch Vũ hoàn toàn không muốn cùng xích áo quái nói chuyện, vừa xích áo quái công kích mộ dung Vũ Nhi một màn, hắn hoàn toàn xem ở tâm lý, mộ dung Vũ Nhi là nữ nhân của hắn, là nghịch lân của hắn, xích áo quái làm như vậy, rõ ràng thì là muốn chết. Ngươi muốn chết, tiểu tử. Thế mà Bạch Vũ còn không có nói muốn chết câu nói này, xích áo quái lại là mở miệng trước. Sau đó hắn lại là một đạo tam đoạn trạm trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập tới. Trường 645, giết xích áo quái. Ra. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức hắn ngũ hành thần thương liền trực tiếp bị hắn cấp thanh toán đi ra. Sau đó hắn thân thủ trong hư không bóp, kim sắc thần thương liền trực tiếp bị hắn nắm ở trên tay. Vạn kiếm quý nhất. Một câu ra, dường như vạn pháp theo đồng dạng. Ngay tại hắn đánh ra một kích này trong nháy mắt, xích áo quái cảm giác được của mình kiếm, lại có một loại không nghe chính mình sử dụng cảm giác Phảng phất muốn hướng về Bạch Vũ chủ động bay qua. Chuyện gì xảy ra? Liên xem như phương xa áo ra cam quái bọn người, lúc này kiếm trong tay cũng là hùng hăng chấn động. Liên xem như bốn người bọn họ cùng một chỗ công kích mộ dung Vũ Nhi ba người, nhưng là hắn lại phát hiện bọn họ không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì hiện tại mộ dung Vũ Nhi, đứng tại rất phương xa, vô cùng an toàn, nàng trực tiếp như là một vị xạ thủ đồng dạng, trực tiếp ở phương xa bán tên. Nàng mũi tên, uy lực cũng không lớn Nhưng là đánh sau khi đi ra, lại là phi thường xảo trá, để đến mấy người bọn họ không thể không đi phòng bị. Một khi không đi phòng bị, liền xem như lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ cũng đến chịu không được nhẹ thương tổn. Mà lại bởi vì mộ dung vũ nhi mũi tên uy lực cũng không lớn, thì dẫn đến nàng xạ tốc còn có bắn tên tần suất, đặc biệt cao. Cứ như vậy, bốn người bọn họ thì đánh cho vô cùng biệt khuất, hoàn toàn bị hạn chế tay chân. Lao ngũ, ngươi đi đem nữ nhân kia bắt lại cho ta. Áo da cam quái mở miệng nói ra. Nếu như không trước đem mộ dung Vũ Nhi cấp đánh chết, bọn họ căn bản không có biện pháp đối với Nhiêu Tiểu Khai còn có Ngao hai người động thủ. Tốt. Thanh y quái sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về mộ dung Vũ Nhi phương hướng bay đi. Thế mà Ngao làm sao có thể để hắn như ý, lúc này Ngao, trực tiếp một cái không gian ba động xuất ra, sau đó hắn thì xuất hiện ở Thanh y quái bên cạnh, tiếp lấy hắn nhất quyền đánh ra, trực tiếp tương thanh áo quái bức cho lui trở về. Nhị ca, không được, qua không đi được. Cái này không thể không nói, thật sự là có mấy phần châm trọng. bốn người bọn họ đánh ba người, cũng là bị ba người đè chế đến. Ta đi. Áo gia cam quái mở miệng nói ra, lập tức hắn hướng về mộ dung vũ nhi phương hướng tập giết tới, vậy mà lúc này như tiểu khai trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó nhất trưởng hướng về áo gia cam quái vô tới. Áo gia cam quái liền muốn dùng kiếm trực tiếp hướng về như tiểu khai bàn tay cắt tới, thế mà mộ dung vũ nhi mũi tên trong nháy mắt giết tới. Mà lại một tiếng này là thẳng đến hắn vị trí trái tim lại, nếu như hắn không trở về phòng, dù cho là đả thương Nưu Tiểu Khai, cả người hắn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Hắn lúc này, cắn răng, lập tức đem kiếm về đỡ, trực tiếp đỡ được mộ Dung Vũ Nhi một kích này, nhưng là đối mặt với Nưu Tiểu Khai một kích này, hắn lại không thể không lách mình lui về Liêu Nguyên vị đi. Ha ha, thống khoái. Nưu Tiểu Khai cuồng hô, sau đó hắn một cái dã man đập vào, trực tiếp lần nữa hướng về áo da cam sứ giết tới. Giết Mộ dung vũ nhi quát nhẹ, lập tức lại là một cái mũi tên bay ra, thẳng đến áo lam quái mà đi, lúc này áo lam quái đang chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén như tiểu khai, thế mà mộ dung vũ nhi một kích này, lại là làm cho hắn không thể không trở về thủ, cả người hắn trong nháy mắt lại rụt trở về. Mà ngao thì là nhất quyền đánh ra, không gian trong nháy mắt xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, tiếp lấy quả đấm của hắn liền trực tiếp khắp ở áo lam quái thối lui vị trí, sau đó áo lam quái bị một kích này đánh trúng, trực tiếp rên lên một tiếng khỏe miệng tràn ra một kia máu tươi tới. Mộ dung, làm rất tốt. Ngao ở phương xa, hướng về mộ dung Vũ Nhi dựng lên một cái ngón tay cái, bọn họ lấy hai đôi bốn, còn có lòng dạ thanh thản hướng về mộ dung Vũ Nhi giơ ngón tay cái lên, có thể thấy được lúc này thì bọn hắn, cũng không dùng toàn lực. Lão đại, không được a gặp hung ác ý tưởng, chúng ta lui đi. Lúc này hào tím quá em mở miệng nói ra, nếu như lại tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, không thể nói được bọn họ còn phải có huynh đệ vẫn lạc ai Muốn không phải những người này gian trá, đem tam ca cùng tứ ca cấp hại, chúng ta đùa nghịch tử bọn họ tựa như đùa nghịch tử một con gà con một dạng. Thanh y quái mang theo một kia buồn bã nói ra. Các ngươi lại thủ nhất thủ, chờ ta giết hắn, lại cùng các ngươi hội hợp, hôm nay bọn họ hẳn phải chết. Xích áo quái lúc này làm sao lại nguyện ý rời đi, phải biết, hắn hiện tại, đã sớm nắm vững thắng lợi. Chỉ chờ giết bạch vũ, hắn liền có thể đi chợ giúp áo ra cam khiến cho bọn hắn đến lúc đó mộ dung vũ nhi bọn họ tất cả mọi người đến chết mà lúc này đây cũng chính là bạch vũ đánh ra hắn vạn kiếm quy nhất thời điểm hắn lấy thương làm kiếm lúc này trực tiếp một đạo cự đại kiếm quang xuất hiện ở hư không bên trong sau đó cái này một đạo kiếm quang trong nháy mắt thì làm ba đạo kiếm quang hướng về tập kích tới tam đoạn chạm đánh tới rầm rầm rầm liên tục ba tiếng nổ tung vang lên sau đó tam đoạn chạm liền trực tiếp chạm tại ba đạo kiếm quang trên thân mà cái này ba đạo kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ. Bất quá tam đoạn chạm công kích cũng chỉ còn lại có dư âm, cái này ba đạo công kích đánh vào bạch vũ trên thân, làm đến bạch vũ lảo đảo lui mấy bước. Bạch vũ cái này vừa lui, trực tiếp làm cho xích áo sứ tâm lý vô cùng quyết tâm. Hắn trong nháy mắt biết, bạch vũ cũng không phải là thật mạnh, mà chính là dùng thủ đoạn đem lục y quái cấp giết chết. Cho nên hắn lúc này căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới. Hắn muốn cùng bạch vũ cận chiến, phòng ngừa lấy bạch vũ sử dụng xuất thủ đoạn đến chỉ cần hắn cách bạch vũ đầy đủ gần, chẳng như vậy vũ tại sử xuất thủ đoạn trong nháy mắt, liền sẽ bị hắn phát giác. nếu như vậy, bạch vũ căn bản là không có cơ hội buông tay đoạn phóng xuất ra. giết. hắn quát lớn, lập tức đạp phá hư không, một đạo kiếm quang bay ra, hắn đáp lấy kiếm quang hướng về bạch vũ một kiếm chém ném ra, kiếm thế như hồng. bạch vũ trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười, hắn biết cái này xích gáo sứ cũng bị lừa rồi. ngay tại xích gáo sứ giết tới trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt lui nhanh có điều hắn lui nhanh tốc độ cũng không nhanh, hắn vì chính là xích áo sứ có thể đuổi theo. Xích áo sứ theo bạch vũ trong mắt thấy được một vệ đối mặt tử vong lúc đối đối, lập tức hắn hung hăng một kiếm ra ngoài đâm ra. Xích mang đoạt tiên. một đạo màu đỏ kiếm mang trực tiếp hướng về bạch vũ giết ra, hắn lúc này cách bạch vũ chỉ có không đến khoảng cách một giảm. giống, trong nháy mắt này, bạch vũ trong nháy mắt cuồng hống, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành 8.000 trượng, sau đó trên người hắn tràn ngập vô tận bạch quang còn có vô số đạo phù văn tràn ngập ở tại phía trên thiên lý băng phong chuyện gì xảy ra xích áo quái phát hiện chính mình xích mang vậy mà tốc độ giảm bớt mà lại tính cả máu của hắn đều muốn bị đóng băng đồng dạng liền xem như hắn vận chuyển tự thân pháp lực tốc độ cũng dần dần chìm lại Hập. bạch vũ quát nhẹ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho xích áo quái cơ hội tại hắn hô lên hợp trong nháy mắt hư không bên trong năm thanh thần thương, trong nháy mắt thì ngũ hành hợp nhất hợp lại cùng nhau mà lúc này ngũ hành thần đường Có 308 vạn cân lực lượng, lại thêm bản thân hắn 820 vạn cân lực lượng, lúc này hắn nhất thương trực tiếp hướng về xích áo quái đập ra, 1.128 vạn cân lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Lực lượng này, đã đột phá thần linh cảnh giới hạn, đặt đến thần vương cảnh lực lượng. Cả thiên không, đều dưới một kích này bắt đầu bập néo. Bạch vũ một kích này, cơ hồ toàn lực ứng phó, hắn vì chính là muốn nhất kích xác địch. Không tốt. Xích áo quái hoàng hốt, hắn liền muốn thoát ra trở ra, thế mà... Hắn phát hiện thân thể của hắn dường như bị đóng băng đồng dạng, pháp lực của hắn vận chuyển vô cùng mất linh chuyển, mà cũng liền tại hắn giải khai trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt, mở không trung, một thanh khổng lồ thần thương, trực tiếp tại hắn trong con mắt phóng đại. Không? Hắn cuồng hống, thế mà Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại, hắn nhất thương đập ra, lãnh cốc vô tình. Chương 646, hoa rơi nước chảy mà chạy. Tại xích áo quái trong tuyệt vọng, Bạch Vũ trực tiếp nhất thương đập ra, xích áo quái tính cả thần hồn của hắn đều thẳng tiếp tại bạch vũ một kích này bên trong vỡ nát bạch vũ lực lượng bây giờ đã đạt đến thần vương cấp bậc loại cấp bậc kia lực lượng căn bản cũng không phải là xích áo quái có thể ngăn cản không tốt lão đại chết một bên chiến đấu áo gia cam quái bọn người nhìn thấy bạch vũ nhất kích thì đánh chết xích áo quái bọn họ tâm thần đại chấn sau đó tất cả mọi người đều có thoái ý chạy đi đâu ngao làm sao có thể để đến bọn hắn rời đi hắn lúc này trực tiếp một đạo quyền lớn đánh đi ra bất kỳ chuẩn bị gì đào tẩu người Đều thẳng tiếp bị hắn bức cho trở về. Quả đấm của hắn là trực tiếp phá vỡ hư không hướng về địch nhân đánh tới, cùng mộ dung vũ nhi công kích khắc thường khúc cùng công chi diệu. Mà lại lúc này mộ dung vũ nhi ở trong hư không liên tục dã bước, nàng mỗi bước ra một bước, liền sẽ có một đạo vũ tiễn bắn đi ra, thẳng đến chuẩn bị người rời đi mà đi. Hiện tại toàn bộ chiến trường tình thế, hoàn toàn ngược lại đi qua. Bắt đầu là bạch vũ 4 người đối 7 người, hiện tại là bạch vũ 4 người đối 4 người. Giết! Bạch Vũ chém giết xích áo quái về sau, hắn trực tiếp dưới chân dẫm lên lôi đỉnh chi quang hướng về mộ dung vũ nhi đám người phương hướng bay tới. Đi mau! Lúc này tháo ra cam sứ tâm thần đại chấn, Bạch Vũ vừa mới đánh chém giết xích áo quái thời điểm, hắn là để ở trong mắt, hắn tự biết chính mình tuyệt đối không phải Bạch Vũ đối thủ, cho nên hắn lúc này có thoái ý. Chỉ thấy hắn lúc này một kiếm chém ra, trạng quang trong nháy mắt như là xích trụ đồng dạng, một kiếm này trực tiếp hướng về Niu Tiểu Khai cùng ngao hai người chém tới. Một kích này là một đòn toàn lực của hắn, hắn thậm chí liều mạng đã nhận lấy mộ dung Vũ Nhi một tiện đánh ra một tiện này. Không tốt. Liên xem như ngao, lúc này đối mặt một kích này, cũng sắc mặt trầm trọng, mà lại hiện tại mộ dung Vũ Nhi tại phía sau hắn, cho nên hắn căn bản không thể lui. Nếu như hắn lui, một kích này tất nhiên sẽ đánh vào mộ dung Vũ Nhi trên thân. Mộ dung Vũ Nhi hiện tại nhàn nhã tính bước, vì chính là có thể truyền tâm phát ra mũi tên đến, cho nên nếu như hắn tránh thoát lời nói, Một kích này mộ dung vũ nhi căn bản không thể có thể tiếp được. Giống. Ngao cùng hống, tiếp lấy toàn thân của hắn, tràn ngập một cỗ hào quang màu xám, mà tại quang mang này tràn ngập ra trong nháy mắt, cả người hắn trô không gian, dường như đều ở trong hư vô. Đây là hắn kỹ năng, hư không lưu đày Hắn phản phất là đem chính mình lưu đày tại hư không bên trong. Sau đó áo da cam quái một kích này, liền trực tiếp đánh vào phía trên vùng không gian này, tiếp lấy thì có xì xì thanh âm truyền đến. Cho dù là có không gian lưu đầy chi thuật, nhưng là ngao bản thân thực lực chỉ có thần linh chín tầng cảnh, cho nên hắn vẫn là bị theo hư không bên trong bước đi ra, mà lại bước đi ra đồng thời, hắn thì cuồng phún một ngụm máu tươi. Bất quá áo da cam quái một kích này, lại là cứng rắn bị hắn chặn lại. Còn lại áo da cam quái, thanh y quái, áo lam quái còn có áo tím quái, bốn cái mượn nhờ thời gian này trống rỗng, trực tiếp phân bốn phương tám hướng bay lượn mà ra ngoài. Đuổi theo, khác để bọn hắn chạy trốn. Sếp vũ quát lớn. Lập tức hắn thẳng đến áo da cam quái mà đi. Nơi này thực lực của hắn mạnh nhất, mà đối diện hiện tại còn thường người, trên một số áo da cam nam xương bất động sản mạnh nhất, cho nên hắn trực tiếp đem truy sát áo da cam quái trách nhiệm nắm ở trên người mình. Đến mức mộ dung vũ nhi, thì là hướng về thanh y quái đổi tới. Ngao truy áo lam quái, mang yêu tiểu khai, thì là hướng về áo tím quái đổi tới. Bốn người phân công rõ ràng. Bạch vũ vốn là thân thể thành thánh, thì nương tựa theo thân thể của hắn, hắn liền có thể bay ở trong hư không mà lại hắn hiện tại có pháp lực gia trì, tốc độ của hắn vốn là so với bình thường thần linh chín tầng cảnh võ giả tốc độ nhanh, kiêm thả hắn hiện tại dưới chân có lôi đỉnh chi quang đang nhấp nháy. lúc này hắn mỗi bước ra một bước, hư không bên trong thì có phong lôi chi thanh vang lên. ta đến cùng chọc người nào? áo da cam sứ hiện tại trong ánh mắt là nồng đậm sợ hãi, hắn không nghĩ tới cái này bạch vũ vậy mà như thế lợi hại, không chỉ có liền hắn đều giết, hiện tại truy lên hắn đến, tốc độ cực nhanh, muốn không phải hắn hiện chạy một lát. Hiện tại sớm đã bị Bạch Vũ đuổi theo. Hắn hiện tại tương đương phiền muộn, bằng vào Bạch Vũ thực lực, liền xem như không giả trang ăn lá hổ, cũng cùng bọn hắn có lực đánh một trận mà bây giờ Bạch Vũ, nhưng là đúng lấy bọn hắn bảy ra địch lấy yếu, sau cùng mới đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Xong, xong. Áo da cam sứ vai cả linh hồn, hắn không nghĩ tới, chính mình mới bay ra khoảng 200 dặm khoảng cách, liền bị Bạch Vũ đuổi theo. miêu Mộ Tiên, dừng tay, ngươi nghe ta nói, sự tình hôm nay, là một cái hiểu lầm Nhi nguyện ý trả giá đát Áo da cam sứ tự biết chính mình chạy không thoát Cho nên hắn trong nháy mắt thì lấy bạch vũ đàm phán lên Bạch vũ cũng không có vội vã hướng đối phương xuất thủ Mà chính là giống như cười mà không phải cười mở miệng nói Hiểu lầm, cái kia hiểu lầm kia có thể có chút lớn Nếu như các ngươi chỉ là muốn giết chúng ta Nơi này là lâm, mạnh được yếu thua Nay cũng chưa chắc không thể tha cho ngươi một cái mạng. Áo da cam quái nghe đến đó thời điểm Ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên thế mà bạch vũ một câu nói tiếp theo lại là làm cho hắn hy vọng hoàn toàn tan vỡ chỉ nghe bạch vũ nói ra nhưng là có người dám đánh ta đạo lữ chủ ý hôm nay thì đã chú định không phải là các ngươi tử chính là chúng ta vong áo gia cam sứ trong lòng nhất thời một cái lộ bụng nhưng là hắn trả ôm lấy một phần vạn hy vọng chỉ nghe áo gia cam quái nói ra miêu mộ tiên đó là lục y quái tên kia thích nữ sắc nhưng là hắn đã bị ngươi giết vấn đề này không liên quan gì đến chúng ta a hừ hừ có quan hệ không quan hệ Không phải ngươi nói tính toán, đây là võ đạo thế giới, lấy võ vi tôn đã các ngươi hôm nay muốn đánh chủ ý của chúng ta, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Bạch Vũ là đã sớm quyết định chủ ý, thế muốn đánh chết bảy người này, hôm nay bọn họ tại lâm sự tình, căn bản không thể truyền đi, nếu như truyền ra ngoài, sư gia phái người đến truy sát hắn, vậy hắn thì vô cùng phiền phức. Áo gia cam quái kiến đến Bạch Vũ khó chơi, biết sự tình hôm nay đã không thể thiện, mà lại hắn tự biết tốc độ của mình không thể cùng Bạch Vũ so sánh với cho nên hắn lúc này tâm lý đã có quyết đoán. Miêu Mộ Tiên đã ngươi nói cái này là lấy võ vi tôn thế giới, vậy liền để ta áo da cam quái đến kiến thức một chút ngươi cao chiêu đi. Áo da cam sứ lúc này từ bỏ tất cả ý niệm trốn chạy, ngược lại hắn chuẩn bị toàn tâm toàn ý đánh giết Bạch Vũ, chỉ có đem Bạch Vũ đánh chết, hắn mới có cơ hội. Ánh mắt của hắn hơi hơi bế đi lên, hắn một đầu tóc cam lớn lên theo gió, hư không bên trong có một cơn báo táp cuốn lên, trực tiếp dọc theo thân thể của hắn quẹt ra mà hắn màu cam ý phục, như là một trương đại bố đồng dạng, bay lên bầu trời bên trong, toàn bộ bầu trời dường như đều hóa thành màu cam thế giới. Đây là ta ta bản mệnh thân tắc, ngươi có thể phá, vậy hôm nay chính là ta mệnh đáng chết nơi này. Bạch Vũ theo cái này, một mảnh màu cam thế giới bên trong, cảm nhận được một loại mãnh liệt áp bách chi ý, loại cảm giác này làm cho hắn có một loại đặc biệt cảm giác khó chịu. Cái này liền phảng phất hắn là tại một một thế giới lạ lẫm đồng dạng, tính cả trên người hắn mỗi một tế bào. Đều không thuộc về cái thế giới này, hắn đang bị toàn bộ thế giới chô bài xích. Hắn biết, đây chính là áo da cam quái bản mệnh thần tắc. Không tệ, cũng là thần tắc. Đây là ngụy Thần Vương cường giả duy nhất một đạo thần tắc, mà lại đạo này thần tắc, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật đến thực hiện. Chương 647, ngụy Thần Vương cảnh thực lực chân chính. Ngụy Thần Vương, vĩnh viễn không có thể trở thành Thần Vương cường giả, chính là nguyên nhân này. Bởi vì bọn họ thần tắc, chỉ có một đầu. Mà liền tại áo da cam quái bảy ra hắn màu cam thế giới về sau, hắn phản phất có một loại nhìn thấu thế giới quy tắc cảm giác, loại cảm giác này, để cả người hắn không căn cứ cường đại 30%. Chém. Áo da cam sứ khẽ quát một tiếng, lập tức bảo kiếm trong tay của hắn đánh ra một đạo kiếm quang đến, toàn bộ kiếm quang, đều tràn ngập một cỗ màu cam. Hắn là áo da cam quái, màu cam, là hắn bản mệnh sắc. Một kích này nhìn như bình thường, nhưng là bạch vũ lại từ bên trong cảm nhận được một cỗ quy tắc chi lực. Cỗ này quy tắc chi lực dường như cũng là thần vương cảnh cường giả có thần tắc đồng dạng. Nhưng là loại này quy tắc chi lực, cùng thần vương cảnh cường giả thần tắc, lại có một chút khác nhau. Cái kia chính là cỗ này quy tắc chi lực, cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện. Nếu như hắn dạng này nhất kích, rơi vào thần vương cảnh cường giả trong mắt, thần vương cảnh cường giả, chỉ cần dùng thần tắc, liền có thể đem hắn một kích này cấp công phá. Bởi vì hắn đây chính là hoàn toàn thần tắc, chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Bất quá liền xem như bán thành phẩm. Cũng là một đạo thần tắc, hiện tại bạch vũ cảnh giới, chỉ là thần linh tầng thứ 9 mà thôi, cho nên hắn đối mặt một kích này, trong nháy mắt cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Hắn biết, giết lục y quái cùng xích áo quái, đây tuyệt đối là hắn may mắn làm. Lục y quái không nói trước, trực tiếp bị hắn cận thân, mà lúc này hắn tại thiên trong ngọn núi không gian lâu dài cận thân chiến đấu, làm đến hắn cận thân chiến đấu năng lực, so với bình thường người mạnh quá nhiều, cũng bởi như thế, lục y quái tài là trực tiếp bị hắn một trận mộng đánh sau cùng trực tiếp chết không minh Bạch, mà xích áo quái đồng dạng là giống nhau, Bạch Vũ bắt đầu một mực đang giả heo ăn thịt hổ, cho nên xích áo quái một mực chỉ đem Bạch Vũ coi như là một đầu heo, căn bản cũng không có đem Bạch Vũ xem như láo hổ, cho nên xích áo quái căn bản cũng không có tại ngay từ đầu chuẩn bị sử dụng suất toàn lực tới. Về sau Bạch Vũ một kích phá địch, liền xem như xích áo rất nhớ muốn sử suất hắn bản mệnh thần tắt đến, đều đã không kịp. Bởi vì Bạch Vũ một kích kia quá đột nhiên. Đột nhiên đến hắn căn bản không có phản kháng thời gian, cũng là bởi vì như thế, Bạch Vũ mới có thể nhất kích miểu sát rơi xích cáo quái. Nhưng là hiện tại áo da cam quái có chuẩn bị, cho nên đối mặt với Bạch Vũ, ngay từ đầu áo da cam quái thì toàn lực ứng phó lên, bởi vì hắn biết mình không toàn lực ứng phó, đằng sau căn bản là không có cơ hội. Thiên lý băng phong, Dạ hỏa Liệu Nguyên. Bạch Vũ ngũ hành thần thương, trực tiếp hóa thành ngũ hành trấn áp tại quanh người hắn năm cái phương hướng, sau đó hắn tay trái tay phải đều xuất hiện Phân biệt cầm lấy băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương. Tiếp lấy hắn cũng là hai đạo thần văn đánh ra. Cái này hai đạo thần văn, có thể nói là hắn hiện tại trong tay cường đại nhất hai đạo thần văn công kích, bởi vì cái này hai đạo thần văn công kích, dung hợp lãnh đoán song sinh ngọc ở bên trong. lãnh đoán song sinh ngọc, đây chính là liền tử tiêu thần đế, đều muốn vạn phần động tâm trí bảo. Hiện tại dung nhập vào cái này trong công kích, đối công kích này tăng phúc, tuyệt đối không phải một chút điểm. Công kích của hắn trực tiếp bị dung nhập vào trong thân thể của hắn, lãnh loãn song sinh ngọc cấp tăng phúc 50%, lại thêm hắn hiện tại trong tay thần vương cấp bậc băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương, hắn hiện tại một kích này là bình thường thần linh hậu kỳ cường giả đánh ra một chút gấp 8 lần, lại thêm băng hỏa song thuộc tính đồng thời xuất kích, hai loại thuộc tính tương sinh tương khắc, hiện tại một kích này uy lực tuyệt đối là duy nhất thần linh cảnh cường giả. Thần văn công kích gấp 4 lần trở lên. Liền xem như tiểu nhất kích hợp kích đánh ra về sau, Bạch Vũ đều vẫn chưa yên tâm. Sau đó hắn lại đánh ra một đạo vạn kiếm hợp nhất, thẳng đến nơi xa đánh tới kiếm quang mà đi. Ừm. Áo da cam quái đột nhiên phát hiện, ngay tại bạch vũ đánh ra dạng này sau một kích, bảo kiếm trong tay của hắn. Vậy mà lại có một loại muốn tuột tay mà đi cảm giác, trong lòng của hắn trong nháy mắt kinh hãi. Hắn lúc này, vốn là chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai, nhưng là loại này cảm giác không được tự nhiên, làm cho hắn chỉ có trong nháy mắt này đi khống chế bảo kiếm của mình, không tì vết đánh ra bản thân đệ nhị kích nếu như hắn hiện tại đánh ra bản thân đệ nhị kích, chẳng như vậy vũ tuyệt đối sẽ lâm vào một cái cục diện lúng túng bên trong, nhưng là hắn cũng không có đánh ra, cái này cho bạch vũ một cái cơ hội. lam băng hỏa song thuộc tính thần văn công kích đánh về phía đạo này màu cam kiếm quang về sau, cả vùng không gian trong nháy mắt liền thành vô tận địa ngục đồng dạng màu cam không gian, trực tiếp bị một tầng hàn ý lạnh lẽo làm cho đông lại. tiếp theo tại mảnh này màu cam trong không gian trong nháy mắt lại rơi lên vô biên hỏa vũ. đạo này màu cam kiếm quang. Trực tiếp hướng về bạch vũ phi đến, kiếm quang như là lưới dao sắc bén đồng dạng, có một loại cắt chém hết thể chi ý, sau đó vô biên hỏa vũ, trực tiếp bị đạo này màu cam kiếm quang đem cắt ra, kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đến bạch vũ mà đi. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đạo kiếm quang này, thực tế là tốc độ là tại chậm lại. Tuy nhiên đạo kiếm quang này phía trên, có một cỗ thần tắc chi lực, nhưng là bạch vũ thiên lý băng phong cùng giã hỏa liệu nguyên, đều không phải là phổ thông thần văn công kích Đây rõ ràng là gia cường phiên bản lại tăng cường bản thần văn công kích, cho nên cái này hai đánh, đã có thể ảnh hưởng đến màu cam kiếm quang. Mà liên tại loại này nhìn như chậm chạp lại vô cùng nhanh trong cực nhanh bên trong, kiếm quang lại là biến đến có chút trở nên ảm đạm, cái kia nồng đậm màu cam, vậy mà tại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó Bạch Vũ vạn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh kình thiên đại kiếm, lập tức Bạch Vũ trưởng hướng về hư không nhấn một cái, đạo này linh lực hình thành kình thiên đại kiếm liền trực tiếp hướng về tập kích tới màu cam kiếm quang đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ màu cam thế giới, trong nháy mắt liền phảng phất hủy diệt đồng dạng, cùng bạo linh lực ở trong hư không xuyên thẳng qua, tính cả hư không dường như đều muốn bị cắt nát đồng dạng. Bạch Vũ phía trước, dường như xuất hiện một mảnh hỗn độn, thì liền phương xa áo giáp căn quái, hắn đều thấy không rõ bóng người. Hưu. Bạch Vũ lúc này dưới chân tràn ngập lôi đỉnh chi quang. Hắn biết hiện tại là cơ hội của hắn, hắn không nhìn thấy áo giáp căn quái áo da cam quái cũng không nhìn thấy hắn, mà hắn muốn tranh thủ chính là cái này cơ hội. Lúc này màu cam kiếm quang cùng Bạch Vũ đánh ra vạn kiếm hợp nhất, vừa tốt nổ tung, cỗ này sóng xung cường đại dị thường, Bạch Vũ trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái này nổ tung chỗ tiến lên. Bất động như núi. Lập tức hắn nhất kích đánh ra, trực tiếp đánh vào trên người mình, mà cả người hắn thì mượn nhờ cái này cao tốc quán tính, vọt thẳng hướng về phía nổ tung nguyên. Xì xì. Trên thân thể hắn trong nháy mắt có tư tư thanh truyền đến. Đây là lợi vật cắt chém tại trên thân thể thanh âm, hắn lúc này liền xem như trên người có bất động như núi gia chỉ, cũng trong nháy mắt bị cắt mở vô số nói vết thương nhỏ. Tiểu trên vết thương, có huyết dịch chậm rãi chảy xuống, đảo mắt gặp, Bạch Vũ liền phảng phất thành một cái huyết nhân đồng dạng. Vạn mục Phùng Xuân, ta dựa vào. Cho dù là trầm tĩnh như Bạch Vũ, lúc này cũng không nhịn được bạo nói tủ, bởi vì thật lâu biến mất không thấy gì nữa cái kia quỷ dị mầm cây nhỏ, vậy mà lại xuất hiện ở trong thân thể của hắn. Mà liền tại hắn dùng ra một chiêu này thời điểm, mầm cây nhỏ trực tiếp đem hắn một chiêu này sinh ra lực lượng cấp hấp thu. Thương thế của hắn, căn bản không có đến đến bất kỳ làm dịu. Bất quá điểm ấy thương tổn cũng chỉ là bị thương ngoài ra, đối với bạch vũ, cũng không có cái gì trở ngại, cho nên hắn trực tiếp xuyên qua nổ tung nguyên, xuất hiện ở áo da cam quái trước mặt. Làm sao có thể? Áo da cam sứ ngẹn ngào. Trường 648, giết áo da cam quái. Hắn một kích này cường đại cỡ nào, chỉ có hắn tự mình biết. Liền xem như xích áo quái, cũng không dám nhẹ lướt kỳ phòng nhưng là Bạch Vũ lại là từ bên trong đi ra. Tuy nhiên Bạch Vũ hiện tại thành một cái huyết nhân, nhưng là tình cảnh này rơi vào áo da cam quái trong mắt, Bạch Vũ càng giống là một cái giống như ma quỷ. Hắn tại cái kia nổ tung nguyên bên trong, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn không nghĩ ra Bạch Vũ là làm sao đi tới. Bạch Vũ cũng không có hướng hắn giải thích những thứ này tất yếu. Lúc này Bạch Vũ, vốn là muốn xuất kỳ bất ý xuất hiện tại áo da cam sứ bên cạnh, hiện nhiên Áo da cam sứ cũng cũng là bị Bạch Vũ cấp trấn kinh. Cho nên khi Bạch Vũ xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng không có khả năng toàn lực làm ra tốt nhất phòng ngự. Giết. Bạch Vũ có lớn, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành tám ngàn trượng lớn nhỏ, mà đạo này cơ hồ cao bằng trời bóng người, trong nháy mắt liền muốn đến đến bên trên bầu trời tranh trên áo, thế mà áo da cam trong nháy mắt lại biến lớn biến cao, đồng dạng đem Bạch Vũ cấp gắn vào xuống mặt. Giống. Bạch Vũ thân thể một cách tự nhiên phát ra rít lên một tiếng âm thanh đến. Tiếp lấy trên người hắn có tầng tầng bạch quang dũng động, sau đó lại có hay không tận phù văn chi lực dũng động, đồng thời, còn có nhàn nhạt hào quang màu xám tràn ngập tại xung quanh thân thể của hắn. Hào quang màu xám này, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Hỗn Độn chi quang, ngay tại hào quang màu xám này xuất hiện trong nấy mắt, Bạch Vũ dường như phát hiện, cái kia áp chế hắn thực lực màu cam thế giới, hiện tại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gần như là cực kỳ bé nhỏ. Hỗn Độn chi quang lại còn có cái này tác dụng. Bạch Vũ tâm lý vui vẻ Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hỗn độn chi quang, có thể hấp thu cái này ngụy thần vương thần tắc chi lực. Không có áp chế về sau, Bạch Vũ lúc này thực lực, thì hoàn toàn tỏa ra, ngay tại thân thể của hắn hóa thành ngàn trượng thời điểm, hắn một cánh tay chấp nhất ngũ hành hợp nhất thần thương, trực tiếp nhất thương hướng về áo da cam sứ lâm tới. Một cách này, cơ hồ là Bạch Vũ lực lượng toàn thân, bởi vì là một cánh tay, cho nên hắn một nhát này lực lượng, cũng không có đột phá 10 triệu cân, đại khái chỉ có 990 vạn cân dáng vẻ. Nhưng là cũng đến gần vô hạn 10 triệu cân. Theo một kích này bên trong, áo da cam sứ cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp, hắn lúc này, lần nữa đánh một đạo kiếm quang đến, đạo kiếm quang này đồng dạng là màu cam quang mang, mà lại uy lực của nó cũng không so đệ nhất kích yếu. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, thực lực cũng không có bị cái này màu cam thế giới trô áp chế, cho nên hắn có thể phát huy ra thực lực, cường đại rất rất nhiều. Đại ám hắc thiên. Ngay tại Bạch Vũ đâm ra một kích này thời điểm, hắn tay trái một chỉ điểm ra lập tức toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống, áo da cam sứ hoảng sợ, hắn phát hiện có như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà đã mất đi đối với mình màu cam thế giới không chế. Tuy nhiên loại chuyện này chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng lại là đem hắn dọa một gần chết. Ừm, làm sao lại như vậy? áo da cam sứ đột nhiên phát hiện, cũng là đi qua cái này sự tình trong nháy mắt, hắn đối với mình màu cam thế giới lực không chế, vậy mà giảm bớt. Ngươi đối với ta làm cái gì? áo da cam quái bây giờ nhìn lấy bạch vũ giống như là nhìn một cái quái vật đồng dạng. Hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà có thể tạm thời ngăn chặn hắn cùng thế giới của mình liên hệ. Bạch vũ đạo này đại ám hắc thiên, đồng dạng là phi thường cường đại, vốn là quang minh thuộc tính thì có tịnh hóa tác dụng, mà hắc ám thuộc tính có ăn mòn tác dụng. Hắn đại ám hắc thiên, đồng dạng có thể ăn mòn thế giới của người khác, cho nên hắn cái này trong lúc vô tình nhất kích, lại là tiến một bước suy yếu áo da cam sứ thực lực, mà lại hiện tại áo da cam sứ. Bởi vì vẫn còn hắn đại ám hắc thiên kết giới bên trong, điều này sẽ đưa đến áo da cam sứ thực lực, càng thêm bị suy yếu. Bạch Vũ không có trả lời áo da cam quái, hắn lúc này, dường như đến từ địa ngục tu la đồng dạng, hắn một thương này đã sớm đâm ra, hắn lúc này, có một loại khí thế một đi không trở lại. Bất động như sơn. Bạch Vũ cùng bắt đầu đối mặt cái kia một đạo màu cam kiếm quang một dạng, trực tiếp vô cùng cuồng bạo mà dã man xuyên qua cái này nổ tung khu, mà trên người hắn, trong nháy mắt này. Lại nhiều vô số đạo vết thương, nhưng là hắn lúc này, các áo da cam sứ đã rất gần. Áo da cam sứ lúc này cảm giác được chính mình hoàn toàn bị khóa chặt, liền xem như hắn muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối phải thừa nhận dạng này nhất kích. Mà nếu như hắn trốn, cũng là đem phía sau lưng của hắn nhường cho Bạch Vũ công kích, dạng này hắn chết mất xác suất hội lớn hơn. Cho nên hắn nhìn như có chạy trốn lựa chọn, trên thực tế lại là không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn lúc này, chỉ có lựa chọn cùng Bạch Vũ liều mạng một kích này. Giết. Hắn quát lớn, mà lại lúc này hắn trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, phun tại bảo kiếm của mình phía trên, bảo kiếm của hắn phía trên, nhất thời thì hiện ra lưỡng sắc quang mang đến, cái này lưỡng sắc quang mang theo thứ tự là màu cam quang mang cùng huyết sắc quang mang tới. Khí tức của hắn bởi vì hắn phun ra cái này ngụm máu đến mà xuất hiện vệ vại, nhưng là đổi lấy lại là hắn cái này cường đại đến cực hạn công kích. Hiu. Cái này một đạo kiếm quang, là hướng về phía trước đâm ra, dường như cũng là một đạo huyết sắc sợi tơ đồng dạng. Hướng về Bạch Vũ đâm tới.